tiểu hắc huyền tại sao còn không đi lên đứng ở mười tám tầng địa ngục cửa vào tôn tiểu thánh nhìn xem phía dưới tình cảnh mặt đầy lo lắng theo tiểu hắc huyền xuống dưới bọn hắn rõ ràng cảm giác được phía dưới ma vật sôi trào bên trong từng đạo ba động khủng bố truyền đến chính là liền hắn đều có điểm tâm kinh tôn phong mấy người không nói gì có thể không ngoài dự tính trên mặt mỗi người đều là nhàn nhạt, nhạt lo lắng đứng ở tôn phong phía sau viên hồng hai người cảm thụ s â u nhất bọn hắn thế nhưng là lần thứ nhất xuống địa phủ hay là tới đến mười tám tầng địa ngục cửa vào bên trong giật tán ra khí tức cuối cùng là để cho bọn hắn minh bạch vì sao lúc trước tôn phong nói ngưng trọng như thế đúng là quét sạch tam giới đại kiếp nạn đáng giận càng ngày càng nhiều cũng không biết hiện tại đến tầng thứ mấy tiểu hắc huyền đã không biết đánh chết bao nhiêu ma vật nhưng trước mặt một mảnh đen nhánh chính hắn cũng không rõ ràng lắm đi sâu vào bao nhiêu t r u n g quanh như cũng là cái kia mãnh liệt mà đến ma vật cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt tựa hồ chưa từng gì đậm vậy khá tốt này mười tám tầng địa ngục là một đường hướng xuống bằng không thì hắn khẳng định được mất phương hướng tại trong chỗ này lại đây một con chuẩn thánh thực lực ma vật nhìn lên trước mặt ma khí trong đánh tới thân ảnh tiểu hắc huyền sắc mặt ngưng trọng trước mắt cái này đã hoàn toàn không có hình người biến thành thuần túy q u á i vật bốn chân ba đầu trên người tất cả đều là cánh tay giờ phút này gầm thét hướng phía tiểu hắc huyền chạy tới đối mặt bực này ma vật tiểu hắc huyền vẫn là nhào tới hai cái thân thể cao lớn ôn éo đánh nhau mạnh mẽ chấn động ở bên trong chung quanh từng cái ma vật bị cắn nát nhưng bọn họ như trước không biết nguy hiểm là vật gì toàn bộ đều điên cuồng nào tới mặc dù không cách nào xúc phạm tới tiểu hát huyền nhưng mang đến cho hắn không ít phiền thoái tốt tại một ít ma vật tựa hồ cũng không có cao bao nhiêu trí lực bằng không thì khẳng định càng thêm phiền thoái đi đấy nay mười tám tầng địa ngục đến cùng nhốt bao nhiêu hoan hồn thật vất vả đem cái kia ma vật đánh chết tiểu hát huyền sắc mặt tức giận nhìn xem bồn phía trong lòng cũng có điểm minh bạch vì sao ma giới sẽ coi trọng này mười tám tầng địa ngục trong này oan hồn thật sự là nhiều lắm hơn nữa theo hắn không ngừng xâm nhập tiểu h á c khuyển rõ ràng cảm giác phương ma khí trở nên càng là nồng đậm rốt cuộc phía trước trong bóng tối ba đạo thân ảnh khổng lồ ngay ngắn chạy tới cây cỏ nhìn thấy tình cảnh trước mặt tiểu h á c khuyển trong mắt giận dữ rất rõ ràng bây giờ còn chưa có tới gần tầng dưới chót có thể rõ ràng thì có ba rõ ràng chuẩn thánh tu vi ma vật chạy tới tuy rằng bọn hắn không có cao bao nhiêu trí tuệ có thể điên cuồng lên cũng rất phiền thoái không công kích l i ề u mạng ba tên chuẩn thánh tu vi ma vật chung quanh còn có xa xa không ngừng o a n hồn hắn chỉ sợ rất khó đột phá coi như là đột phá trước mắt ma vật ai biết phía dưới còn có hay không nhìn xem chạy tới ba bóng người tiểu h á c khuyển hành tung đã có điểm thoái ý rồi cuối cùng vật lộn đỏ sức đi nhìn gao rú mà đến thân ảnh tiểu h á c khuyển trong miệng rít lên một tiếng điên chạy hết tốc lực đi lên khi hắn tốn sức trăm cây nghìn đắng đem trước mặt ba ma vật kích g i ế t tới lúc chỉ thấy trước mặt ma khí ở bên trong n a m thân ảnh khổng lồ chậm rãi bước ra đáng chết nhìn xem trực tiếp đánh tới mấy bóng người tiểu hắc khuyển sắc mặt tức giận số lượng nhiều mà là thực lực rõ ràng so với vừa rồi ba cái còn kinh khủng hơn mới trầm tư một chút tiểu hắc khuyển không chút do dự quay người hướng phía phía trên chạy đi xoẹt xẹt nhưng hắn vừa mới khởi hành đ ố n g nhiên hạ vừa mới đạo nóng bỏng bạch quang xẹt qua bên trong hướng kêu đổi tới một ma vật lập tức bị chém giết lập tức một đạo hơi có vẻ thanh âm rồn rập chuyển đến ta bị vây ở lục đạo luân hồi khay ngọc tối đa thời gian một năm phong ấn liền phải hoàn toàn đột phá thượng triều chạy như bay tiểu hắc h u y ể n thân hình chấn động tiếp theo rất nhanh nhảy lên đi hống hống hống to lớn trong tiếng gầm gừ từng cái ngăn cản ở phía trước ma vật tất cả đều bị cắn nát hết sạch tiểu hắc h u y ể n đã trở về đứng ở mười tám tầng địa ngục cửa vào tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ trong miệng la lớn quả nhiên chỉ thấy trước mắt trong hắc khí một đạo thân ảnh nổ b ắ n ra đúng là tiểu hắc khuyển tiểu hắc khuyển như thế nào đây hậu thổ tổ vu thế nào mới mới xuất hiện nguyên một đám lấy vội hỏi tình huống rất không thể lạc quan tiểu hắc khuyển thân hình không ngừng thu nhỏ lại mặt đầy nghiêm túc lập tức đem phía dưới tình cảnh rất nhanh nói một lần cái này nghe thấy này một lời mấy người đều là sắc mặt kinh hãi chính là bên trên tôn phong cũng là trong mắt khiếp sợ còn không có nhảy lên nhập phía dưới l i ề n gặp được nhiều như vậy c h u ẩ n thánh cường giả rất hiển nhiên này ma khí trong c h u ẩ n thánh ma vật tuyệt đối không phải một con số nhỏ mà càng khiếp sợ là hậu thổ nương nương mang về tin tức rõ ràng chỉ còn thời gian một năm trong mắt người phàm thời gian một năm cũng không hát huống chi bọn hắn những tu sĩ này hôm nay bọn hắn tùy tiện bế quan tu luyện đều là trên một trăm mấy chục năm chương một nghìn một trăm bảy mươi ba huyết hải kịch biến ngươi không nhìn thấy hậu thổ nương nương sao bên trên hòa viêm nhưng là sắc mặt sốt ruột nhìn xem tiểu hát huyền phía dưới ma vật thật sự là nhiều lắm căn bản là không cách nào hoàn toàn xâm nhập quét mắt hòa viêm tiểu hát khuyển hơi ngượng ngùng nói ai hòa viêm thật sâu thở dài khắp khuôn mặt là lo lắng như thế phần đông ma vật toát ra không có đạo lý hậu thổ không có đi quản hiển nhiên tình huống của nàng cũng không thể lạc quan các ngươi định làm như thế nào tôn phong cao mày đột nhiên nhìn về phía lượt núi hòa viêm theo trước mắt tình huống này hậu thổ c h ấ n thủ phong ấn một khi nghiền nát địa phủ tuyệt đối là muốn trước tiên rơi vào tay giặc những cuộc sống này tại địa phủ trong vu tộc tuyệt đối đứng m ú i chịu x à o đang mang toàn bộ tam giới kiếp nạn chỉ bằng vào địa phủ nhất định là ngăn không được chỉ có thể tạm thời rời khỏi vu thành nhìn phía dưới mãnh liệt ma khí hỏa viêm sầu lo nói ra lúc trước hậu thổ thế nhưng là đem toàn bộ vu tộc cũng giao trên tay hắn địa phủ rơi vào tay giặc hắn khẳng định không thể để cho lúc này tử thủ lục đạo luân hồi gặp ăn mòn thiên địa quy tắc dùng phá bọn hắn đã không bị địa phủ đốt thúc nhưng như thế đã nhiều năm qua Vũ tộc đều co đầu rút cổ tại co cổ chạy đều đầu địa ra phủ, nhưng g o à i c ỉ sợ cũng không có chỗ không Không để đi. đ ợ c lúc trước thì ta lùi lại l sư đà lĩnh đi đà h Nhìn xem sắc mặt xoắn suýt hỏa h đi. viêm, xoắn tôn n xem mặt sắc suýt o p trong miệng n hôm ẹ giọng nói ra. Nghĩ giao nói hiểu đến khó ra. trước hậu thổ khó hiểu giao hảo, lúc t n nữa qua rất hoài nghi năng tính đến tình phát hoài hậu thổ khả h rất qua đã tính đến sự ô nay Nhưng hôm nay hôm đã phát xảy ra chuyện lớn như vậy t ì n h vì sao mấy cái thánh nhân như trước không có một điểm động tĩnh coi như là hôm nay mười tám tầng địa ngục bị ăn mòn t h i ê nghe đỉnh n c ù Tây p ư người Được. ơ n ràng không đến, này Vân hắn thiên đỉnh tại địa phủ thần chức nhân viên, rõ ràng đã biến mất không thấy. Rất rõ ràng là, là thiên đỉnh triệu hồi bọn hắn. n g giáo g điều tới, tại triệu hồi cho Hoa hoặc. rõ rất rõ Rất rõ làm là, là Thậm chí thấy phụ chức thấy. h có lúc đã địa đã mê một mất ít vậy hỏa viêm gật gật đầu hôm nay dựa vào chỉ có tôn phong rồi đối với tôn phong hắn vẫn vô cùng tin tưởng coi như là hắn hôm nay thống l ĩ n h địa tiên giới yêu tộc đã không có một điểm lo lắng hòa viêm ngươi yên tâm chúng ta sư đả lĩnh rất lớn tộc nhân của ngươi đi hết đều không có quan hệ đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh trong miệng lớn tiếng nói không rồi các ngươi mang theo phụ nữ già yếu và trẻ con tiến về trước là được chúng ta còn muốn lưu thủ địa phủ hòa viêm trực tiếp cự tuyệt hảo ý của tôn tiểu thánh vẻ mặt sầu lo nói nhớ kỹ giữ lại có dùng thân thể vu tộc còn cần các ngươi tôn phong vô vỗ hỏa viêm bả vai trong miệng nhẹ giọng nói ra lưu lại vu tộc cũng tốt thực thì quan sát trong địa phủ tình huống cuối cùng bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại địa phủ so với bất luận cái gì đều càng thêm thích hợp nhiệm vụ này cuối cùng tôn phong mấy người mang theo một số vu tộc phản hồi sư đà lĩnh mà hỏa viêm mang theo trong tộc chiến sĩ cường đại giữ lại vu tộc tuy rằng những năm này đều sống tại địa phủ bên trong có thể tổ tiên bọn họ vốn là sinh hoạt trên đất bằng tự nhiên sao có ảnh hưởng chút nào chỉ là theo đã từng là đối thủ một mất một còn sinh hoạt chung một chỗ xác thực có điểm quái gì. trải qua nhiều năm như vậy vũ yêu nhị tộc đã sớm quên được đã từng là chiến đấu coi như là như bạch trạch như vậy vu yêu đại chiến trong sống s ó t cừng giả cũng đã sớm coi thường tất cả tộc quần kể cả bọn hắn mỗi một tu sĩ đều bất quá là vì sinh tồn tu luyện vốn là đấu với trời đấu với đất đấu với người trở lại sư đà lĩnh mới đưa vu tộc thu xếp ổn thỏa tôn phong tôn phong lại thu được không thiếu một cái tin tức huyết hải thất thủ hầu như ngay tại mười tám tầng địa ngục thất thủ thời điểm toàn bộ huyết hải mà khí ngập trời ngồi ngay ngắn sư đà lĩnh tôn phong rõ ràng người ra vẻ khác thường hắn thử nghiệm câu thông huyết hải phát hiện vậy mà không có phản ứng ác thi thể bội ân lục đạo đã bị hắn dung nhập bản trong cơ thể hai mắt không có cách nào câu thông hắn cùng với huyết hải đã mất đi liên hệ minh hà tôn phong trong miệng một tiếng thì thầm trong mắt lộ ra một vẻ mê sắc huyết hải tại lục đạo luân hồi bên cạnh đã bị ma khí chính là ăn mòn rất bình thường có thể trong nháy mắt lan tràn toàn bộ huyết hải khiến cho tôn phong có chút mê hoặc t i ể u ra hỏa ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi tại sư đà lĩnh trông coi thời khắc chú ý địa phủ tình huống trong lòng kinh nghi tôn phong vẫn là có ý định tiến đến vừa nhìn hiện tại tam giới như thế thế cục căn bản là không cách nào tu luyện được tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng không có đuổi theo muốn đi hôm nay tình thế trong mắt tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng biết những thứ này mang theo tiểu hắc khuyển tôn phong thẳng đến huyết hải mà đi địa phủ rất lớn huyết hải mặc dù đang lục đạo luân hồi bên cạnh nhưng lại tới gần linh sơn dưới mặt đất thế cuộc trước mắt đã đến vạn phần tình hình căng thẳng nhưng hôm nay ngoại trừ hậu thổ mấy người còn lại thánh nhân như trước không có có động tác gì chính là đã từng gọi tôn tiểu thánh đi trước nữ hoa cũng không có một điểm động tĩnh điều này làm cho tôn phong rất không minh bạch chẳng lẽ là lo lắng nhiễm lượng kiếp tưởng trước tôn phong cảm thấy không có khả năng lượng kiếp cứ thế không phải ai nói có thể tránh thì tránh đấy chủ nhân chúng ta bây giờ đi nơi nào bay trên không trung tiểu hắc k u y ể n hướng phía bên trên tôn phong hô đi huyết hải tôn phong băng không có d ầ u dếm một đôi mắt sắc mặt ngừng trọng coi trọng phía trước huyết hải k ị c biến t â y thiên linh sơn khẳng định có đại biến hóa như lai lúc trước không có tiến về trước địa phủ mười phần cùng huyết hải biến hóa có quan hệ cuối cùng lúc trước huyết hải linh sơn thì có mâu thuẫn hôm nay tôn phong cũng không biết bọn hắn hiện tại quan hệ thế nào huyết hải tiểu h ắ c khuyển trong miệng một tiếng nói thầm trong mắt mang theo một k i a mệt hoặc huyết hải biến hóa tin tức sư đà lĩnh cũng thì có hạn mấy người biết được tiểu h á c khuyển có thể không rõ ràng lắm tuốt long trọng ma khí mới một hồi thời gian tiểu h á c khuyển trong miệng hoảng sợ nói một đôi mắt khiếp sợ nhìn qua lấy trước mắt h ắ n thế nhưng là đi một ư ơ i tám tầng địa ngục trong lăn một vòng trở về đối với cái này cùng ma khí tự nhiên là lại không rõ lắm đó là linh sơn phương hướng chẳng lẽ đã có ma vật xuất hiện nhìn xa xa chân trời tôn phong trong miệng thấp giọng thì thảo lập tức hai người tăng thêm tốc độ hướng phía tây thiên linh sơn phương hướng chạy đi còn chưa tới gần linh sơn nguyên bản chùa m i ệ u đông đảo phương tây không ít địa phương biến thành phế tích bên trong một mảnh cháy đen đó là bị ma khí xâm nhiễm về sau tình huống tây phương giáo làm sao sẽ bị đến công kích hậu thổ nói tất cả phong ấn bị chấn áp còn muốn thời gian một năm mới có thể phá ra nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy ma khí đi mau tôn phong không có giải thích thân hình nổ b ắ n ra quả nhiên là huyết hại hắn nhìn thấy phía trước ma khí ở bên trong nguyên một đám thân hình thân ảnh khôi ngô cầm trong tay binh khí trên đất bằng sung phong liều chết đây không phải là a tu la nhất tộc tiểu h á c khuyển tự nhiên cũng trông thấy không khỏi trong mắt kinh hãi hắn đã từng ở trong biển máu tu luyện tự nhiên không chỉ một lần bái kiến a tu la nhất tộc nhưng giờ phút này bọn hắn mỗi cái không chỉ có huyết sát dây dưa càng là mang theo nồng nặc hắc khí bước qua thành từng mảnh đất phật đem hóa thành đất khô cằn không trung tôn phong tay phải vung lên bên trong một tên thủ lĩnh bị kia phong tới tôn phong trong mắt người kia kinh hãi có thể nhìn thấy không c h u n g tôn phong thời điểm nhưng là một tiếng thét kinh hãi nghe cái kia a tu là nam tử kinh hô tôn phong lập tức sắc mặt trở nên khó coi đúng là cái kia không tốt nhất suy đoán Trước Tinh. trước mắt cũng không có đánh mất thần Huyết Tôn nhất ra ra. người Bạch Quốc cũng có chí. phục chuyện gặp không giới. phong lắng cùng lại lo hiện nhiên hải cuối Nhận hắn, đánh đầu ma xảy nguyên bản còn tưởng rằng minh hà là hắn một cái người trên thuyền cuối cùng lúc trước đã giúp hắn nhiều lần không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy đối với minh hà tôn phong vẫn vô cùng ưa thích hắn một đôi mắt này tiến hóa cũng là từ trong biển máu mà tới bội ân lục đạo cũng là ở trong biển máu mới không ngừng rèn luyện mới có thực lực bây giờ hôm nay lại trở thành cái dạng này minh hà chứ nhìn trong tay a tu la nhất tộc tôn phong lãnh kêu lên tôn phong a tu la nhất tộc ta cùng tây phương giáo không chết không thôi hy vọng ngươi không nên nhúng tay bị tôn phong cầm ở trong tay nam tử hai mắt co rụt lại trong miệng lạnh giọng nói đến ừ tôn phong sắc mặt trầm xuống minh hà đều cùng hắn đạo hữu tương xứng trước mặt nam tử lại có thể như thế không chút khách khí không hề nghi ngờ sự tình chính như trong lòng hắn suy nghĩ minh hà tuyệt đối không tầm thường bằng không thì hắn xuất hiện ở nơi này minh hà không thể không biết dùng hắn thực lực c ư ờ n g đại chỉ sợ ở ngoài ngàn dặm cũng đã cảm nhận được tôn phong hơi thở minh hà còn không ra nhìn xem b ố n phía tôn phong trong miệng quát lớn nói không người trả lời hắn xa xa trên đất a tu la nhất tộc hiển nhiên tất cả đều nhận ra tôn phong cũng không có quan tâm bị hắn nắm trong tay thủ lĩnh tất cả đều lui ra xa xa đi tôn phong thực lực bọn hắn vô cùng rõ ràng hoàn toàn không phải là đối thủ coi như là đi lên cũng bất quá là chịu chết không cần hô giáo chủ là sẽ không đi ra đấy bị tôn phong t ú n ở trong tay nam tử tuyệt không sợ hai mắt bình tĩnh nhìn hắn h ừ tôn phong trùng trùng điệp điệp khẽ hử lập tức tay phải mạnh mẽ dùng s ứ c chỉ thấy trong tay nam tử trực tiếp nổ thành bọt máu chủ nhân chẳng lẽ minh hà cùng cái kia ma giới cấu kết đứng ở tôn phong bên trên tiểu hát khuyển cũng là khuôn mặt khiếp sợ hắn đã từng cũng ở trong biển máu tu luyện tự nhiên gặp rồi minh hà nhiều lần không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này mười phần rồi tuy rằng trong nội tâm không muốn thừa nhận có thể sự thật đã không phải do tôn phong không nghĩ như vậy a tu la nhất tộc ma khí quân quanh gánh vừa không có đánh mất thần trí cùng ma giới tuyệt đối thoát không được quan hệ vậy thì phiền toái tiểu h á c khuyển sắc mặt ngưng trọng trong mắt tràn đầy lo lắng huyết hải cực lớn bên trong a tu la nhất tộc phần đông tăng thêm minh hà thực lực thao thiên đây nếu là đầu phục ma giới tuyệt đối là tam giới đại tai nạn tôn phong làm sao không rõ những thứ này minh hà đầu nhập vào ma giới không có khả năng không có lợi bằng không thì làm sao lại lựa chọn cùng tam giới là địch đi đi phía trước nhìn xem tôn phong mặt tâm trầm thân hình rất nhanh bay tới phía trước tựa hồ biết được tôn phong đến đây vốn là tại phương tây tàn phá b ử a bãi a tu la nhất tộc nguyên một đám tất cả đều rút đi không một lát nữa thời gian tây thiên linh sơn xuất hiện ở trước mắt đáng tiếc linh sơn nơi chân núi đã là biển máu ngập trời ở trên ma khí quần quận mà lên hướng phía linh sơn ăn mòn mà đi toàn bộ linh sơn bị một tầng to lớn phật quang bao phủ ngăn cản bốn phía c u ố n tới ma khí khó trách lúc trước như lai chưa từng xuất hiện tại địa phủ ma giới không ra linh sơn đã trước tiên đã gặp phải công kích huyết hải lúc trước vẫn luôn bị linh sơn đẹ nặng thậm chí không ít a tu la nhất tộc đều bị lộ đi như thế nào trong nháy mắt rõ ràng vây khốn linh sơn điều này làm cho tôn phong vô cùng khó hiểu cuối cùng tây phương giáo tuy rằng thánh nhân không xuất r a có thể chuẩn thánh cường g i ả tuyệt đối không ít lúc trước phong thần ở bên trong thì có mấy vị x i n tiệt nhị giáo chuẩn thánh dấn thân vào chính giữa chẳng lẽ thời khắc này huyết hải đã đến có thể chống lại tây phương giáo trình độ hôm nay vẹn vẹn là vì đầu nhập vào ma giới thì có thực lực bực này vậy hay để cho tôn phong quá khiếp sợ rồi vào xem trong lòng kinh nghi tôn phong muốn vào linh sơn nhìn xem những thứ này ma khí cũng không có mười tám tầng địa ngục trong khoa trương như vậy tăng thêm hắn không sợ huyết hải ngược lại là vấn đề không có bao lớn tiểu h ắ c khuyển cũng không do dự theo thật s á t tôn phong sau lưng Ẩm. có thể hai người còn không có tới gần đ ỗ n g nhiên trước mắt trong biển máu huyết lãng bay cuộn mà lên chính giữa uy thế kinh khủng của tới tôn phong trong mắt cả kinh hắn cảm giác được đây không phải bình thường công kích minh hà hắn xuất thủ minh hà vì sao không đi ra tôn phong tay phải vung lên trong miệng quát lớn nói không có trả lời có thể trước mặt trong biển máu lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lao nhanh mà ra đều là một cái cầm trong tay binh khi a tu la nhất tộc cuối cùng ra tới nhưng là một nữ tử một ít quần dài trắng tinh tại đỏ thâm trong biển máu tỏ ra cực kỳ k h á c loại nhìn thấy cô gái này thời điểm tôn phong trong mắt vô hình c o rụt lại cảm giác đã gặp nhau ở nơi nào có thể xác thực là nghĩ không ra đã lâu không gặp tôn phong đại nhân đứng yên lặng trong biển máu nữ tử có chút ngẩng đầu lên vẻ mặt mỉm cười nhìn tôn phong bạch cốt phu nhân quen thuộc kia lời nói lại để cho tôn phong trong mắt cả kinh lúc trước rõ ràng thực lực nhỏ yếu bạch cốt tinh hôm nay rõ ràng cũng có chuẩn thánh tu vi thời gian mới trôi qua bao lâu tu luyện cũng quá nhanh nhìn kia tình cảnh trước mắt tựa hồ trong á tu la nhất tộc đã địa vị không thấp lúc trước chính là nhìn nàng tiềm lực không tệ quả như trong lòng hắn suy nghĩ có thể tình cảnh trước mắt giống như có lẽ đã tiện nghi minh hà làm sao có thể g i a hỏa này là cái kia nhỏ yếu bạch có tinh chính là bên trên tiểu hát khuyển cũng l à mở to hai mắt nhìn khuôn mặt thật không thể tin hắn thật vất vả mới phá vỡ mà vào chuẩn thánh liệt kê trước mặt nho nhỏ này bạch cốt tinh rõ ràng nhanh như vậy liền đuổi kịp hắn may mắn mà có tôn phong đại nhân ban đầu dẫn bằng không thì cũng sẽ không có ta thành tựu ngày hôm nay đứng ở phía dưới bạch cốt phu nhân trên mặt cảm kích nhìn tôn phong minh hà chứ sao không thấy hắn đi ra nhìn vẻ mặt hòa thiện bạch cốt phu nhân tôn phong vẻ mặt bình tĩnh nói ra giáo chủ có đại sự muốn làm tạm thời không thể phân thân đối mặt tôn phong hỏi tham bạch cốt phu nhân như trước không nhanh không chậm nói xong người muốn ngăn trở ta khiếp lại lấy trước mắt tôn phong lạnh lùng nhìn xem nàng loại tình huống này còn tỏ ra khách khí như thế chỉ có thể nói trước mặt bạch cốt phu nhân vô cùng không đơn giản đương nhiên tôn phong cũng không cho là nàng sẽ chuyển đưa tới giáo chủ khai báo linh sơn đã bị phong tỏa bất kỳ người nào đều không thể vào đ ặ p ở trên làn sóng máu bạch cốt phu nhân như trước không nhanh không chậm nói ra dùng ngươi thực lực bây giờ chẳng lẽ còn có thể chống đỡ ta nhìn phía dưới bạch cốt phu nhân tôn phong trong mắt khinh thường mặc dù không biết nàng là thế nào nhanh như vậy tăng lên tới chuẩn thánh tu vi nhưng tuyệt độ không cách nào cùng bình thường tu luyện chuẩn thánh cường giả so sánh với không thử một chút làm sao biết nhìn không chung tôn phong bạch cốt phu nhân như trước tỏ ra rất bình tĩnh đáng tiếc tôn phong trong nội tâm thở dài lúc trước để cho nàng đến huyết hải tu luyện không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này mặc kệ nguyên nhân gì có thể được minh hà chọn chúng cũng nói lấy thực lực của bạch cốt phu nhân bất phàm Chủ nhân. để cho ta đến đây đi một kẻ tiểu tiểu nữ yêu tiện tay có thể đánh chết bên trên tiểu hắc huyền nhẹ nhàng đi ra mặt coi thường nhìn xem bạch cốt phu nhân ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ p p ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ bốn mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bảy đại tật lượm c ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi lăm minh hà hiện chính như tôn phong suy nghĩ trong lòng như thế thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới bực này thực lực khẳng định có rất lớn hơi nước ừ đối với tiểu hắc huyền bạch cốt phu nhân hiển nhiên không có đối với đợi tôn phong sắc mặt tốt một tiếng hự nhẹ chỉ thấy quanh thân huyết khí ngập trời tôn phong đứng ở một bên không nói gì chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem bạch cốt phu nhân trong mắt của hắn bạch cốt phu nhân này coi như là cảnh giới cao hơn vẫn không có hắn xuất thủ cần thiết giống tiểu hát huyền thấy thế trong miệng rít lên một tiếng trực tiếp hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng hướng phía phía dưới bạch cốt phu nhân đánh tới hắn có thể ở trong biển máu tu luyện lại không sợ cái kia ma khí mặc kệ ở nơi nào chiến đấu với tiểu hắc huyền mà nói cũng không phải sự t ì n h các ngươi thối lui gặp tiểu hắc huyền chạy tới bạch cốt phu nhân cũng là hướng phía bốn phía a tu la quát lập tức hai tay c u ố n một cái đầy trời huyết lãng bay cuộn mà lên hướng phía trên thân nàng tụ họp đi bất quá nháy mắt thời gian đúng là ngay trước mắt ngưng ra một cỗ trăm trượng lớn máu thân nhìn chạy tới tiểu hắc huyền không trung to lớn huyết nhân xuế tay phải ra chủ được giống Bất quá ẩm bạo liệt trong vũng máu một cái to lớn bạch cốt tay khổng lồ đánh tới hiển nhiên bạch cốt phu nhân đem chân thân ẩn tại trong cơn s ó n g máu đối mặt không trung đánh tới cự đại thủ trưởng tiểu h á c khuyển căn bản cũng không có l ù i bước tương tự một trưởng nên đón tiếp lấy ẩm côn bạo khí thế bay cuộn mà qua đứng trên không trung tôn phong hai mắt co rụt lại trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc đối mặt chút nào không có nương tay tiểu hát khuyển không trung to lớn huyết nhân lại chỉ là lui lại mấy bước rất rõ ràng bạch cốt phu nhân cũng không có trong tưởng tượng của bọn hắn yếu như vậy chí ít vẫn là có chuẩn thánh cảnh giới thực lực h ừ ta đã không phải tích nhật tưởng muốn bắt ta cũng không có đơn giản như vậy quét gặp tôn phong hai trong mắt người kinh ngạc bạch cốt phu nhân vẻ mặt tự ngạo nói đáng giận tiểu hát khuyển sắc mặt giận dữ trong miệng rít lên một tiếng thân hình lần nữa biến lớn giờ phút này nhìn lại cùng không c h u n g to lớn huyết nhân đúng là không có chút nào khác nhau tôn phong cũng không có ở để ý biết chiến đấu hai người mà là dẫm trận tại chỗ hướng phía linh sơn đi đến tuy rằng trong nội tâm đã sớm không thích tây phương giáo gây nên nhưng hôm nay ma giới chính là tam giới tổng cộng địch hắn cũng không hy vọng ma giới còn chưa xuất thế này linh sơn tự i ể ra hiện tình huống gì gặp bên trên tôn phong khẽ động trong biển máu bạch cốt phu nhân giống to một tiếng đúng là đầy trời huyết lãng hướng phía hắn xoắn tới、Hừ. gặp bạch cốt phu nhân rõ ràng còn có khí lực không kích hắn tôn phong sắc mặt trầm xuống không chung đột nhiên một cái tay khổng lồ huyễn thành tiện tay đưa nàng ngập trời huyết lãng cuốn bay côn g bạo dưới khí thế đối diện bạch cốt phu nhân càng là thân hình liền lùi lại tuy rằng xuất hiện ở nơi này chẳng qua là tôn phong một s á t nhưng đồng dạng không phải là bạch cốt phu nhân có thể chống lại thân hình liền lùi lại lẫn vào thân máu loãng nổ tung bạch cốt phu nhân cũng là trong mắt kinh hãi nàng căn bản là không có nghĩ đến tôn phong rõ ràng lợi hại như vậy đạo hữu vậy m à đã đến là sao không tiến huyết hải một lần đang tại tôn phong muốn bước vào thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh âm bình tĩnh vang lên không trung tôn phong hai mắt co rụt lại ánh mắt nhìn phía phía dưới chỉ thấy trong biển máu một đạo nhân ảnh đến trong biển máu chậm chạp bay lên hóa thành minh hà bộ dạng giáo chủ theo minh hà xuất hiện trong biển máu bạch cốt phu nhân cũng dừng tay lại này ma khí là chuyện gì xảy ra nhìn xem xuất hiện minh hà tôn phong sắc mặt bình tĩnh hỏi minh hà khẩu vị rất đối với hắn kỳ thật tôn phong tính toán đợi hắn khai hoàn ngày sau có nhiều hồng m ô n g tử khí còn bàn cho hắn một cái nhưng hôm nay mới bao lâu không gặp đối phương rõ ràng cùng ma giới phủ lên phát thảo đạo của ta cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ chỉ có như vậy mới có thể bước ra một bước cuối cùng minh hà thần sắc cũng không có thay đổi gì trên nét mặt tràn đầy kiên định minh hà nói tôn phong tự nhiên vô cùng rõ ràng sát đạo giết hết thiên hạ thương sinh giết sạch thế gian tất cả chi nhân đạo của hắn liền biến thành không hề nghi ngờ cái này cùng ma giới mục đích tuyệt đối nhất trí tôn phong trong nội tâm thở dài nếu như đã làm ra lựa chọn hiện tại nói cái gì cũng đã chậm như bọn hắn bực này thực lực cường đại chi nhân nếu như làm ra quyết định liền sẽ không dễ dàng cải biến người muốn ngăn tà tiến linh sơn nhìn xem phía dưới minh hà tôn phong nhẹ giọng nói ra đối phó bạch cốt phu、Ú、nhân vô sự nhưng nếu là minh hà ra tay tôn phong đã một s á t chi lực khẳng định không phải là đối thủ vâng không có phủ nhận minh hà nhàn nhạt nhìn xem tôn phong tựa hồ không có chút nào lo lắng minh hà nói tiếp linh sơn so với trong tưởng tượng của ta và ngươi còn mạnh hơn chúng ta bất quá là vì c h ấ n áp tại linh sơn chi hạ ma vật mà thôi đứng trên không trung tôn phong hai mắt co rụt lại sắc mặt kinh ngạc nhìn minh hà xem ra minh hà là không có chút nào lo lắng tôn phong hiếm mắt sảng khoái như vậy đem mục đích chuyến đi này nói ra chỉ có hai loại khả năng không có ý định thả bọn họ đi hoặc là bọn hắn đã sắp muốn thành công ta minh hà đời này bằng hữu không nhiều lắm ngươi tính một người ngươi đi đi nhìn không trung tôn phong minh hà sâu kín nói ra minh hà lời vừa ra khỏi miệng tôn phong vẫn như cũ biết được biển máu mục đích chỉ sợ đã sắp muốn đ ạ t đến giống bất thình lình linh sơn c h i hạ một đạo cự đại tiếng gầm truyền đến lập tức tôn phong chỉ thấy chính giữa c u ồ n quận ma khí trẻ chén say sưa mà ra lập tức ăn mòn mảng lớn không gian cái này nhìn trước mắt tình cảnh tôn phong trong mắt cũng là kinh hãi không nghĩ tới không chỉ có mười tám tầng địa ngục chi ép xuống thứ đồ vật này tây phương giáo linh phía dưới núi cũng đệ nặng ma vật tam giới này hoàn toàn không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy những chuyện này hắn căn bản cũng không biết hống hống hống gầm rú thanh âm càng ngày càng nặng mà nơi xa linh sơn chi thượng cũng là đạo đạo phật âm chuyển đến nhưng tôn phong rõ ràng trông thấy linh sơn đang không ngừng run run phía dưới bị đẻ ma vật đang kịch liệt phản kháng đi thôi Có được. chung nói ta Tôn tiểu mặt qua ra. ở đây đây, khuyển, nơi người không Nhìn không Phong, Minh hà vẻ mặt ngạo nghẽ là Hà hắc xem vẻ ừ không thử một chút làm sao biết tôn phong trong mắt giận dữ bàn tay lớn liền hướng phía minh hà tìm kiếm tôn phong khẽ động bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng không k h á c h khí hét lớn một tiếng lại một lần nữa hướng phía bạch cốt phu nhân chạy đi nhìn xem ép tới gần tôn phong hai người minh hà chẳng qua là bàn tay lớn trùng trùng điệp điệp vung lên ẩm vô biên to lớn huyết lãng dâng lên biến ảo ra một đống cường đại huyết kiếm tấn công tới minh hà vừa ra tay cùng khi trước bạch cốt phu nhân có thể nói là ngày đêm khác biệt đáng chết nhìn trước mắt công kích tôn phong sắc mặt đại biến trong biển máu minh hà liền là vô địch những lời này thế nhưng là một chút cũng không giả ngao tôn phong hai tay liền vũ vừa mới cắn nát trước mặt huyết kiếm chỉ thấy trước mặt một đạo tiếng vang rung trời tiếp theo không trung ma khí lui bước xâm nhiễm linh sơn biển máu đã ở giảm bớt mà trước mặt đạp ở trên làn sóng máu minh hà đ á g người cũng chậm rãi chầm xuống xem ra đã muộn nhìn thấy tình cảnh trước mắt thôn phong trong mắt thất vọng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đ ỗ n g nhiên quét đến trong biển máu một đôi âm lánh con mắt lóe lên một cái rồi biến mất ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ p p ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ 49.237 đại tật lập ư n g một nghìn m t r ă m bảy m ư tam giới tân bí chủ nhân vừa rồi đạo kia con mắt đứng ở bên cạnh tiểu hát khuyển nhìn xem không ngừng rút đi biển máu trong miệng kinh thanh hỏi một ít ánh mắt s ấ m l á n h hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hẳn là linh sơn hạ chạy trốn ma vật t ô n phong nhẹ đáp một tiếng trên mặt cũng đầy là sầu lo ma giới cũng không mở ra không nghĩ tới này linh sơn chi hạ rõ ràng còn đẻ nặng ma vật nhưng vì sao lúc trước như lai rõ ràng chưa từng báo cho biết cuối cùng lúc trước tại địa phủ thời điểm có thể không có nghe hắn nói về đi thôi đi lên xem một chút tôn phong trong nội tâm thở dài đành phải dẫm trận tại chỗ hướng phía linh sơn mà đi vốn cho là bọn họ sẽ bị ngăn cản tại linh sơn ra không nghĩ tới xa xa một người tới trước đón chào hay vẫn là tôn phong quen thuộc chi nhân b ì lô tiên thông thiên giáo chủ đã từng là tùy thị bảy tiên một trong chẳng qua hiện nay đã đã thành tây phương giáo b ì lô già na phật nhìn xem không c h u n g tôn phong b ì lô già na phật cũng là hai mắt co rụt lại lập tức cung kính nói nói như lai phật tổ đã ở t h ì chủ xin mời đi theo ta chủ nhân quét gặp tình cảnh trước mặt tiểu h á c khuyển trong miệng nhẹ giọng nói ra tuy rằng hôm nay ma giới muốn ra tam giới đem đại loạn nhưng bọn hắn cùng tây phương giáo linh sơn có thể không có gì quan hệ tốt trước có tập sát quan thế âm như lai sau lại chém kim thiền tử một cái bắp đùi cùng tây phương giáo có thể nói là thế như thủy hỏa đều không có vấn đề hiện tại đơn thương độc mã đến đây như lai nói không chừng thì sẽ trực tiếp xuất thủ rồi vô sự tôn phong vẫy vây tay cũng không thèm để ý tuy rằng chỉ là một bộ phân thân có thể thực lực của hắn vẫn như cũ không kém như lai tuyệt đối sẽ không như vậy không sáng suốt coi như là hắn ra tay tôn phong cũng không sợ nơi này cách sư đà lĩnh cũng không xa chuẩn thánh cường giả chạy đến không hề cần thời gian bao lâu linh sơn mới vừa trải qua biển máu tập kích như lai coi như là muốn ra tay với hắn cũng không sẽ chọn ở thời điểm này ngoại trừ lại để cho tây phương giáo tình huống nghiêm trọng hơn cũng sẽ không có chỗ tốt gì bước vào linh sơn về sau tôn phong phát hiện linh sơn tình huống so với trong tưởng tượng của hắn muốn h ỏ n g việc trên núi không ít địa phương đều là bị huyết hải t h ấ m qua khắp nơi đều là nguyên một đám bận rộn tăng nhân không ít phật đà la hán càng là hướng phía linh sơn bốn phía chạy đi đương nhiên trong đó còn có không ít gương mặt quen thậm chí ngay cả lúc trước bị hùng bi quái chém một cái chân đường tăng đều để cho hắn nhìn thấy chẳng qua hiện nay sớm đã khôi phục đã không gọi nữa đường tăng mà là kim thiên tử đối mặt tới trước tôn phong chẳng qua là hai mắt quét qua liền không có để ý như tôn phong sở liệu tuy rằng như lai rất thống hận hắn nhưng cũng không có làm khó có thể vượt q u a tôn phong dự kiến như lai đối với linh sơn hạ chấn áp ma vật cũng không phải rất rõ nay cũng là vì gì huyết hải có thể đem cái kia ma vật cứu đi nguyên nhân bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương chỉ vì phía dưới chấn áp ma vật mà tới n à y khiến cho tôn phong có chút ngạc nhiên linh sơn thế nhưng là tây phương giáo đại bản doanh liền như lai cũng không biết thật sự là không có đạo lý như thế xem ra vậy cũng chỉ có là chuẩn đề hai người thủ đoạn rồi không biết là ma giới lưu lại bên ngoài ma vật hay là từ ma giới trong trốn tới chi nhân nhưng bất kể thế nào nghĩ khẳng định đều không phải là đơn giản chi vật chủ nhân ngươi nói thế nào chút con lừa chọc có thể hay không gạt chúng ta đi xuống linh sơn tiểu hát h u y ể n trong miệng hỏi nhỏ đối với tây phương giáo bọn người kia tiểu hát h u y ể n có thể là tới nay đều không có hảo cảm nếu không phải hôm nay chiều hướng phát triển nó mới không muốn đến nơi đây hẳn không có khả năng tôn phong trầm tư một chút nhưng là trao mày hắn phát hiện tam giới cũng không có thiếu chuyện bí ẩn có thể ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang chuyện tình chỉ sợ ngoại trừ mấy vị kia thánh nhân cũng không có mấy người biết được nhưng hôm nay tam giới phát sinh đại sự cỡ này vậy mà cả đám đều chưa từng xuất hiện cái này sợ rằng không chỉ có lại để cho tôn phong m ê hoặc tương tự lại để cho tam giới sinh linh mỗi cái kinh nghi tuy rằng hôm nay thiên địa không thể chịu đựng ở thánh nhân kèm theo huy áp nhưng hoàn toàn có thể để lại một bộ phân thân đến đây tựu như cùng thái thượng lão quân kia vậy coi như là không được cũng có thể gọi bọn h ắ n tiến về t r ư ớ c trong hỗn độn nhưng ngoại trừ lúc trước nữ hoa từng gọi qua bên ngoài tôn tiểu thánh cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì hơn nữa lúc trước nữ hoa gọi tôn tiểu thánh lúc ma giới sự t ì n h còn chưa có xuất hiện chúng ta bây giờ muốn đi huyết hải sao quét mắt sau lưng linh sơn tiểu hát khuyển hỏi nhỏ đi đi xuống xem một chút nếu đã tới tôn phong cũng không muốn quay về tay không tuy rằng biết được huyết hải đã đi theo địch nhưng đối với huyết hải hắn như trước không rõ ràng lắm không có một chút do dự một người một chó chui vào phía dưới thẳng đến huyết hải mà đi huyết lãng bay cuộn toàn bộ huyết hải bao phủ nồng nặc h ắ c khí ai nhìn xem tình cảnh trước mặt tôn phong trùng trùng điệp điệp thở dài không hề nghi ngờ huyết hải thật sự biến thành một chỗ ma điệm theo hai người tới gần ma khí trong đi lại a tu la nhất tộc hiển nhiên phát hiện bọn hắn nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ biết được tôn phong thực lực của hai người bọn hắn cũng không có công đi ra tất cả đều để phòng đứng ở trong đó chủ nhân muốn vào đi dò thám sao quét gặp kia từng cái cầm trong tay binh khí a tu la nhất tộc tiểu h á c khuyển trong mắt hiện lên hàng quang đối với ma vật hắn có thể là vô cùng rõ ràng tại một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong cũng không biết giết bao nhiêu hôm nay không nghĩ tới minh h à a tu la nhất tộc lại có thể sẽ quăng dựa vào bọn họ ta chỉ là ý định xuống xem một chút mà thôi đi thôi quét mắt trước mặt hắc khí cuồn cuộn tôn phong thở dài nói ra nhìn xem rời đi tôn phong tiểu hắc khuyển không do dự liền vội vàng đi theo lên theo tôn phong hai người rời đi một bộ trắng tinh thân ảnh đến trong biển máu bay lên đúng là bạch cốt phu nhân ngựa không dừng lại hai người một biết thời gian liền trở về sư đà lĩnh vừa đến một hồi tăng thêm thời gian dừng lại huyết hải đầu nhập vào ma giới tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng cuối cùng lúc trước linh sơn dưới một đạo kia bạo giống tam giới không ít người đều nghe được bởi vì ma giới hiện thế tin tức sư đ ả lĩnh lên mọi người cũng không có đều h a m vào trong tu luyện theo tôn phong trở về mỗi cái tất cả đều tụ họp ở trong điện tôn phong cũng không có dấu g i ế m đ ê m này hành chi sự tình tất cả đều nói ra đang nghe huyết hải thật đúng đầu nhập vào ma giới h ư ớ n g chi đem linh sơn ép xuống ma vật thả ra thời điểm mỗi cái mặt đầy khiếp sợ cuối cùng lúc trước tôn phong tôn tiểu thánh phá vỡ mà vào chuẩn thánh thời điểm minh hạ còn đến đây chúc mừng không nghĩ tới hôm nay phát sinh loại chuyện này ngoại trừ cảm thán thời khắc mọi người đều là mỗi cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cuối cùng ma giới chưa bao giờ ngửi qua đột nhiên toát ra như vậy một thế lực mà thực lực bây giờ thật tốt huyết hải rõ ràng trước tiên liền đầu nhập vào cái này để cho bọn hắn càng thêm lo lắng tới trước ma giới địa ngục đã kiên trì không được bao lâu đến lúc đó ma giới sắp quét sạch tam giới vẫy lui mọi người tôn phong l ặ n g lặng ngồi ở vị trí đầu sắc mặt có chút gấp hồng ngông châu trong vận ánh lấp lóe hiển nhiên chính giữa khai thiên công việc như trước đang tiến hành có thể đã mấy thập niên rồi tôn phong cũng không hiểu biết hôm nay đến cái gì tiến triển hắn bây giờ có thể làm ngoại trừ dành thời gian tu luyện cũng chỉ có chậm rãi chờ rồi chờ đợi bản thể của hắn hoàn thành khai thiên tình hình chung chờ đợi trong thiên địa có chừng mấy vị thánh nhân toát ra còn có chờ đợi này ma giới hiện ra xem bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào c h ư một nghìn một trăm bảy mươi bảy hỏa viêm rút đi bất quá thời gian nửa năm địa phủ liền t r u y ề n phát cáo viêm gấp báo ma giới phong ấn còn chưa phá vỡ một ư ơ i tám tầng địa ngục nhưng là đã xảy ra k ỳ biến đã từng giam giữ vô số đoan hồn một ư ơ i tám tầng địa ngục trực tiếp nổ vô số đã bị ma khí xâm nhiễm đoan hồn c u ầ n c u ộ n quét ra càng là đi đôi với c u ầ n c u ộ n ma khí h ỏ a viêm bất đắc dĩ đành phải dẫn phần đông lưu lại vu tộc rút đi mười tám tầng địa ngục oan hồn nhiều không kể x i ế t bất quá trong một đêm c u ố n sạch toàn bộ địa phủ những cái kia vốn là bởi vì lục đạo luân hồi bị hao tổn mà không cách nào đầu thai oan hồn tất cả đều bị ma hóa toàn bộ mênh mông địa phủ trở thành ma vật thiên hạ bên trong ma khí ngập trời không người dám tới gần có thể nhường cho mọi người kinh ngạc là công hãm địa phủ ma vật cũng không có hướng xuống đất t a n mòn chỉ là chiếm lĩnh toàn bộ địa phủ trước mắt biến hóa lại để cho tam giới các đại thế lực đều là trong mắt mê hoặc có thể lập tức mà đến đúng là một cỗ lo âu nồng đậm địa phủ phần đông ma hóa hoan hồn chưa từng xuất hiện nói rõ bọn hắn thu được chỉ lệ bọn hắn rất có thể là đang xúc thế chờ chứ ma giới một cỗ phá vỡ mà vào tại quét sạch tam giới b à ánh chúng ta không thể làm nhìn xem nếu như chờ bọn hắn tất cả đều quần quận quét ra có thể gặp phiền thoái tôn tiểu thánh nhìn xem thượng thủ tôn phong trong miệng lớn tiếng nói không sai chúng ta hẳn nắm giữ chủ động nếu chờ quá bị động ngồi một bên viên hồng đúng trước kia ở mười tám tầng địa ngục bên trong thì thôi hiện nay rõ ràng t u ầ n gia nhập địa phủ chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến phía dưới mọi người mỗi cái đều là lên tiếng đề nghị tại bọn họ xem ra dù sao sớm muộn cũng phải chống lại sao không nắm lấy cơ hội chủ động một ít tôn phong trong nội tâm tự nhiên cũng có bực này ý tưởng cuối cùng chờ người khác ra tay quá bị động bất quá hắn cũng không có lên tiếng mà là nhìn phía bên cạnh bạch trạch bạch trạch có s u cắt tị hung khả năng chính là trong thiên địa hiếm có thuy thú đề nghị của hắn tuyệt đối có rất lớn giá trị tham khảo đại kiếp nạn đã lên căn bản là không cách nào tránh khỏi hơn nữa lúc trước hậu thổ nương nương từng nói chỉ có một năm thời gian hôm nay vừa vặn cầm địa phủ ma vật luyện một chút binh dùng ứng với ma giới hiện thế nhìn xem trông lại tôn phong bạch trạch nhẹ giọng nói ra lần này là quét sạch tam giới đại kiếp nạn tưởng muốn tránh né đã không thể nào không sai bánh chúng ta đánh về phía địa phủ đi nghe vậy tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ trong miệng hưng phấn nói ra hắn hôm nay đã chém ra ba thi thể tưởng muốn tiến thêm một bước cơ hội thật sự là xa vời trong mắt của hắn hôm nay lợi hại như vậy tự nhiên cho ra dọn dẹp một chút những cái kêu ma vật được luyện binh làm chủ không thể sâu nhập địa phủ trầm tư một chút tôn phong khẽ gật đầu ma giới số một thẳng đều chưa từng nghe qua liền chính hắn đều không có gặp những yêu tộc này tự nhiên càng là không rõ ràng lắm hơn nữa ma giới chi nhân nương theo ma k h í xâm nhiễm mà ra không quen thuộc chiến đấu đến lúc đó khẳng định chịu thiệt vâng gặp tôn phong đồng ý trong điện trong mắt mọi người đều là đại hỷ lúc trước một mực nghe nói ma giới như thế nào bởi vì không biết bọn hắn mới càng thêm lo lắng nhưng hôm nay thấy bọn họ co đầu rút cổ địa phủ ngược lại là cho bọn hắn một chút lòng tin ít nhất những thứ này ma vật cũng không có cuồng vọng trực tiếp tuân ra ăn mòn t ă m giới nói rõ bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy như là đã làm ra quyết định t ô n phong đương nhiên sẽ không kéo bất quá vì để phòng ngừa vắng nhất tôn phong cũng không có sở cảnh sát có người chẳng qua là dẫn đầu một số yêu vương thẳng phủ chỗ. đến gần đây địa mọi a địa phủ không chung đều tản ra gian quan địa khí không khí. không không hành, phủ chung nhàn nhà thác khí. hồ hệ, như vậy, nhưng như tung toàn tản Tự to trước tầng trong trước đều lớn đến ngục là cho bộ bởi đậm đà để có lúc lại vì vậy, m người vô cùng không cùng thoải mới á i mọi người Tôn phong m mới xuất hiện trên đường hoàng tuyền đã bị ăn mòn oan hồn liền đánh út về phía bọn hắn nguyên một đám trong mắt khát máu căn bản không biết sợ hãi là vật gì lại để cho sau lưng mọi người cái trong mắt ngạc nhiên những cái kia lần thứ nhất đến chỗ này phủ chi nhân càng là hai mắt kinh ngạc nhìn b ố n phía tôn tiểu thánh tiện tay một đạo kinh khí kéo lê tiến gần ma vật tất cả đều bị chém giết mọi người tụ trung một chỗ không nên tùy tiện tách ra quét mắt b ố n phía tôn phong theo sau lưng mọi người phân phó tôn tiểu thánh viên hồng tôn nộ g không mấy người không chút do dự tất cả kèm theo lấy không ít yêu tộc chạy nhập có hỏa viêm mang tới phần đông vu tộc chi nhân bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng l ặ n đường lưu ở giữa sân tôn phong nhưng là cùng bạch trạch hỏa viêm ba người hướng chạm đất phủ ở chỗ sâu trong chạy đi bọn hắn muốn nhìn một chút mười tám tầng địa ngục tình huống cũng muốn tìm kiếm những thứ này ma vật vì sao không có chạy xuất địa phủ quả như tiểu hắc khuyển nói trong địa phủ ra đời không ít cường đại ma vật ba người một đường chém giết mấy vị vẫn như trước có liên tục không ngừng ma vật xuất hiện hơn nữa chủ yếu hơn chính là không trung ma khí trở nên nồng rồi bọn hắn có thể tại ma khí bên trong hành c ẩ u nhưng không kiên trì được thời gian bao nhiêu ma khí càng dày đặc dạo chơi một thời gian tự nhiên ngắn hơn đi thôi đã không cách nào đi sâu vào nhìn xem không trung càng ngày càng nồng ma khí vạch chạch trong mắt hiện lên vẻ thất vọng hắn không phải là chưa từng tới địa phủ nhưng trước mắt đã cùng lúc trước khác nhiều rồi ai bên trên hòa viêm cũng là thật sâu thở dài một hơi mười tám tầng địa ngục đập nát hắn rất lo lắng hậu thổ tình huống nhưng nơi đó là địa phủ ở chỗ sâu t r o n g hôm nay căn bản là không cách nào tới gần hậu thổ nương nương sẽ không có chuyện gì cuối cùng có thánh nhân thực lực tối đa bị vây ở chính giữa vô vô bên cạnh hỏa viêm bà vai t ô n phong nhẹ giọng nói ra h ỏ a viêm không nói gì nếu như ngay cả hậu thổ đều bị khống trụ bọn hắn thì càng không có cách nào ba người nhìn nhau vừa nhìn chẳng qua là rút đi bất quá ven đường gặp ma vật tất cả đều bị đánh chết tại ma giới còn chưa hiện ra thời điểm tự nhiên hết sức suy yếu thực lực của đối phương những thứ này ma khí đang co giúp lại nhưng mới một hồi thời gian tôn phong liền phát hiện bất đồng lập tức sắc mặt trầm xuống bên trên bạch trạch hai người hiển nhiên cũng hiểu rõ tính toán của bọn hắn lại để cho ma khí tụ ở một chỗ khiến cho chính giữa ma khí nồng nặc hơn bánh những thứ này bị ăn mòn đ oan hồn tất cả đều rút lui quả nhiên một hồi thời gian tôn tiểu thánh mấy người tất cả đều chạy trở về tuy rằng lúc trước đánh chết không ít ma hóa đ oan hồn cũng đều là một ít con tôm nhỏ hôm nay ma khí hợp ở một đoàn bọn hắn lại không dám tùy tiện tới gần liền ở chung quanh tập sát không nên xâm nhập là đủ nhìn phía xa c o rút thành một cục ma khí tôn phong nhẹ giọng nói ra nếu đã tới tự nhiên không thể quay về tay không coi như là ma khí c o rút thành một cục bọn hắn đồng dạng có pháp thuật công kích tại tôn phong mệnh lệnh phía dưới lập tức mọi người tất cả đều vây tại ma khí ra từng đạo cường đại công kích tập kích nhập chính giữa tuy rằng nhìn không thấy trong đó tình cảnh chương ó t ể t một nghìn một trăm bảy mươi tám hoan hồn không thấy thời gian chậm rãi trôi qua tôn phong mang theo sư đ à lĩnh binh sĩ không ngừng tại địa phủ luyện binh mà tây phương giao rốt cuộc cũng có động tác có cổ phật dẫn đầu phần đông la hán b ồ tát lao thẳng tới huyết hải hiển nhiên lúc trước minh hà máu chìm linh sơn tăng thêm thả ra linh sơn chấn áp ma vật lại để cho tây phương giáo rất mất thể diện chẳng qua hiện nay a tu la nhất tộc đã không phải là khi trước a tu la linh sơn c h i hạ huyết lãng thao thiên vô số a tu la nhất tộc bị cường độ mà tây phương giáo cũng có không ít phật đà là h á n niết bản lại để cho tôn phong mê hoặc là việc đã đến nước này nhưng đã từng thống ngự tam giới thiên đình như trước không có chút nào động tác thiên đình triệu hồi địa phủ thần chức nhân viên hàn rất rõ ràng phủ tình huống không có đạo lý không có một điểm phản ứng cuối cùng hôm nay mười tám tầng địa ngục sụp đổ vô số hoan hồn bị ma hóa ma giới miêu tả sinh động ma giới đại quân một khi quét sạch tam giới thiên đình khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi chẳng lẽ ngọc đế tưởng để cho bọn h ắ n sư đà lĩnh cùng tây thiên linh sơn trước chống đỡ nhưng tôn phong thầm nghĩ trong lòng cảm thấy ngọc đế không có khả năng như vậy ngu xuẩn đây chính là ma giới môi hở răng lạnh đạo lý chỉ sợ không có người không rõ ràng lắm bất quá tôn phong cảm giác thiên đình cũng không phải là không có di chuyển trái lại khẳng định nghiêm mật nhìn chăm chú lên hạ giới tình huống nhưng là không bài trừ ngọc đế có tưởng để cho bọn hắn thử xem ma vật ý tứ cuối cùng ma giới nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện ai biết chính giữa tình huống như thế nào coi như là một ít hồng hoang thời kỳ sống sót chi nhân cũng đều không nhất định biết được ma giới hôm nay ma giới sẽ xuất hiện ai cũng không dám k i n h thường tôn phong mang theo sư đà lĩnh yêu binh không ngừng tại địa phủ đánh chết bị ma khí ăn mòn đoan hồn nhưng cũng không có gặp được cái gì nhân vật lợi hại lúc trước bị minh hà từ bên trong linh sơn cứu đi ma vật cũng chưa từng xuất hiện chính là linh sơn phương hướng cũng không có chuyển đến tin tức gì tựa hồ cái kia được cứu ra ra hỏa khó hiểu liền biến mất trong tam giới không có tái xuất hiện không biết mới là chuyện đáng sợ nhất có thể bị đặt ở linh sơn c h i h ạ tuyệt đối không phải là đơn giản c h i vật mà lâu như vậy không phải bây giờ thế nhất định là đang khôi phục thực ự c l những thứ này ma vật giống như càng ngày càng ít tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đen nhánh ma khí trong miệng nhẹ giọng nói ra lúc trước mọi người công kích còn sẽ có ma vật tại biên giới gào rú nhưng gần nhất nhưng không thấy bọn hắn thân ảnh mọi người thần thông đánh vào bên trong tựa hồ cũng không có một điểm phản ứng tiểu h ắ c khuyển đi vào trong dò xét thế nào tôn phong c a o mày trong miệng hỏi nhỏ tiểu h ắ c khuyển tiến vào còn không ra mắt liếc trước mặt xương dày đặc tôn tiểu thánh c a o mày nói ra đúng vào lúc này trước mắt ma khi ở bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo bóng người nhỏ bé chạy vội ra đúng là tiểu hát h u y ể n tiểu hát h u y ể n thế nào tôn tiểu thánh vội vàng nên đón tiếp lấy trong miệng gấp giọng hỏi không có một cái nào hoan hồn ta đi sâu vào thật dài một khoảng cách đều không thấy hoan hồn nhìn trước mắt mọi người tiểu hát h u y ể n vẻ mặt nghiêm túc nói một cái cũng không có tôn phong nhúng mày trong mắt s ẹ t qua một vòng vẻ không hiểu lúc trước địa phụ hoan hồn hoành hành trong nháy mắt rõ ràng liền toàn bộ đều không thấy không chỉ có tôn phong bên trên mọi người cũng là trong mắt kinh ngạc có chút khó hiểu ừ hầu như đều nhanh đến trước kia vu tộc sinh hoạt thành trì vẫn không có gặp được một cái tiểu h ắ c khuyển ngưỡng đầu trong mắt cũng đầy là m ệ n hoặc h mười tám tầng địa ngục trong oan hồn vô số không có đạo lý một cái đều không thấy tiểu h ắ c khuyển người theo ta vào xem tôn phong trầm tư một chút trong miệng nhẹ giọng nói ra b à ánh ta cũng theo ngươi đi bên trên tôn tiểu thánh ngay vậy vội vàng nói không cần các ngươi ở bên ngoài trông coi để phòng ngừa vàng nhất tôn phong tiện tay cự tuyệt mọi người dẫn đầu trước hướng phía trong h ắ c vụ chạy đi bên trên tiểu h ắ c khuyển không có một chút do dự vội vàng đi theo tôn phong sau lưng tôn tiểu thánh mặc dù rất muốn đi nhưng vẫn là lẳng lặng ở bên ngoài ở lại đó t r u n g quanh ma khí nồng nặc ở bên trong tôn phong không có cảm giác được một cái oan hồn tồn tại bốn phía im ắng một mảnh không có một điểm động tĩnh rốt cuộc chuyện này như thế nào nhìn bốn phía biến hóa tôn phong trong nội tâm vô cùng khó hiểu nếu như là vì tránh né bọn họ tập sát căn bản cũng không cần chạy xa như thế nhưng bây giờ một hồi như vậy thời gian không sai biệt lắm sâu nhập địa phủ mấy trăm dặm vẫn như trước không nhìn thấy một cái hoan hồn ma giới xâm nhập mười tám tầng địa ngục lúc trước tôn phong mấy người tưởng rằng muốn ma hóa chính giữa hoan hồn chẳng lẽ cũng không phải như trong lòng hắn suy nghĩ mới một hồi thời gian trước kia vu tộc sinh hoạt thành trì sắp đến nhưng chính như lúc trước tiểu hắc h u y ề n nói như trước không có một cái nào hoan hồn đã từng xưa cũ thành trì hôm nay trở nên im ắng một mảnh bởi vì ma khí chính là quan hệ dưới chân đã là một vùng đất cằn cỗi chủ nhân ta lúc trước chính là tới nơi này cùng ở một bên tiểu hắc huyển trong miệng nhẹ giọng nói ra đi đi thêm về phía trước nhìn xem tôn phong sắc mặt tâm trầm thân hình đã là nhanh lao ra ngoài hắn hiện tại càng ngày càng không biết rõ ma giới ý nghĩ bởi vì biển máu quan hệ những cái kia ma vật khẳng định biết được hôm nay tam giới tình huống có thể tam giới đối với ma giới hoàn toàn chính là hai mắt tối thui căn bản không biết chính giữa tình huống như thế nào hiện tại động tác lại quỷ dị như vậy chỉ sợ cũng càng đoán không ra ma giới đang suy nghĩ gì xâm nhập không ngừng xâm nhập vẫn không có gặp được một cái hoan hồn bất quá bốn phía ma khí nhưng là nồng nặc rất nhiều chẳng lẽ tất cả đều lui vào mười tám tầng địa ngục nhìn lên trước mặt không gian tôn phong t r a o mày chủ nhân còn muốn tại xâm nhập sao quét mắt bên trên tôn phong tiểu hát khuyển nhẹ giọng nói ra nó vấn đề không lớn chẳng qua là có chút lo lắng tôn phong cuối cùng xâm nhập như thế chi địa tăng thêm không biết những cái kia ma vật động tác cái này để cho nó có chút lo lắng không có việc gì đến mười tám tầng địa ngục cửa vào nhìn xem tôn phong cũng không quay đầu lại nói những thứ này oan hồn đều là từ mười tám tầng địa ngục trong chạy đi coi như là rút đi chỗ sâu nhất cũng chính là mười tám tầng địa ngục trừ phi ma giới đã vừa mới mở ra bằng không thì bọn hắn căn bản là lùi lại không đi nơi nào nghe vậy tiểu hát h u y ể n sắc mặt ngưng trọng có thể thấy được tôn phong đã chạy vội ra ngoài cũng không có dừng lại giống rốt cuộc tại tới gần một ư ơ i tám tầng địa ngục thời điểm tôn phong đã nghe được không trung chuyển tới nhàn nhạt tiếng gào thét quả nhiên là lui đến một ư ơ i tám tầng địa ngục trong nghe vậy tôn phong mắt trong mừng rỡ vội vàng thúc giục tiểu hát h u y ể n nhanh lên đ ổ i kịp theo không ngừng tới gần trong hát vụ tiếng gào thét càng ngày càng rõ rồi có thể nghe cái kia hơi thống khổ gào thét lại làm cho tôn phong trong nội tâm mê hoặc lớn hơn chủ nhân người trước trở để cho ta hãy đi trước giò xét điều tra tra gặp tôn phong muốn xông đi lên cùng ở một bên tiểu h ắ c khuyển nhưng là gấp kêu lên hắn có thể ở này ma khí trong tùy ý ghé qua tự nhiên có từng điểm từng điểm ẩn nấp phương pháp được cẩn thận một chút tôn phong cũng biết hắn muốn là quá khứ tuyệt đối trước tiên liền bị phát hiện tiểu h ắ c khuyển nhưng là không giống với vốn chính là địa ngục c h i vật chỉ cần không phải quá rõ ràng hẳn không dễ dàng như vậy bị phát hiện tiểu h á c khuyển gật gật đầu thân hình rất nhanh phóng qua chương một nghìn một trăm bảy mươi chín trong truyền thuyết ma vật nồng nặc trong hắc khí tiểu h á c khuyển thân hình chậm chạp hướng phía trước sở soạn mới một hồi thời gian hắn liền nhích tới gần ban đầu một ư ơ i tám tầng địa ngục lối vào một người trong đó to lớn lỗ hổng bốn phía c à n g là hiện đầy dày đặc khe hở h i ệ n nhiên vào mấy ngày trước, trước mắt một mươi tám tầng địa ngục đã hoàn toàn tan vỡ trong hát vụ không ngừng truyền tới tiếng gào thét để sát vào tiểu hát khuyển phát hiện chính giữa chật trội không ít oan hồn giờ phút này nguyên một đám gào thét hướng phía phía dưới chui vào căn bản cũng không có để ý tới sau l ư n g tiến gần hắn xảy ra chuyện gì vậy nhìn qua phía dưới tình cảnh tiểu hát khuyển trong mắt hiện lên một vòng mê hoặc hắn nguyên bùn đã cẩn thận nhưng trước mắt những người kia tựa hồ căn bản sẽ không có nhìn hắn nguyên một đám dốc sức liều mạng hướng xuống chui vào trong nội tâm mê hoặc tiểu hát k u y ể n hơi trần trờ không khỏi hướng phía phía dưới gom góp đi hắn tưởng nhìn phía dưới một chút xảy ra chuyện gì nhưng khi hắn bước vào mười tám tầng địa ngục thời điểm những cái kia oan hồn vẫn không có để ý đến hắn hoàn toàn nhét chung một chỗ vẫn là chết mạng hướng phía phía dưới c h u i vào thoáng ních h tới gần một hồi những cái kia oan hồn vẫn không có phản ứng tiểu h á c khuyển vô cùng khó hiểu do dự một chút nó không tiếp tục xuống mà là quay người hướng phía phía trên chạy đi như vậy chuyện cổ quái nó cảm thấy hay vẫn là nói cho tôn phong tương đối an toàn những thứ này oan hồn hành vi thật sự là quá cổ quái rồi hoàn toàn không biết đang làm gì đó như thế nào đây nhìn xem trở về tiểu hát khuyển tôn phong trong miệng gấp giọng hỏi chủ nhân những cái kia oan hồn quá cổ quái rồi nguyên một đám n ặ n tại mười tám tầng địa ngục ở bên trong căn bản cũng không biết đang làm gì đó sắc mặt kinh nghi tiểu hát khuyển đem tình cảnh mới vừa rồi nói tỉ mỉ đi xuống đều không có phản ứng tôn phong nướng mày t â m bên trong phi thường khó hiểu đi chúng ta đi qua nhìn một chút trầm tư một chút tôn phong dẫm trận tại chỗ đi về phía trước đi như vậy chuyện cổ quái hắn không nhịn được muốn đi qua nhìn một chút tiểu h ắ c khuyển không có ngăn cản đi theo tôn phong sau lưng một hồi thời gian tôn phong liền nhìn thấy phía dưới đống kia tích giống như núi tụ trung một chỗ phần đông hoan hồn đối mặt hai người đến bọn hắn căn bản cũng không có phản ứng kỳ quái chẳng lẽ phía dưới có cái gì hấp dẫn đồ đạc của chúng Quét cuồng từng tới Tôn thấp gặp hướng Phong giọng phía phía kia cái điên dưới chen tới hoan chen hồn, lúc m bấm nói. Chủ nhân! Chủ c h n Đứng ở bên g giờ? ta sao làm bây ở ạ n h trước i ể huyển, u hắc Quyển, cũng là t o Phong n kinh nghi. Đứng ở bên cạnh Tôn、Phong、không nói gì, hắn rất muốn đi xuống n g gì, mắt xem một rất chút, đi h ở n dẫn động g một khi phía d ư i đối phiền hoan hồn, h tuyệt đối là p ứ lớn. Lúc trước bọn hắn ở trong sương mù đen thế nhưng là chém giết không ít chuẩn thánh tu vi hoan hồn hôm nay trong địa phủ tất cả hoan hồn đều tập hợp ở đ â y chỗ phía dưới c h u ẩ n thánh thực lực oan hồn chỉ biết thêm nữa hắn hiện tại chỉ là một bộ tự ngã thi tăng thêm thân ở ma khí bên trong thật sự quá nguy hiểm đang tại tôn phong phiền muộn thời khắc đ ỗ n g nhiên trong mắt cò rụt lại đi không chút do dự tôn phong nổ bắn ra bên trên tiểu hắc khuyển trong mắt cả kinh lập tức cũng là sắc mặt đại biến chỉ thấy phía dưới cái kia chen chút chung một chỗ oan hồn ở bên trong một cái con mắt thật to hiện ra đen xì như mực trong mắt huyết quang một mảnh thoáng động tới đúng là có vô biên hung sát chi khí phún r ũ n g tới phần đông oan hồn bên trong đúng là cất giấu một con mắt tuyệt đối không đơn giản phía trước phi thoan tôn phong nhưng trong lòng thì vô hình c o rụt lại cái kia con mắt vô cùng quen thuộc đúng là đoạn thời gian trước tại linh sơn ngẫu nhiên lường một cái ma vật một ít thẳng chưa thành xuất hiện ma vật hôm nay đúng là g i ấ u ở này mười tám tầng địa ngục bên trong nó muốn những cái kia oan hồn cái gì đáng tiếc tôn phong đã không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì sau lưng b ộ c phát ra một đạo dung trời gào to Các các các theo một ít đạo cự đại gào thét chỉ thấy trước kia mười tám tầng địa ngục bên trong nguyên một đám khổng lồ hoan hồn đuổi theo t h c qua không cần nghĩ tôn phong đã biết được sau lưng nhất định là quần ma l o ạ n vũ chủ nhân cháy mau mười tám tầng địa ngục trong hoan hồn tựa hồ toàn bộ chạy ra ngoài rồi sau lưng đã kinh chuyện đến tiếng kinh hô của tiểu hắc khuyển lập tức tôn phong chỉ thấy trước mắt một đạo hắc quang hiện lên ra hòa này nhìn xem trước tiên chạy ra ngoài thân ảnh t ô n phong trong mắt phiền muộn đã nhiều năm như vậy g i a hỏa này quả nhiên vẫn là am hiểu chạy trốn không được một mực ở bên ngoài chờ đám người tôn tiểu thánh nghe ma khí trong truyền tới tiếng gầm gừ đều là trong mắt kinh hãi tuy rằng bởi vì ma khí chính là quan hệ không cách nào cảm ứng được nơi xa khí tức thế nhưng từng đạo tiếng gầm gừ h i ệ n nhiên có phần đông oan hồn bay c u â n tới viên hồng người cùng ta vào xem trong lòng kinh nghi tôn tiểu thánh nhiều g p í a bên trên v ê Viên n hồng lớn tiếng nói. Được. Viên hồng không đồng người này, người người gian, bọn hắn chút cho phía thủ chỗ hai thả hồi thời Giao l dưới Mới một trực tiếp tại một mọi đi. Đi i có Được. dư mà mò. do dự, ý. n gặp phải đâm đ ầ vào t ô như p o n n g g hai ờ i kiến kia tới Nhiều càng chứng chúng tuân oan hồn. như xa xa đám ra đám vậy tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng thét kinh hãi cũng không dám k i n h thường vội vàng xoay người bỏ chạy vốn là chạy như bay đến hai người t í n h cả t ô n phong hai người điên c u ồ n g ngoài. chạy ra ngoài. sau lưng cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bọn hắn đã cảm giác được không ít chuẩn thánh thời kỳ hoan hồn chuẩn bị nên chiến nhìn xem xuất hiện ở xa xa đường ra tôn phong hét lớn thanh â m truyền ra ngoài tụ chung một chỗ hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng hơn nữa phía ngoài ma khí cũng phai nhạt rất nhiều nhưng vượt quá tôn phong đám người dự kiến sau lưng vốn là điên cuồng đổi u tới hoan hồn rõ ràng ngừng không có ở tới gần mà là ngừng ở phía xa đối với tôn phong mấy người một hồi dương nanh múa vớt đều là tất cả đều lui về làm cái gì tôn tiểu thánh nhìn xem tình cảnh trước mặt trong mắt to tràn đầy mê hoặc liều mạng đuổi theo hiện tại rõ ràng lại giúp về tôn phong tự nhiên cũng không biết những thứ này trên mặt nghi ngờ nhìn qua sau lưng vốn là tại ma khí ven chờ n ê n chiến mọi người cũng là c h o mày mắt lớn chừng mắt nhỏ chẳng lẽ những cái kia oan hồn tự cấp cái kia ma vật khôi phục thực lực nghĩ đến m ộ ư ơ i tám tầng địa ngục trong tình cảnh tôn phong trong miệng nhỏ r ộ n g lầm bầm hắn căn bản cũng không có nghĩ đến linh sơn chạy ra khỏi ma vật rõ ràng tại đây mười tám tầng địa ngục bánh cái gì ma vật bên cạnh nghe vậy tôn tiểu thánh trong miệng kỳ quái hỏi linh sơn hạ trốn ra được ma vật nhìn trước mắt xương dày đặc t ô n phong bình tĩnh nói ra tiểu hát huyền trong mắt cả kinh chẳng lẽ vừa rồi vẫn cảm thấy có chút quen thuộc nguyên lai là gặp qua ở nơi nào a cái kia càng không nên để cho hắn khôi phục thực lực a tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng thét kinh hãi lớn tiếng nói khó a mười tám tầng địa ngục bên trong đều là hoan hồn căn bản là không cách nào tới gần hồi tưởng vừa rồi mười tám tầng địa ngục trong tình cảnh tôn phong vẻ mặt phiền muộn ma khí trong bọn hắn vốn cũng không thích hợp chiến đấu có thể xâm nhập cũng không có bao nhiêu người mấu chốt chính giữa còn có mười tám tầng địa ngục trong ma hóa phần đông hoan hồn tưởng muốn tìm kiếm chính giữa tình huống thật sự chính là vô cùng khó khăn vậy kiên khán hắn khôi phục thực lực. Nghe vậy, tôn tiểu thánh, trong miệng thở phì phì nói ra tôn phong không nói gì sắc mặt có chút tức giận chương một nghìn một trăm tám mươi ma giới hiện những thứ này oan hồn rõ ràng cho thấy bị người không chế bằng không thì tại sao thông minh như vậy nhưng mà trong địa phủ ma khí tung hành thực lực cường đại chi nhân còn dễ nói yếu một ít chi nhân căn bản là không cách nào đi vào vừa mới vừa đi vào cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn cường đại nếu nhỏ yếu chi nhân khẳng định bị những cái kia oan hồn đuổi theo hôm nay địa phủ này vân vân cảnh nếu như bị đổi theo tuyệt đối thập tử cựu sinh hoa vân hôm nay lại chỉ là một cỗ tự ngã thi thực lực không có thể phát huy lớn nhất tự nhiên cũng không dám tùy tiện xâm nhập nếu như là toàn thịnh thời kỳ hắn còn dám thử một lần hiện tại đi thật sự là quá mạo hiểm lại để cho những người khác đi tôn phong lại lo lắng hôm nay chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến rồi tôn phong gật gật đầu cũng là mặt đầy bất đắc dĩ quá tức giận tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy tức giận trong mắt to tràn đầy không cam lòng hoan hồn co đầu rút cổ không xuất ra tôn phong không cách nào luyện binh đành phải mang theo bọn hắn thối lui ra khỏi địa phủ trong tam giới thiên đình như cũ là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tây thiên linh sơn đang tức giận công kích huyết hải b i ể n máu phản ứng tương tự tại tôn phong trong dự liệu chỉ là co đầu rút cổ ở bên trong chống cự lại linh sơn công kích hôm nay huyết hải có ma khí bao phủ tây phương giáo tưởng muốn giống như trước v ừ a x sông bằng sức mạnh bọn hắn đã không có đơn giản như vậy bất quá huyết h ả i hiển nhiên cũng không định cùng linh sơn cứng rắn va chạm bọn hắn đang chờ đợi chờ đợi ma giới hàn g lâm thời gian ngày lại ngày trôi qua giữa cả thiên địa cũng bắt đầu tản ra một cổ quái dị năng lượng lượng kiếp bao phủ toàn bộ tam giới lượng kiếp không có người nào có thể tránh được thời gian ba tháng thoáng một cái đã qua ngồi ngay ngắn sư đà lĩnh hoa vân mạnh mẽ giương đôi mắt trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi hắn cảm giác trong thiên địa ma khí đột nhiên phát triển không ít ma giới thủng tôn phong sắc mặt trở nên ngưng trọng ngày hôm nay rốt cuộc đã tới có thể trong cơ thể hắn hồng mông châu trong vẫn không có chuyển đến tin tức gì b ánh có phải hay không ma r ơ i phá phong ấn rồi hả đúng vào lúc này tôn tiểu thánh vẻ mặt sốt ruột chạy vào ừ đi nghị sự đại sảnh tôn phong gật gật đầu cất bước đi xa đi không chỉ có hắn phát hiện trong tam giới thực lực cường đại chi nhân đều là có cảm ứng làm tôn phong đi vào nghị sự đại sảnh thời điểm bên trong đã có không ít người ở đây các ngươi hẳn đã biết rồi ma giới sợ là phá vỡ phong ấn rồi quét sạch tam giới đại kiếp nạn sẽ tới nhìn xem trong điện mọi người tôn phong nhẹ giọng nói ra những thứ khác chính hắn cũng không rõ ràng lắm lâu như vậy cũng không có người nào nói cho hắn biết ma giới trong rốt cuộc là tình hình gì đối với vào trong đó tin tức thật sự là quá ít hiện tại chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi đứng ở bên cạnh hòa viêm trong mắt nhưng là tràn đầy sốt ruột ma giới phong ấn phá hậu thổ khẳng định giữ nhiều lãnh ít lúc trước cũng không dám xâm nhập hôm nay ma giới bài trừ liền lại không dám đi xuống chúng ta đã không có đường lui duy có một trận chiến ngồi ở bên cạnh bạch trạch vẻ mặt nghiêm túc nói đây cũng không phải là vũ yêu chi chiến mà là cuốn sạch toàn bộ thiên địa chiến đấu ai cũng không cách nào tránh khỏi chủ nhân không tốt sư đả lĩnh phương tây nam phát hiện một động huyện bên trong ma khí quanh quẩn đúng vào lúc này thân ảnh của tiểu hắc khuyển từ bên ngoài chạy vào phương tây nam cái kia không phải là của ta đỉnh núi phương hướng sao đứng thẳng ở trong sảnh hùng bi quái trong miệng kinh hô đi trước đi xem có lẽ chính là trong truyền thuyết kia ma vật phải xuất hiện tôn phong đối với bọn họ tràn ngập tò mò đây rốt cuộc là một loại gì sinh vật có thể làm cho hồng quân chấn áp tại mười tám tầng địa ngục phía dưới mọi người đồng dạng trong nội tâm hiếu kỷ đều là đi theo tôn phong sau lưng chạy xa đi vừa mới lao đi quả gặp xa xa ma khí cuồn cuộn phía dưới nói đạo giống lên một tiếng chuyển đến huyệt động kia tại một chỗ chân núi giờ phút này có trăm mét to lớn bên trong khói đen mờ mịt thấy không rõ lắm bất quá trong lúc ngẫu nhiên có thể thấy được chính giữa một đạo đạo bóng đen xẹt qua tựa hồ có sinh vật ở trong đó b ánh ta đi vào trong nhìn xem quét gặp chính giữa thoáng một cái đã qua thân ảnh tôn tiểu thánh lớn tiếng nói nói xong cũng không đợi tôn phong đáp lời trực tiếp chạy xuống dưới viên hồng ngươi đi theo lắc đầu tôn phong hướng phía bên trên viên hồng nói ra tôn tiểu thánh sớm đã là chuẩn thánh hậu kỳ mà hôm nay viên hồng cũng chém ra hai thi thể hai người cùng nhau đi tới hẳn vô sự hơn nữa hai người đều tu luyện huyền công thân thể cường đại chi nhân ẩm còn chưa rơi xuống mọi người chỉ thấy chính giữa chuỗi tiếng nổ truyền đến lập tức một cái thân ảnh khổng lồ bị ném ra ngoài mười mấy mét to lớn bên ngoài hình tượng một con kiến hôi đen có thể lại có vẻ càng thêm dữ tợn cái này là ma tộc nhìn lên trước mặt sinh vật mỗi cái trong mắt kinh ngạc hiển nhiên đều là lần đầu nhìn thấy ma tộc k í nhìn xuất hiện ở trước mặt hoa vân đám người cái kêu ma vật phát ra từng đạo g à o rú thanh âm nhưng bất quá kim tiên thực lực sớm đã bị gắt gao áp trên mặt đất bánh phía dưới đều là loại sinh vật này đây là chung quanh mạnh nhất một con theo sát phía sau thân ảnh của tôn tiểu thánh chạy trốn một hồi thời gian viên hồng cũng là từ trong động nhảy ra khẽ gật đầu thân thể cứng hãn không có nguyên thần nhẹ nhàng sờ lấy trước mắt ma vật t ô n phong nhẹ giọng nói ra giữ mọi người phía dưới cũng là cái tiến lên dò xét trong mắt rất đúng ngạc nhiên vốn một mực đối với ma vật tràn đầy sợ hãi hôm nay xem ra đến cũng không có gì cẩn thận phía dưới còn có ma vật xuất hiện chính đang lúc mọi người ngạc nhiên thời khắc đ ỗ n g nhiên trong sân bạch chạch trong miệng hét lớn trong chàng mọi người hai mắt co rụt lại lập tức một cỗ lực lượng cường đại đ è xuống chỉ thấy mọi người đất đai dưới chân sụp đổ Nguyên ẩm một, một, một chỗ mặt đất sụt lún một cái màu vàng con kiến bỏ ra trăm mét to lớn lẫn vào người như choàng một kiện áo giáp màu vàng nóng nhìn qua uy vũ bất phàm chuẩn thánh cảnh giới nhìn xem cái kia xuất hiện ma vật hoa vân trong mắt cả kinh kỹ càng cảm ứng hoa vân lập tức trong mắt cả kinh hắn phát hiện sư đà lĩnh một phương hướng khác trên mặt đất một mảnh bóng mở cực lớn bay lên hướng phía sư đà lĩnh đánh tới nơi đây lưu lại mấy người những người còn lại theo ta trở về tôn phong trong mắt khiếp sợ không nghĩ tới ma giới vừa mới hiện ra bọn hắn liền đã không nhịn được công tới mọi người chung quanh đồng dạng trong mắt kinh ngạc ma giới công kích bây giờ tới là quá là nhanh tôn tiểu thánh cùng viên hồng giữ lại trở lại sư đà lĩnh tôn phong phát hiện mỗi phương hướng đều có phần đông ma vật xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị t vô số bọn hắn đủ loại màu sắc hình dạng nhưng không ngoài dự tính đều là đều động vật hình dạng cũng không có nhân hình sinh vật xuất hiện bất quá nhìn xem bốn phía tình cảnh tôn phong nhưng trong lòng thì hiện lên một vòng nồng nặc bất an những thứ này tuyệt đối chẳng qua là ma giới tiền trạng quân đồng dạng là vì thăm dò bọn hắn nhưng số lượng đã nhiều làm cho người khác sợ hãi may mắn sư đà lĩnh có đại trận thủ hộ cũng không ma vật công tiến đến nhưng vẫn là an bài chúng đại yêu tiến đến ngăn cản chương một nghìn một trăm tám mươi mốt thiên đình xuất binh bốn phương đều có chuẩn thánh thực lực ma tộc xuất hiện chỉ sợ lai giả bất thiện đứng ở tôn phong bên trên bạch trạch nhìn phía xa tình cảnh mặt đầy ngưng trọng tôn phong không nói gì hai mắt nghiêm túc nhìn phía xa trên mặt đất đều là lúc trước bái kiến này chủng loại giống như con kiến ma vật mà không chung những cái kia thì là mọc ra hai cánh ưu đun kéo đến hoàn toàn, đem toàn bộ thiên tế bao phủ không cần tôn phong giao cho sư đà lĩnh cái đỉnh núi yêu vương tất cả đều chỉnh b i n h chuẩn bị chiến tranh tuy có đại trận thủ hộ nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào đại trận cuối cùng bị phần đông ma vật trúng kích uy lực của đại trận nhất định sẽ không ngừng giảm xuống dầm dầm dầm mới một cái chớp mắt thời gian sư đà lĩnh bốn phía liền truyền đến liên tục không ngừng tiếng nổ cảm giác lộ ra tôn phong đã biết được những thứ này ma vật hoàn toàn chính là chạy của bọn hắn tới bởi vì tại chỗ xa hơn hắn cũng không nhìn thấy ma vật huyết hải đi theo địch quan hệ ma giới chỉ sợ sớm đã quen thuộc tam giới thế lực phân bố ngoại trừ thiên đình tây thiên linh sơn cùng sư đà lĩnh tuyệt đối là trọng yếu nhất thời gian mấy ngày thoáng một cái đã qua lòng đất chạy đi ma vật phảng phất vô cùng vô tận vậy sư đà lĩnh bốn phía đã là trồng chất như núi ma vật thi thể nhưng ngoại trừ này chủng loại giống như động vật ma vật vẫn không có những chủng loại khác xuất hiện bọn người kia đến cùng muốn làm gì chỉ là những thứ này ma vật căn bản là không cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì mặc dù có không ít c h u ẩ n thánh thực lực ma vật nhưng sư đà lĩnh cường giả c h u ẩ n thánh hậu kỳ có thể có không ít một khi có siêu cường giả xuất hiện tôn phong đều sai người thực hành trạm thủ hành động mà còn lại ma vật nhưng là giao cho sư đà lĩnh lũ yêu luyện binh chi dụng tôn phong tin tưởng ma vật khẳng định không chỉ là đơn giản như vậy tự nhiên được dành thời gian rèn luyện bộ phận tốt có thể có thể có kia mục đích của hắn đứng ở bên cạnh bạch trạch cũng là trong mắt kinh nghi ma giới đã hoàn toàn đả thông những thứ này ma vật không có đạo lý vẹn vẹn chỉ là loại tương tự này tại thử công kích tại hồng hoang thời kỳ liền bị phong ấn ma giới đã nhiều năm như vậy mặc cho ai cũng không tin bọn hắn liền thực lực bực này quân sạch toàn bộ tam giới đại kiếp nạn liền thánh nhân cũng muốn ảnh hưởng đến ma giới chỉ biết so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn kinh khủng hơn không có người cho bọn hắn đáp án bởi vì đối với ma giới tam giới biết được tin tức thật sự là quá ít thiên đình như cũ không có động tĩnh bất quá tây thiên linh sơn đồng dạng là phần đông ma vật theo a tu la nhất tộc tuân gia đã đem linh sơn bao bọc vây quanh tương đối mà nói linh sơn có thể so với bọn hắn sư đà lĩnh gian khổ hơn nhiều từng có người đề nghị tiến về trước ma giới số một dò xét nhưng bị tôn phong trực tiếp bắt bỏ quân sạch toàn bộ tam giới đại kiếp n ạ chỉ sợ liền thánh nhân cũng không dám tiến về trước huống chi bọn hắn hiện trước khi đến vạn nhất trong sách kế điệu hổ ly sơn thì phiền thoái cứ như vậy l nhìn g sông đất ra p ầ n đông ma vật liên tục chẳng phân biệt được ngày đêm đánh một tháng thời gian, thiên được đêm đỉnh rốt cuộc xuất binh, như cũ là thiên ma một vật tục biệt thời lên trước mặt tôn phong cựu thiên đáng ma tổ sư trong miệng kỳ quái nói ra tôn phong tự nhiên rất rõ ràng đối phương tất nhiên là phát hiện hắn không phải là bạn thể bất quá tôn phong tự nhiên không tâm tư giải thích nhiều như vậy mà là hơi nghi ngờ hỏi ma giới xuất thế đại sự cỡ này vì sao thiên đình một mực không thấy động tĩnh lúc trước địa phủ rơi vào tay giặc thiên đình phản ứng liền để cho hắn vô cùng kỳ quái không xuất binh thì thôi lại vẫn sớm đem địa phủ thần chức nhân viên tất cả đều rút về thiên đình đồng dạng c h ấ n áp ma vật ngươi cho rằng ma giới cũng chỉ có mười tám tầng địa ngục một góc đường nhìn thấy tôn phong cùng chung quanh vẻ mặt của mọi người cựu thiên đáng ma tổ sư sâu kín nói ra đối với sư đà lĩnh mọi người ý nghĩ trong lòng hắn tự nhiên rất rõ ràng loại chuyện này ở thiên đình biết được cũng không nhiều cái gì tôn phong trong mắt cả kinh hắn ngược lại là nghe lần thứ nhất nói cái này nguyên đến thiên đình vậy mà cũng có ma giới lôi vào chẳng lẽ đây cũng là thiên đình một mực tồn tại nguyên nhân hạ thiết địa phủ trên lập thiên đình cũng là vì c h ấ n áp ma giới nếu như muốn thực đúng như vậy n à y ma giới chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn ma giới so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn có thể loại trừ vị nào ngay cả hôm nay thánh nhân cũng không biết bao nhiêu nhìn xem sắc mặt đại biến tôn phong mấy người c ử u thiên đáng ma tổ sư nhẹ giọng nói ra tuy rằng hắn tự thân thực lực không yếu thân phận cũng không kém nhưng đối với ma giới đồng dạng biết rất ít thánh nhân kia vì sao còn không ra tay hồng quân hợp đạo không biết tình huống nhưng trong thiên địa cũng còn có mấy vị thánh nhân ngoại trừ địa phủ hậu thổ từng dùng thân c h â n áp ma giới mấy người còn lại tuy nhiên cũng không thấy bóng dáng hôm nay ma giới hiện ra hậu thổ chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít thời gian còn chưa tới những thứ khác cũng không biết cựu thiên đáng ma tổ sư thở dài s ắ p mặt tiếc nuối nói vốn cho là cựu thiên đáng ma tổ sư có thể mang đến không ít tin tức không nghĩ tới không hề nhiều hơn bọn hắn bao nhiêu đối với thánh nhân nói thời gian còn chưa tới càng là làm tôn phong khó hiểu hiện tại ma giới đều hiện thế rồi rõ ràng còn thời gian không đến tuy rằng hắn thực lực bây giờ không yếu cách thánh nhân cũng liền một chân bước vào cửa tuy nhiên không cách nào biết được trong lòng bọn hắn suy nghĩ gì vậy các ngươi kế tiếp định làm gì tôn phong nhìn xem cựu thiên đáng ma tổ sư hỏi nhỏ cục diện dưới mắt sư đà lĩnh hoàn toàn có thể ứng phó n h ư n ế u chỉ là trợ chiến tựa hồ ý nghĩa không lớn ngọc đế tưởng để cho chúng ta sâu nhập địa phủ xem có thể hay không dò xét t r a được một điểm ma giới tin tức cựu thiên đáng ma tổ sư cũng không có dấu dếm đem mục đích của chuyến này nói ra bà ánh chúng ta nên sớm chút đánh vào khiến cái này ma vật nhìn xem sự lợi hại của chúng ta bên trên tôn tiểu thánh ngay vậy lập tức mắt trong mừng rỡ hắn lúc trước vẫn tán thành đánh vào chính là bị tôn phong bác bỏ tôn phong không để ý tới hắn hướng phía bên trên bạch trạch nhìn lại lúc trước không dám sơ ý hôm nay đã có thiên đ ỉ n h chi binh tương trợ đến là có thể tìm tòi địa phủ về phần có hay không dò xét ma giới đó là hạ về phía sau chuyện tình việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức từ một chỗ ma trong hầm tiến vào tôn phong khẽ gật đầu trong miệng gấp kêu lên được cựu thiên đáng ma tổ sư vốn là mang theo nhiệm vụ đến đây tôn phong như thế phối hợp đã sớm trong dự liệu của hắn cuối cùng lúc trước địa phủ thất thủ thời điểm tôn phong thì có mang binh tiến về trước hôm nay này các loại tình huống khẳng định càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn ma hầm cùng trong địa phủ không gian có hạ khẳng định không thể mang quá nhiều người tiến về trước mang theo một vạn tinh nhuệ yêu binh tính cả tôn tiểu thánh viên hồng mấy cái thân thể cường hãn chi nhân về phần bạch trạch như trước bị tôn phong lưu tại sư đà lĩnh sư đà lĩnh cuối cùng tạm thời là h ắ n đại bản doanh tôn phong cũng không hy vọng rời đi về sau sư đà lĩnh chuyện gì phát sinh cựu thiên đãng ma tổ sư tự nhiên cũng là chọn lựa một vạn thực lực cường đại thiên binh thiên tướng cùng chung s á t nhập vào sư đà lĩnh cách đó không xa một cái ma trong hầm mọi người tề lực mà vào tăng thêm thực lực cường hãn chi không ít người lập tức liền đem chính giữa sông ra phần đông ma vật đánh chết c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi hai ma vật lai lịch d â m d ạ p t r ă n g trịt ma giới tại sao có thể có nhiều như vậy sinh linh nhìn phía xa điên c u ồ n g vọt tới ma vật viên hồng ánh mắt tràn đầy khó hiểu không chỉ có viên hồng mê hoặc mọi người chung quanh đồng dạng thần sắc nghiêm trọng ma giới tiến công đã có đoạn thời gian bọn hắn chém g i ế t ma vật đều đến không hết có thể hiện tại căn bản cũng không có giảm bớt s u thế chính là trước mắt trong hầm ngầm cũng là liên tục không ngừng ma vật chạy đi Tốc chiến tốc thắng. chiến mắt nhìn nơi xa cựu thiên đáng ma tổ sư h ò a vân la lớn địa phủ tình huống như thế nào không biết mà ma vật lại từ các địa phương vào tới nếu dừng lại thời gian quá lâu không chỉ có sư đà lĩnh tình huống không biết chính là bọn họ cũng có thể bị vây ở chính giữa đối với ma giới bọn hắn biết được quá ít các vị thiên binh thiên tướng theo ta giết ta địa phủ cựu thiên đáng ma tổ sư gật gật đầu lập tại phía trước trong miệng một tiếng quát lớn lập tức xẹt qua một vện kim quang chạy tới trước đi dọc đường ma vật tất cả đều bị xoắn rết hầu như không còn sau lưng thiên binh thiên tướng gào thét mà đến như một vòng to lớn đao nhọn cắm vào tôn phong đồng dạng không do dự hét lớn một tiếng mang theo tôn tiểu thánh viên hồng thẳng đến mà lên hai nhóm đội ngũ như hai con dao long quét sạch dẹp yên hết thể ngăn cản ở phía trước ma vật có thể rết nhiều lắm bốn phía dùng để thêm nữa lúc trước mọi người tốc độ bay nhanh nhưng mới một hồi thời gian rõ ràng chậm lại bọn hắn gặp ngăn cản Sự lực cường hãn ma vật ngăn cản có thể đối mặt với bị trận lại thế công tôn phong không những không giận mà còn lấy làm mừng địa phủ này trong quả nhiên có dấu ma vật bí mật nơi xa c ử u thiên đáng ma tổ sư đồng dạng nghĩ đến tầng này lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng h ả o thủ đoạn năm vị chuẩn thánh tu vi ma vật nhìn phía xa cuồng bạo chạy tới mấy người thân ảnh tôn phong sắc mặt ngưng trọng bóng người màu và nóng g rất nhiều ma vật t r ô n g vô cùng trói mắt viên hồng theo ta lên đánh chết bọn hắn tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ k h ẽ múa trước tiên chạy vội đi lên bên trên viên hồng không chút do dự tương tự cầm côn liên tiếp ẩm ẩm ẩm tôn tiểu thánh cùng bọn họ đánh vào nhau xa xa c ử u thiên đãng ma tổ sư chỗ đồng dạng truyền đến tiếng nổ thật to hiển nhiên cũng gặp phải ma vật ngăn cản nếu như quyết định xuống địa phủ tìm tòi mọi người tự nhiên sẽ không dễ dàng bị ngăn trở tôn phong mang theo còn lại yêu tộc không do dự rất nhanh hướng phía phía dưới nhảy lên đi việc này mục đích lớn nhất là vì cha rõ địa phủ tình huống những cái kia chuẩn thánh cường giả do tôn tiểu thánh bọn hắn ngăn chặn thì tốt rồi sau lưng yêu tộc càng ngày càng ít xa xa c ử u thiên đáng ma tổ sư bên trên thiên binh thiên tướng cũng giống như thế còn lại mỗi cái cũng là lẫn vào thân máu tươi cuối cùng cho bọn hắn đã đến vu tộc đã từng sinh hoạt tòa thành trì kia tự nhiên sớm liền biến thành phế tích đang kiên trì một hồi đi ra hậu thổ c h ấ n áp mười tám thành địa ngục cửa vào rồi nhìn xem chung quanh vô số cỗ ma vật tôn phong trong miệm thấp giọng thì thảo Quét tam sạch giới đại giới kiếp những ạ mà ồ n Ngông、Châu、trong bản thể còn không có bất kỳ phản ứng.、Tuy、rằng、Khai、Thiên đã không có đại nạ, nhưng Tôn Phong căn bản cũng không nhiêu gian, hắn không nổi. n g Châu có có thể Khai phải hào phí bao nhiêu thời h Tuy bất biết bao kỳ kiếp đại đã đã thứ này thân là ma giới tiền trạng quân có khả năng chẳng qua là ma giới cấp thấp nhất ma vật nếu ma giới thực lực chân chính tuân r a về sau hắn cũng không rõ ràng lắm sư đà lĩnh có thể ngăn trở hay không ma chủ la hầu thế nhưng là đạo tổ chấn áp nhân vật đã nhiều năm như vậy ai cũng không biết ma giới phát sinh biến hóa gì vẹn vẹn chỉ là một bộ tự mình thân tôn phong đã cảm giác được áp lực tôn tiểu thánh viên hồng còn chưa có xuất hiện hiển nhiên còn bị mấy cái chuẩn thánh thực lực ma vật quân lấy chuẩn thánh thực lực cương giả coi như là cảnh giới kém hơn một chút tưởng muốn kết thúc chiến đấu cũng không phải thời gian ngắn sự tình vạn đếm được yêu tộc cuối cùng giữ ở bên người chỉ còn hàng ngàn nhiều chung quanh ma vật thật sự là nhiều lắm làm bên người chỉ còn trăm mấy thời điểm bọn hắn cuối cùng đã tới mười tám tầng địa ngục lối vào quả nhiên kia từng cái ma vật đều là từ trong đó leo lên mà ra có thể ở chỗ này bọn hắn gặp được điên cuồng ngăn cản trở nên nửa bước khó đi trong t r à n g dường như một cái cối say thịt một cái thân ảnh bị phần đông ma vật thôn vệ bao phủ ta giúp ngươi quét ra những thứ này ma vật ngươi nhanh đi vào trong nhìn xem nhìn xem chung quanh tình cảnh cựu thiên đã ma tổ sư hướng phía tôn phong la lớn thời gian kéo dài càng lâu bọn hắn bị tổn thương lại càng lớn cuối cùng còn có thể thất bại trong găng tấc đ ư ợ mặc dù không biết cựu thiên đáng ma tổ sư còn có biện pháp gì có thể tôn phong hay vẫn là lớn tiếng đáp lời h ây a chỉ thấy lập ở xa xa cựu thiên đáng ma tổ sư ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng đ ỗ n g nhiên lẫn vào thần kim quang lấp lóe trên người buộc phát ra một cổ khí thế cường đại tôn phong cũng không có thời gian quản cựu thiên đáng ma tổ sư nhìn lên trước mặt địa phương c h ố n g trải vội vàng thoan đi lên quét gặp tôn phong động tác chung quanh ma vật đều là điên cuồng vào tới có thể loại trừ ít có mấy con tất cả đều bị cựu thiên đáng ma tổ sư ngăn trở quét ra l ẻ k ẻ mấy ma vật tôn phong mạnh mẽ nhảy lên đến mười tám thành địa ngục lối vào tại phía dưới ma vật còn chưa t ô n gia dùng tới trước khi đến tôn phong thăm dò hướng xuống vừa nhìn lập tức hai mắt c ọ rụt lại một đôi quen thuộc đỏ như máu con mắt chính là lúc trước từ tây thiên linh sơn hạ chạy trốn ma vật lẫn vào thân khói đen che phủ chỉ có một cực lớn g i ữ tợn đầu lộ ở bên ngoài mà ở trước mặt ma vật kia một cái thật lớn đen nhánh viên cầu hầu như đem phía dưới thông đạo ngăn chặn mà che kín toàn bộ địa phủ ma vật chính là từ cái kia hắc cầu trong c h à n ra quả nhiên là những cái kia oan hồn nhìn thấy bốn phương tám hướng rung manh vào chính giữa oan hồn tôn phong trong mắt s ẹ t qua một vòng ngưng trọng khó trách ma vật liên tục không ngừng bởi vì mười tám tầng địa ngục trong căn bản cũng không biết đã chấn áp bao nhiêu lệ quỷ giống lạnh lùng quét mắt tôn phong phía dưới cái kia ma vật một tiếng rít gào trầm trầm chỉ thấy to lớn kia màu đen hình cầu ở bên trong lập tức chui ra năm bóng người đều là chuẩn thánh hậu kỳ Đáng、chết. cảm h ế t c nhận được cái kia khí tức kinh khủng thôn phong sắc mặt đại biến quả nhiên những thứ này tiền chặn g quân chẳng qua là ma giới thông qua h o a n hồn chế tạo ra ma vật căn bản cũng không phải là chân chính ma giới ma vật đi cảm thụ được phía sau cồn u g bạo khí tức thôn phong lớn tiếng gầm thét nơi xa đám người cựu thiên đáng ma tổ sư tự nhiên sớm đã nhìn thấy nào còn dám dừng lại đều là hướng lối vào thối lui theo cái kia năm đạo cồn u g bạo thân ảnh chạy đi mười tám tầng địa ngục lối vào thêm nữa ma vật điền c u ả n g dũng mánh lao tới bánh xảy ra chuyện gì vậy phí hết sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem mấy cái chuẩn thánh ma vật đánh chết tôn tiểu thánh mang theo viên hồng chạy ra đón chảo mau lui còn chưa tới gần tôn phong liền giống to thời gian dài như vậy chiến đấu bọn hắn đã sớm tiêu hao phần đông nếu lại bị sau lưng này nằm ma vật nâng tuyệt đối lành ít giữ nhiều gặp tôn phong ngưng trọng như thế tôn tiểu thánh cũng không dám k i n h thường bất quá cũng không có dẫn đầu chạy trốn trước mà là chờ thêm tôn phong cùng chung cuối cùng hắn cũng hiểu biết trước mắt tôn phong cũng không có thời kỳ toàn thịnh thực lực đi nhanh hơn ra tới cũng mau tuy rằng tôn phong mấy người không việc gì có thể cùng ở phía cuối mười ngàn tên yêu tộc lại chỉ thừa hơn mười nhiều đó cũng đều là sư đà lĩnh tinh anh cứ như vậy tổn thất tôn phong chấn động đau lòng nơi xa cựu thiên đãng ma tổ sư thảm hại hơn bên người chỉ còn hai ba người cơ bản đều là cuối cùng vì tôn phong ngăn trở mà chết ma vật tay Ta giúp đại đỡ chương một nghìn một trăm tám mươi ba phong thần bảng nát một đường bay nhanh bọn hắn không dừng lại nữa cuối cùng là nhìn thấy hầm lối vào thủ tại hầm ngầm cửa vào mọi người nhìn xem tôn phong đám người hình dạng đều là sắc mặt kinh hãi vội vàng hộ của bọn hắn chạy vội ra ngoài tựa hồ bởi vì tôn phong cùng hành động của người ta triệt để đem ma vật c h ọ c giận ven đường mà lên chung quanh ma vật công kích rõ ràng trở nên càng thêm hung tàn số lượng cũng nhiều hơn đã sớm chú ý hầm động tĩnh bạch trạch lập tức mang theo lũ yêu đánh tới đối mặt cường giả như vậy gia nhập cuối cùng là chặn những cái kia ma vật điên cuồng phản công nhưng bốn phía công kích sư đà lĩnh ma vật đại la dùng thượng cảnh giới rõ ràng hơn nhiều rất nhiều như thế nào đây nhìn xem cả người chật vật tôn phong bạch trạch gấp giọng hỏi ma vật liên tục không ngừng nếu như không biết rõ lai lịch của chúng căn bản cũng không biết muốn chiến đấu tới khi nào bên cạnh yếu ớt cựu thiên đáng ma tổ sư cũng là đứng ở một bên lớn như vậy thương vong cũng không nếu không có thu hoạch đều là địa phủ hoan hồn biến thành hồi tưởng đến trong địa phủ tình cảnh tôn phong sắc mặt ngưng trọng nói lập tức đem lúc ấy thấy tình cảnh một vừa nói ra quả đúng như đây vậy thì phiền thoái mọi người chung quanh sắc mặt châm xuống trong lòng đều là vô cùng ngưng trọng giao chiến lâu như vậy cũng chỉ là oan hồn biến thành ý ở ngoài lời chính là bọn họ như t r ư ớ c còn không biết ma giới c h i vật đến cùng là cái gì có thể chế tạo ra nhiều như vậy thực lực cường đại ma vật ma giới sinh linh sợ rằng sẽ càng thêm khó chơi tam giới đã dối loạn nhưng bọn họ còn không có cùng chân chính ma giới sinh vật giao thủ ai cựu thiên đãng ma tổ sư trùng trùng điệp điệp thở dài quay người đi ra ngoài cuối cùng vì tôn phong ngăn trở như vậy một hồi hắn hiển nhiên tiêu hao trọng đại n à y lấy được tin tức thật sự là quá đả kích tinh thần quét mắt rời đi cựu thiên đáng ma tổ sư tôn phong nhìn xem bên trên bạch trạch có chút lo lắng nói tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào đây vừa rồi hành vi của bọn hắn khẳng định xúc động ma giới ai biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì những cái kêu ma vật càng thêm điên cuồng hơn nữa một điểm không biết mệt mỏi bao phủ sư đà lĩnh đại trận đang không ngừng suy yếu quét mắt trong điện mọi người bạch trạch sâu kín nói ra những thứ này đều là sư đà lĩnh cực hạn chiến lược hắn cũng không có cần thiết giấu dếm thiên đ ỉ n h cùng linh sơn có tin tức gì không tôn phong nhữ mày sắc mặt bình tĩnh hỏi chung quanh tất cả mọi người có thể gấp duy chỉ có hắn không thể lúc trước hắn thế nhưng là hướng mọi người bảo đảm qua tuyệt đối sẽ có một đường sinh cơ đáng tiếc bản thể khai thiên chậm chạp không có phản ứng tôn phong cũng không biết bên trong tình huống như thế nào linh sơn phương diện vẫn ở chỗ cũ huyết chiến trong còn thiên đ ỉ n h tựa hồ không có, có tình huống gì bạch trạch nói nhanh trong mắt nhưng là hiện lên một vòng cổ quái làm sao vậy phát giác được bạch trạch thân sắc tôn phong kỳ quái hỏi lúc trước ở thiên đình phương hướng cảm giác được một cỗ nồng đậm hung sát chi khí bất qua thoáng qua liền biến mất bạch trạch nghĩ đến trước đây không lâu phát hiện t a o mày nói ra sư đả linh thân là ma giới trọng điểm chiếu cố đối tượng hắn cũng đi không được tôn phong hướng phía vân tiêu mấy người quét tới phát hiện bọn hắn đều là k h ẽ gật đầu chẳng lẽ có biến cố gì sao cựu thiên đảng ma tổ sư mới từ thiên đình xuống nhưng thiên đình như trước cũng không có thiếu đứng đầu c ư ờ n giả g hẳn không có khả năng phát sinh chuyện gì đó ngoài ý m u ố n đáng tiếc không có người cho hắn đ á p án hôm nay bên ngoài đều là ma vật hắn cũng không có thời gian đi thiên đình tìm hiểu đang tại tôn phong trong nội tâm mê hoặc thời khắc đã thấy mới vừa rời đi cựu thiên đảng ma tổ sư vội vã đi đến làm sao vậy nhìn thấy cựu thiên đảng ma tổ sư biểu tình trên mặt tôn phong vội vàng nên đón tiếp lấy phong thần bảng nát nhìn xem tôn phong cựu thiên đáng ma tổ sư trầm giọng nói sắc mặt vô cùng ngưng trọng phong thần bảng nát tôn phong sắc mặt s ữ n g sở trong nội tâm vô cùng khó hiểu thời điểm này ai còn sẽ suy nghĩ đánh nát phong thần bảng trong mắt mê hoặc tôn phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng không khỏi sắc mặt đại biến không sai phong thần bảng chính là ma giới ở thiên đình lối vào gặp tôn phong đã nghĩ đến cựu thiên đáng ma tổ sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói phong thần bảng v ộ vỡ thiên đình rất có thể sẽ biến thành địa phủ giống nhau tại sao có thể như vậy tôn phong thần sắc ngưng trọng tự nhiên sẽ hiểu chuyện nghiêm trọng có thể hắn vạn lần không ngờ phong thần bảng sẽ là ma giới ở thiên đình lối vào cuối cùng lúc trước hắn còn định đem phong thần bảng nổ nát đem bên trong t i ệ t giáo đệ tử nguyên thần tất cả đều thả ra hôm nay xem ra phong thần công việc cũng không có đơn giản như vậy những cái kêu bảng trên tri nhân chỉ sợ nguyên nhân căn bản là vì c h ấ n thủ phong thần bảng hôm nay phong thần bảng vội vỡ những cái kia nguyên thần chỉ sợ lành ít giữ nhiều nghĩ đến một cái kia thân ảnh quen thuộc tôn phong trong nội tâm bất đắc dĩ hiện ở loại tình huống này hắn đều úc còn không mang nổi mình úc làm sao có thời giờ giúp được bọn hắn nếu tại sư đà lĩnh còn có thể trông nom một chút hôm nay cũng là nước xa không cứu được lửa gần trong điện vân tiêu mấy người tương tự sắc mặt đại biến h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến những cái kia chung chung điệp điệp thở dài chính bọn họ không nói gì nữa bọn hắn thân là tiệt giáo cực hạn đệ tử không nghĩ tới tam giới còn có nhiều chuyện như vậy bọn hắn không rõ ràng lắm phong thần bảng có nhiều như vậy nguyên thần c h â n áp nhưng lại ở thiên đình ở bên trong làm sao sẽ vỡ tôn phong nhìn xem cựu thiên đãng ma tổ sư trong miệng kỳ quái hỏi địa phủ là vì ma giới liệt phùng hiện ra cuối cùng mới bị từng bước một sơi tái thiên rất phong thần bảng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những chuyện này ta cũng không biết ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết những thứ này ta hiện tại muốn hồi thiên đình rồi cựu thiên đảng ma tổ sư lắc đầu trong lòng đồng dạng vô cùng khó hiểu trong địa phủ ma giới cửa vào có mười tám tầng địa ngục c h â n áp mà thiên đình phong thần bảng không chỉ có chúng rất cường đại nguyên thần còn có hắn tự mình trông giữ lúc xuống rõ ràng sự tình gì đều không có không nghĩ tới mới một hồi như vậy thời gian rõ ràng nát thương thế của ngươi nặng như vậy nếu không chữa khỏi vết thương lại đi nhìn xem sắc mặt có chút trắng nếu cựu thiên đảng ma tổ sư tôn phong nhẹ giọng nói ra cựu thiên đảng ma tổ sư cả người thực lực không yếu là đối phó ma giới trọng đại chiến l ự c tôn phong cũng không muốn hắn xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn vô sự phong thần bảng vội vỡ thiên đình chỉ sợ phải phiến phức ta muốn lập tức trở về ngần đầu liếc mắt bầu trời cựu thiên đảng ma tổ sư thần sắc vô cùng ngưng trọng ma giới khí thế hung hung như là đã mở ra thiên đình lối vào tất nhiên sẽ toàn lực tiến công tiếp đó thiên đình dù sao cũng là rất chiến trường thê thảm vậy các ngươi cẩn thận gặp cựu thiên đảng ma tổ sư ý đi minh quyết tôn phong gật gật đầu phong thần bảng vừa vỡ thiên đình sợ rằng cũng phải lâm vào trong loạn chiến thiên đình thống ngự tam giới lâu như thế nội tình khẳng định không phải là sư đà lĩnh có thể so sánh hôm nay phong thần bảng vừa vỡ tuyệt đối phải bị ma giới mãnh liệt công kích bánh chúng ta làm sao bây giờ tôn tiểu thánh nhìn xem sắc mặt ngưng trọng tôn phong lớn tiếng nói hắn hiện tại đã là chuẩn thánh hậu kỳ không là dựa vào tu luyện có thể để c a o tu vi rồi mang muốn xem mọi ta ra. rèn luyện, cùng lúc nào cũng khắc chú ý thiên đình tình huống, trong linh Nhìn trong điện mọi người, tôn phong nhẹ giọng nói chút tộc lúc khắc chú phục cơ hào hào khôi thể hào khí. tiêu yêu ý vâng ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ không sai trường tiết đem tiếp tục tại tiểu thuyết vong đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo còn xin mọi người cất chứa hỏa yêu thích ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ xin mọi người cất chứa ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ tốc độ đổi mới nhanh nhất thiên tay đình rơi i vào g ặ chương Đứng đà n ở sư l ĩ lên thiên tôn phòng, nhìn đáng tổ xem ma rời đi cựu s nhất hành, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc trước vẫn cho là thiên đình hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như không cho phải chỉ hiện mặt trước tại tại Tam là sắc Lúc cá, có mò xem vô vậy. giới, ra ra biểu đ xa xa i ả n như、vậy. Hán kỳ thật vậy. kỳ rất muốn đến trời. Bù. một phế tế t r ờ i phù hộ ta diệp ra cơ nghiệp trưởng thanh con nối roi bất phảm tử tôn hậu bối đều là nhân t r u n g lóng phượng lá r a lão thái quân chống long đầu quả trượng vẻ mặt vui mừng nhìn xem lá r a đình tự hôm nay là diệp r a người cầm lái lưu phượng đến sáu mươi đại thọ từ khi diệp r a lão r a tử bệnh nặng về sau lá r a lão thái quá liền k h ô n g chế quyền hành đại sự vụ tất cả đều do nàng quyết định tới hôm nay chúc thọ đấy cũng đều là ngân châu nhân vật có mặt múi ngay tại lúc này một đạo hú dài văng lên diệp ra diệp đảm minh cung c h ú c lão thái quân phúc như đông hải thọ sánh nam sơn hiến ngọc hải một tòa ca nguyên đồng sự trưởng vương phúc núi cung trúc lao thái quân sống lâu trăm tuổi t i ệ n đưa châu đáo ngọc điêu một đối phong hải tập đoàn tổng kinh lý cung trúc lao thái quân phúc thọ an khang t i ệ n đưa nạm vàng tấm biển một cái lui tới khách mới nhìn xem từng kiện từng kiện có giá trị không nhỏ lễ vật cũng đều sinh lòng hâm mộ chỉ sợ lần này quà tặng cộng lại tổng giá trị gặp qua năm trăm vạn rồi a nhưng mà kế tiếp một thanh âm nhưng làm cho ở đây khách mới có chút ngẩn người giật mình thậm chí im lặng diệp ra con rể tiêu dương cung chúc lao thái quân thiên thu vạn đại t i ệ n đưa d ĩ sắt bình đồng một con lời này vừa nói ra lui tới khách mới đều c h ố mắt nhìn nhau lập tức buộc phát ra một hồi khinh bị tiếng cười cái này tiêu dương chính là ba năm trước ở rể diệp ra chính là cái kia đầu đường xó trợ sao chính là hắn cũng không biết diệp lao thái ra nghĩ như thế nào phụ thân của diệp vân thư tuy nói bình thường đi một tí có thể diệp vân thư coi như là diệp gia thiên kim nhưng đem nàng hứa bán phân phối một cái vô danh vô tính thế hệ lao thái quân ba năm qua chưa bao giờ để cho hắn bước vào diệp ra bán bộ đủ để chứng minh đáp lời bất mãn hôm nay là lao thái quân đại thọ nhưng tiễn đưa một con đồng nát sát vụn thật sự là làm trò cười cho người trong nghề a diệp vân thư là một một nữ nhân rất đẹp vóc người cao gầy núi xa lông mày thiên sinh trưởng một trường cao cấp khuôn mặt nhưng lúc này khuôn mặt đó trên nhưng hiện đầy vẻ lo lắng nàng lôi kéo sử ở một bên tiêu dương đến đến trong góc khuất lao vân thư ngươi làm sao vậy tiêu dương không hiểu hỏi diệp vân thư tức giận nói còn hỏi ta làm sao vậy ta cho ngươi năm vạn khối mua lễ vật đâu tiêu dương vô tội chỉ chỉ đặt ở đỏ thấm trên bàn bình đồng ừ cái kia chính là a năm vạn khối ngươi vậy mà mua một cái đồng nát sát vụn hôm nay thế nhưng là con bà nó sinh nhật ngươi tại sao có thể như vậy nói xong lời này diệp vân thư tràn đầy ủy khuất ba năm rồi cái phế vật này không có việc gì ở lại trong nhà làm một gia đình nấu phu đồ ăn đốt cũng không tệ có thể cái kia thì có lợi ích gì nam nhân chân chính diêu man là muốn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp thành t ự u vô thượng công danh lợi lộc đấy đây mới gọi là nam nhân có thể lại trái lại tiêu dương thủy chung một bộ dáng không sao cả làm cho người ta vừa bực vừa hận bô liền lấy hôm nay chuyện này mà nói năm vạn khối tiền mặc dù không nhiều nhưng là đủ mua một kiện thể diện một chút quà tặng nhưng hắn nhưng mua một đồng nát sát vụn mất mặt vứt xuống c o n bà nó trên thọ yến quả nhiên không thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho tiêu dương thật sự là bùn loãng không thể chắc tưởng nếu không phải bận tâm diệp ra thanh danh nàng nói không chừng đã sớm cùng n à y kẻ bất lực ly hôn vân thư đừng nhìn cái này bình đồng xem ra dung mạo của hắn xấu xí nhưng lại là chiều hắn lưu truyền xuống một kiện khí cụ bằng đồng giá trị tối thiểu năm trăm ngàn ôi ba năm trăm ngàn không phải là từ phố đ ổ cổ đào tới đi ngay tại lúc này diệp đà minh vẻ mặt hài hước vui vẻ đã đi tới diệp đà minh là lão thái quân được sùng ái nhất tôn nhi nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ngày sau diệp ra chính là diệp đảm minh cầm quyền bản thân hắn tự nhiên cũng biết một điểm này cho nên từ trước đến nay tự cao tự đại thực tế xem thường hai bá ra mạch này bởi vì nhị ba không được sủng ái sớm ra ngoài tự nghĩ ra gia nghiệp đi cũng chỉ có mỗi ngày lễ trọng đại mới cho phép đến diệp ra một chuyến tiêu dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn như nói thật nói thật là từ phố đổ cổ mua về lời này vừa nói ra nhằm chúng đang ngồi khách mới ồn ào cười to mọi người người nào không biết đồ cổ một con đường bán tám chín thành là hàng giả ngươi mua một hàng giả thì thôi tôi thiểu chọn một kiện dáng rất giống như đi ngươi nhìn lại một chút ta cho m ạ i m ạ i chuẩn bị lễ vật diệp đà minh đi vào hắn một ít tòa cao hơn nửa người ngọc hải trước mặt vẻ đắc ý không nói cũng hiểu hoàn toàn chính xác cùng lễ vật của hắn so với tiêu dương lễ vật không đáng giá nhắc tới lúc này lao thái quân chống long đầu quải trượng đã đi tới một đám thân thích khách mới đứng lên thái độ cung kính n ã i n ã i tiêu dương không hiểu chuyện ngài không nên trách hắn chờ ta trở về lại chuẩn bị cho ngài một phần dáng dấp giống như lễ vợ máy tính đầu diệp vân thư vài bước tiến lên trước cho lão thái quân bồi thường một cái lễ tuy nói nàng cùng tiêu dương hữu danh vô thực có thể cuối cùng là trên danh nghĩa trượng phu ở trước mặt thân thích hay là muốn hộ một cái lão thái quân nhìn nhìn trôi này bình đồng lộ ra một cỗ thần s ắ c chán ghét từ trong lỗ múi lạnh nhạt hừ một tiếng được rồi nhà các ngươi cũng không có nhiều tiền hay là lưu lại hảo, hảo sống đi tôn nhi thọ yến muốn bắt đầu dịu ta tới diệp đà minh đáp ứng vội vàng dắt dịu lấy lao thái quân còn không quên quay đầu lại cho diệp vân thư một cái ánh mắt đắc ý diệp vân thư hận hận cắn môi một cái bản muốn thông qua lần này thọ yến cho lão thái quân lưu một cái ấn tượng tốt xem ra tất cả đều phao thang nàng vừa muốn đi chung chỉ nghe lão thái quân không mặn không l ặ t nói b ả n chính ngồi đầy các ngươi cũng không cần đi lên diệp vân thư dừng chân một cái một cỗ sỉ nhục cảm giác quanh quẩn trong nội tâm đường đường diệp ra thiên kim nhưng phải cùng nhà hạ khách ngồi cùng một chỗ cảm nhận được vô số đạo ánh mắt hiếu kỳ ném tới diệp vân thư hận không thể nhấc chân liền đi nhìn lại một chút trên đài bàn chính đèn chiếu dưới nói cười tiệc loại này phân biệt đối xử có thể thấy được lao thái quân đối với mình mạch này là biết bao không chào đón, đón rồi phụ thân vô dụng thì thôi có thể cuối cùng là người diệp ra nhưng hết lần này tới lần khác lại có một cái con rể tới nhà càng là phế vật tại lao thái quân xem ra diệp vân thư mạch này triệt để hết có thuốc chữa vân thư rất hâm mộ sao t i ê u dương cười h i ế p mắt hỏi diệp vân thư không kiên nhẫn nói một câu hâm mộ hữu dụng không đó là chủ vị chỉ có lao thái quân mới có thể ngồi ta thì tính là gì ra da bệnh nặng về sau cả nhà chúng ta liền rời ra thời gian trôi qua càng ngày càng tệ vốn muốn mượn cơ hội lần này định lọt lao thái quân lại để cho diệp ra phân phối một ít tài nguyên tới đây nhưng còn bây giờ thì sao được rồi nói với ngươi thì có lợi ích gì ngươi lại không hiểu diệp vân thư nói xong ủy khuất được rơi xuống nước mắt tiêu dương khẽ giật mình ta không hiểu bô đàn ông có t r í thiên nga giao động thiên hắn cho tới nay đều không nghĩ tới tham dự lá gia sự không phải là không muốn mà là khinh thường tiêu dương đường đường đệ nhất thế giới thần bí tổ chức long vương điện người sáng lập người xưng long vương t ò a hạ bốn đại sứ thiên sứ mười hai đại lục d ư ợ c thiên sứ trưởng quản lấy thế giới nửa số quyền thế cùng t à i phú có thể nói tiêu dương một câu đừng nói diệp g i a coi như là cả tòa ngân châu các đại gia tộc đều giữa lúc đàm thiếu hồi phi ấy i ê n d i ệ t hắn không hiểu hắn con rể tới nhà làm ba năm chỉ muốn hoàn thành năm đó tâm nguyện nhưng hôm nay đã coi diệp vân thư là thành thê tử của chính mình chẳng qua là mỗi lần diệp vân thư từ diệp g i a trở về đều trên mặt cười vui tiêu dương vốn tưởng rằng tại diệp g i a diệp vân thư chắc có địa vị tương đối cao mới đúng nhưng mà hôm nay gặp mặt lại không phải như thế nghĩ tới đây tiêu dương vân đạm phong k i n h nói nói vân thư nếu g n như ngươi ưa thích ta liền để cho ngươi ngồi trên vị trí kia bô c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi lăm yêu sư đến chợ đi thôi về trước đi lại bất định c ử u đãng ma tổ sư sẽ biết cái gì quét mắt bốn phía tôn p h ò n g nói khẽ đình rơi vào tay giặc ngọc đế không biết tung tích ngọc đế thân là tam giới c h i chủ đã từng hay là đạo tổ bên người đồng tử cả người thực lực tuyệt đối không đơn giản hiện tại rõ ràng đều biến mất không thấy gì nữa tôn phong cảm giác đình phong thần bảng bị đánh nát thời điểm liền đã xảy ra hắn không biết đại sự bảng không thì căn bản sẽ không như vậy như thế nào đây bước vào trong điện tôn phong nhìn xem ra tới bạch trạch mở miệng hỏi bị thương quá nặng đã lâm vào bế quan ở bên trong bất quá vẫn là đã lấy được một chút tin tức đi ra bạch trạch sắc mặt vô cùng ngưng trọng tin tức có vấn đề gì không nhìn thấy thần xác trịnh trọng bạch trạch tôn phong trong lòng có rất cảm giác xấu sự tình gì có thể làm cho bạch trạch bực này biểu lộ trong đình có ma tộc nội ứng mới khiến cho phong thần bảng đơn giản bị đánh nát khe khe thở dài b ạ c h trạch thần s ắ c nghiêm trọng nói ma tổ la hầu cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu năm định rõ ràng còn có người của ma tộc cái này vô cùng nghiêm trọng nghe vậy tôn phong cũng là biến sắc căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là loại tình huống này ma tổ la hầu có thể là ở long hán sơ khởi thời điểm bị đạo tổ đánh bại lúc kia yêu đình cũng không lập hắn như thế nào ở hậu thế trong đình bố trí xuống ánh mắt điều này làm cho tôn phong trong nội tâm vô cùng khó hiểu trừ phi trong đ ỉ n h có người đầu phục ma giới nghĩ tới những thứ này tôn phong trong lòng lập tức càng thêm không ổn nếu thật là như vậy như vậy tây linh sơn trong cũng có thể xuất hiện phản đồ thậm chí bao gồm hắn chỗ ở sư đà lĩnh bất kể là tây linh sơn hay vẫn là sư đà lĩnh hoàn toàn cũng tại ma giới đại quân vây quanh phía dưới nếu một khi xuất hiện phản đồ hậu quả khó mà lường được bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng cuối cùng đều là chính hắn suy đoán hết thể chỉ có thể chờ đợi c ử u đảng ma tổ sư tỉnh lại thế nhưng là thời gian chậm rãi trôi qua tôn phong không có chờ đến c ử u đảng ma tổ sư thức tỉnh nhưng chờ đến ma giới đại động tác bánh không tốt sư đ ả lĩnh bốn phía ma tộc đột nhiên trở nên nhiều hơn còn xuất hiện rất nhiều c h u ẩ n thánh thực lực ma tộc chính trong điện trầm tư tôn phong đ ỗ n g nhiên tôn thánh vẻ mặt sốt ruột chạy vào phiền thoái tôn phong sắc mặt trầm xuống trong lòng đã có rất cảm giác xấu đình rơi vào tay giặc không nghĩ tới ma giới động tác nhanh như vậy cũng đã đến phiên bọn hắn sư đà lĩnh đình nhanh như vậy thất thủ tôn phong cũng không nhận ra sư đà lĩnh có thể chống đỡ ma giới công kích không cần tôn phong đi sư đà lĩnh phía trên từng thân ảnh trôi ra có vân tiêu có bạch trạch có vô đương thánh mẫu đều là sư đà lĩnh chuẩn thánh điên phong cừng giả giờ phút này hiện ra không chung bọn hắn đều là vô cùng ngưng trọng nhìn qua xa xa lập tức chạy vội ra tôn phong tương tự sắc mặt khó coi tại trong hư không hắn cảm giác được vải cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ cương giả c h u ẩ n thánh điên phong hơn nữa còn có mấy vị đã xong quét gặp bốn phía điên cuồng v ọ t tới thân ảnh tôn phong trong nội tâm bị phẫn ma giới quy mô tiến công rất hiển nhiên bọn hắn có niềm tin tuyệt đối hơn nữa mới vừa cựu đảng ma tổ sư mang về tin tức liền đình cũng đỡ không nổi sư đ ả lĩnh tự nhiên lại càng không trường học so với đình nội tình sư đ ả lĩnh vẫn là kém rất nhiều m ở còn chưa hoàn thành không nghĩ tới ma giới tới nhanh như vậy tại tôn phong ánh mắt kinh nghi ở bên trong không c h u n g xuất hiện không còn là trước lúc trước cái loại này giống như động vật vậy ma tộc nhân hình sinh vật lúc này đây xuất hiện là hình người chuẩn thánh điên phong ma tộc bất quá bọn hắn nguyên một đám bị khói đen che phủ chỉ có thể nhìn ra là một hình người cộng thêm một ít song hiện ra ưu quang hai mắt nhìn ra lai lịch già sao sao lướt đến không c h u n g tôn phong quét mắt bên trên bạch trạch mấy người ánh mắt chăm chú nhìn xa xa ma tộc xâm lấn tam giới lâu như thế đây là bọn hắn đệ nhất nhân nhìn hình người ma tộc có lẽ bọn hắn mới thật sự là ma tộc ngoại trừ cảm giác vô cùng nồng đậm hắc cám lực lượng mặt khác không có phát hiện gì bạch t r ạ c h cau mày trong mắt nồng nặc khó hiểu bên trên vân tiêu mấy người cũng là khẽ lắc đầu bọn hắn tuy rằng đều sống sót không ít thời gian nhưng đều là lần thứ nhất nhìn thấy truyền trong ma tộc hôm nay toàn bộ trong tam giới biết được gốc rễ của bọn hắn sẽ không mấy cái giấu đầu lòi đôi ra hỏa để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là đồ chơi gì bên cạnh cầm trong tay d ơ cao trụ tôn thánh sớm liền không nhịn được g ầ m lên giận dữ chính hắn tung người n h ả y vọt trực tiếp chạy vội đi lên theo tôn thánh chạy đi chuẩn thánh thực lực viên hồng mấy người cũng không có chút nào rơi xuống tất cả đều s ô n g lên riêng phần mình tâm nhìn xem bên trên vân tiêu mấy người tôn phong ngưng c h ọ n g nói ma rơi cử động ngoại trừ một trận chiến bọn hắn đã không có mặt khác bất luận cái gì lựa chọn khác tam giới vị lai có lẽ ngay tại nay một trận chiến tôn phong không biết tây linh sơn hiện tại tình huống thế nào nhưng sư đà lĩnh nếu là không có ngoài ý mớn rất khó ngăn trở ma giới đại quân không chỉ có không trung khó hiểu xuất hiện mấy vị hình người ma tộc sư đà lĩnh núi rừng chung quanh ở bên trong cũng rầm rạp chẳng trị thân ảnh tôn u r a vân tiêu đám người khẽ gật đầu tự nhiên biết tình huống dưới mắt sư đà lĩnh lên mọi người không có một cái nào chần chờ tất cả đều chạy vội đi lên độc tự lập trên không trung tôn p h ò n g nhìn qua ba mươi ba trọng bên ngoài thật sâu thở dài đã từng thống ngự tam giới đ ỉ n h cũng không có thánh nhân rõ ràng còn chưa có xuất hiện tôn phong đã có một cảm giác rất không d i ệ u bọn hắn cũng không phải không có ra tay rất có thể cũng bị vật gì kéo lại muốn thực đúng như vậy ma giới đem xa xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn đáng sợ hơn không có quá nhiều trầm tư tôn phong thả người mà lên khắp nơi đều là hỗn chiến thân ảnh sư đà lĩnh tuy rằng những năm này bị tôn phong kinh doanh không sai nhưng căn bản là ngăn không được liên tục không ngừng ma giới đại quân đại vùng lãnh địa trôi qua phần đông yêu tộc liên tiếp lui về phía sau không trung thỉnh thoảng truyền đến tôn thánh tiếng giống giận dữ sư đà linh chuẩn thánh cường giả không ít thực lực cũng cường hãn nhưng không chịu nổi ma giới đại quân số lượng làm sao bây giờ làm sao bây giờ bị một người ảnh sinh linh ngăn trở tôn phong trong lòng vô cùng lo lắng thế cuộc trước mắt đã vô cùng không ổn kéo dài nữa sư đà linh thật sự chơi xong tôn phong căn bản là không có nghĩ đến đã tránh được thế giới hiện thật tan vỡ cũng tại tây du trong gặp này các loại tình huống giống xa xa một đạo gầm thét thanh âm nhưng là lúc trước tôn phong thu phục hùng bi quái bị phần đông thân ảnh bạo phủ không trung bạch trạch đám người tuy rằng thực lực cường hãn nhưng những cái kia xuất hiện thân ảnh đồng dạng không kém mỗi người đều、Úc、còn không mang nổi mình ố c cong đang tại tôn phong trong nội tâm lo lắng sư đà lĩnh mọi người hoảng hốt thời khắc đ ỗ n g nhiên tế một đạo vang dội tiếng chuông truyền đến quay đầu nhìn lại tôn phong lập tức sắc mặt đại biến một đạo c h e tích ngày thân ảnh bay vút tới đúng là hắn lúc trước đã gặp yêu sư côn bằng thân thể cao lớn đến bên cạnh mà đến đỉnh đầu của nó một quả trông lớn nở rộ vô tận ngũ sắc quang hoa trước t r í bảo đông hoàng trung nhìn cái kia phát ra vô tận uy áp t r í bảo tôn phong sắc mặt vui vẻ t r ư ớ c 1186, thánh nhân ra tay yêu sư côn bằng một mực g ẩ n nấp tại phương bắc trong minh hải không có nghĩ đến cái này thời điểm xuất hiện thượng cổ hồng hoang vu yêu đại chiến về sau đông hoàng trung liền biến mất không thấy gì nữa không nghĩ tới đều bị yêu sư đoạt được suy nghĩ một chút cũng phải thượng cổ yêu đình ở bên trong bỏ yêu đế đế tuấn đông hoàng thái nhất thực lực mạnh nhất đúng là yêu sư côn bằng hắn có thể cướp được hà đồ lạc thư cũng có thể đoạt được đông hoàng trung bất quá nhìn đỉnh đầu của nó không ngừng lay động đông hoàng trung rõ ràng sẽ không có nắm giữ tiên thiên trí bảo thế nhưng là thánh nhân vũ khí đông hoàng trung vẹn vẹn bởi vì là đông hoàng thái nhất đồng sinh c h i vật mới bị kia sai khiến hơn nữa cũng không cách nào phát huy ra tất cả của nó thực lực yêu sư côn bằng tuy rằng thực lực bất phàm nhưng hiển nhiên cũng không có biện pháp cùng thánh nhân so sánh với dưới mắt tình cảnh có thể khu được di chuyển đông hoàng trung đã coi như là rất tốt ở giữa sân mọi người trong ánh mắt kinh ngạc xa xa chạy tới côn bằng hai cánh mạnh mẽ một cái đỉnh đầu đông hoàng trung đánh thẳng cùng vân tiêu chiến đấu chuẩn thánh hậu kỳ ma giới sinh linh đông hoàng trung thế nhưng là tiên thiên trí bảo sinh linh t i u căn bản cũng không có phản ứng kịp trực tiếp bị đánh trúng đương một đạo nặng nề tiếng vang cái k i a ma tộc trên người bao phủ xương dày đặc tàn đi cả thân hình ném bay ra ngoài rõ ràng không có bị đánh chết có thể nhìn thấy đạo thân ảnh kia lộ ra gương mặt tôn phong sắc mặt đại biến không c h u n g tới tương chiến vân tiêu cũng là ngây ngẩn cả người có thể động t á c trên tay nhưng không có chút nào dừng lại mạnh mẽ pháp lực rót ra đánh vào đạo nhân ảnh kia trên người ẩm tiếng nổ thật to bóng người kia mạnh mẽ nổ bể ra hóa thành xương dày đặc tiêu tán trên không trung bị đánh giết người hình ma tộc trong cơ thể cũng không có nguyên thần chạy đi sư đà lĩnh mọi người nhìn trước mắt tình cảnh hoàn toàn đều ngần ra không c h u n g đánh tới yêu sư côn bằng nhưng là không có chờ khiến đông hoàng trung lại đánh về phía một gã khác chuẩn thánh điên phong ma tộc đáng tiếc mới vừa đánh lén đắc thủ trong sân bây giờ ma tộc phòng bị người nọ tránh xa xa phát ra một đạo cổ quái tiếng tê tung người nhảy vọt biến mất ở phía chân trời theo đạo thân ảnh kia biến mất tụ tập tại sư đà lĩnh bốn phía ma tộc tất cả đều thối lui bất quá nháy mắt thời gian vậy mà rời đi hết sạch chỉ để lại một m ả nếu h hôn độn sư đà Lĩnh. Nhìn Lĩnh nhẹ nhàng thở phát độn trong lòng người trùng trùng mắn còn sống sót yêu tộc càng Đà đi Đà đều điệp điệp tộc, tộc Sư Sư sót là lập là xem ma mọi may tức rút t ra, ra i yêu n hoan lớn. n g hô to ế không phải yêu sư côn bằng thời điểm này chạy đến sư đà lĩnh tuyệt đối ngăn không được ma tộc công kích bất quá nghĩ đến mới vừa bị đánh nát đạo nhân ảnh kia tôn phong trong nội tâm liền tràn đầy n g h i hoặc thế nhưng là dưới mắt tình huống cũng không phải lúc nghĩ những thứ này đang lúc nó muốn n ê n đón thời điểm một đạo thanh âm hương phấn chuyển đến tôn phong đại ca ca chỉ thấy cựu thiên côn bằng sau lưng một đạo linh hoạt thân ảnh hương phấn chạy vội ra hòa vũ nhìn xem khôi phục như thường hòa vũ tôn phong cũng là trong mắt vui mừng lúc trước tiễn đưa hỏa vũ đi minh hải thời điểm nàng thế nhưng là bản thân bị trọng thương không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n cũng là hương phấn chạy tới còn những người khác tự nhiên là nhìn phía không trung hóa thành hắc y nam tử cựu thiên côn bằng sư đả lĩnh yêu tộc p h ầ n đông đối với yêu sư danh tiếng tự nhiên vô cùng rõ ràng đặc biệt là bạch trạch đã từng hay vẫn là yêu đình thập đại yêu thánh một trong đa tạ yêu sư đến đây tương trợ cùng hỏa vũ lên tiếng chào tôn phong quay đầu nhìn về đâu cựu thiên côn bằng tam giới gặp nạn ta cũng khó có thể độc thiện kỳ thân chẳng qua là lúc trước bởi vì nó không cách nào xuất thế cựu thiên côn bằng gật gật đầu nhìn qua trong lòng bàn tay đông hoàng trung thần sắc có chút tái mét hồng hoang đến nay luyện hóa thời gian dài như vậy dùng thực lực của hắn cũng chỉ có thể sai khiến đông hoàng trung ba lượn tiên thiên trí bảo thật sự là quá kinh khủng vượt quá xa tưởng tượng của hắn chủ yếu hơn sự tình hôm nay đông hoàng trung lúc nào cũng đều có bỏ chạy dấu hiệu đại sư m i n h mới vừa đạo nhân ảnh kia chạy vội tới vân tiêu đối với côn bằng nhẹ gật đầu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng gặp vân tiêu nói lên đạo thân ảnh kia tụ tới mấy người đều là thần sắc vô cùng nghiêm túc bánh hắn là ai mới vừa tôn tiểu thánh cách khá xa tăng thêm theo như đối phương chiến nóng như lửa đến là không có chú ý như một vị thánh nhân quét mắt ma tộc thối lui phương hướng tôn phong trầm mặt nói ra không sai vừa rồi chịu côn bằng nhất kích cuối cùng bị vân tiêu đánh chết ma tộc cùng một vị thánh nhân giống nhau như lúc tôn phong trải qua hồng h o à n g còn khoảng cách gần từng thấy tuyệt đối sẽ không nhận sai thánh nhân điều này sao có thể tôn tiểu thánh một tiếng thét kinh hãi trong mắt tràn đầy thật không thể tin thánh nhân làm sao có thể như vậy giấu đầu lộ đôi hơn nữa nếu thật là thánh nhân bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ coi như là trong tay cũng đông hoàng t r ù n g cũng vô dụng hơn nữa một vị thánh nhân tại sao sẽ ở trong ma tộc những thứ này tự nhiên cũng là tôn phong đám người mê hoặc thánh nhân chi dung mạo có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận tưởng muốn giả trang thánh nhân loại chuyện này căn bản cũng không có khả năng phát sinh trừ phi cảnh giới tại phía xa thánh nhân phía trên đã đến cảnh giới của thánh nhân hô kỳ danh liền có thể bị kia cảm giác lại càng không cần phải nói biến thành thánh nhân bộ dạng nhưng mới vừa cái kia vị ma tộc rất rõ ràng cũng không có thánh nhân thực lực chuyện trước mắt tỏ ra vô cùng quỷ dị phần đông chuẩn thánh cường giả đều không nói gì sắc mặt năm so ngưng trọng bởi vì bọn họ không ít đều gặp vị thánh nhân kia trước mắt biến hóa rất rõ ràng đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn có lẽ theo chân bọn họ nghĩ không giống với thánh nhân có lẽ đã sớm xuất thủ thậm chí còn khả năng xuất hiện ngoài ý mướn trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn nhìn xem bốn phía nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng thân ảnh tôn phong nhẹ giọng nói ra tuy rằng nói như thế nhưng tôn phong cảm giác lời của chính mình cũng không có cái gì lực lượng thiên đình thất thủ hiện tại liền thánh nhân cũng lâm vào bên trong ma giới so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn thần bí hơn a di đà phật ta tiếp dẫn sáng lập tây phương phật giới linh sơn mọi người cùng hữu duyên giả đều có thể vào chính giữa nặng nề trong không khí đ ỗ n g nhiên thiên tế một đạo thanh âm vang dội truyền đến t h ầ n s á c cả kinh mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa thiên tế một đạo hiện ra phật quang thông đạo thẳng tắp dựng thẳng ở trên bầu trời phật quang bao phủ như kình thiên tri trụ dựng thẳng ở chân trời lối đi kia vị trí chỉ hướng địa phương rõ ràng chính là t â y thiên linh sơn thánh nhân xuất thủ nhìn phía xa tình cảnh thôn phong trong mắt một tia sáng xẻ qua đợi lâu như vậy biết mấy vị thánh nhân rốt cuộc có động tác rồi ít nhất là bọn hắn thấy được động tác từ tình cảnh trước mắt đến xem tây thiên linh sơn còn không có rơi vào tay giặc đây cũng là một chuyện đại hỷ sự tôn phong bọn ngươi cũng theo ta lui vào linh giới chính ở trong lòng mọi người kinh nghi thời khắc đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu một thanh âm đạm đam truyền đến nghe được vẻ này thanh âm tôn phong lập tức sắc mặt cùng hỉ người nói chuyện đúng là sư phụ của hắn thông thiên giáo chủ bên trên vân tiêu vô đương thánh mô cũng là trong mắt kích động các nàng cũng không biết có bao nhiêu năm chưa thấy qua thông thiên giáo chủ rồi lập tức tại sư đà lĩnh mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thiên tế một đạo cột sáng màu trắng rơi xuống xuất tại sư đà lĩnh bên trên yêu thích ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ xin mọi người c ấ t chứa ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ dưới ngòi bút văn học tốc độ đổi mới nhanh nhất chương một nghìn một trăm tám mươi bảy gặp lại thông thiên linh giới và ánh sẽ có hay không có lừa dối đúng vào lúc này bên cạnh tôn thánh đột nhiên mở miệng nói mới vừa ma giới quy mô tiến công nhưng lại xuất hiện một vị cùng thánh nhân tướng mạo giống nhau chi nhân những cái kia ma tộc mới vừa vặn bị đánh lùi lại lập tức tựu i ra hiện thánh nhân đây hết thể tựa hồ có chút quá xảo hợp rồi hẳn không có vấn đề ta cảm giác được sư tôn khí tức tôn phong nhìn cách đó không xa bạch sắc quang trụ trong miệng thản nhiên nói trước lúc trước bao phủ ở trong sương mù đen ma tộc tuy rằng tướng mạo cùng một vị thánh nhân giống nhau nhưng không có thánh làm cho khí tức dưới mắt này trong cột ánh sáng không có một điểm hắc cám khí tức chỉ có h u n g h ậ mênh ngông pháp lực ra đây trước vào xem nghe vậy tôn thánh gật gật đầu tung người nhảy vọt chạy về phía cách đó không xa thông đạo viên hồng an bài còn lại yêu tộc tất cả đều lui vào linh giới trong nhìn thấy tôn thánh rời đi thân ảnh tôn phong đối với bên trên viên hồng nói vâng viên hồng gật gật đầu vội vàng xuống dưới an bài vừa rồi tuy rằng đánh lùi ma tộc tiến công nhưng sư đà lĩnh mọi người toàn bộ đều hiểu không phải là yêu sư vừa mới đã tìm đến chỉ sợ sẽ là một kết quả khác lần nữa lui ra ma tộc công kích kế tiếp nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng tại viên hồng cùng làm cho an bài phía dưới một cái thân ảnh tất cả đều dũng mánh vào thông đạo trịnh b à ánh bên trong thật là một cái thế giới nhìn xem vẫn còn lớn đấy mới một biết thời gian chỉ thấy tôn thánh vẻ mặt hưng phấn thoăn trở về còn lại còn chưa rút đi yêu tộc nghe vậy mỗi cái trong mắt hưng phấn thánh nhân trên mặt đất lúc giữa đây chính là trí cao vô thượng tồn tại hôm nay sáng lập nhất phương thế giới tí bảo vệ bọn họ tuyệt đối an toàn rất nhiều so với chúng làm cho vui mừng yêu sư côn bằng nhưng là có chút lo lắng trong tay hắn thế nhưng là năm trước trí bảo đông hoàng trung thánh nhân dành riêng pháp bảo nếu tiến vào thông giáo chủ khai tích đấy linh giới đúng phương hướng hắn yêu cầu đông hoàng trung hắn căn bản là vô lực phản kháng nhưng quét mắt bốn phía thân ảnh côn bằng trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài dưới mắt tình huống hắn căn bản là không có được lựa chọn tất cả mọi người rút lui một mình hắn ở lại tâm giới không ẳ n định ngăn g h k được ma giới tiến công này cũng là hắn cuối cùng không thể không xuất thế nguyên nhân nếu như thánh nhân thật sự tham lam đông hoàng trung cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tựa như lúc trước giao ra h ạ đ ổ lạc thư giống nhau không tốn đi bao lâu thời gian sư đà lĩnh lên phần đông sinh linh tất cả đều lui vào thông giáo chủ khai tích đấy linh giới vượt q u a tôn phong dự kiến thừa dịp như vậy chỉ trong chốc lát ma giới rõ ràng không có tiến công rơi vào cuối cùng tôn phong nhìn lên trước mặt yên tĩnh sư đà lĩnh trong mắt hiện lên vẻ hàm đạo kinh doanh sư đà lĩnh cũng có đoạn thời gian tôn phong chứng kiến nó trở thành tam giới ba một trong những đại thế lực hôm nay rút đi chỉ sợ không cần thiết bao lâu muốn biến thành ma giới chi điệm bánh đi thôi cùng ở bên cạnh tôn thánh nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoài niệm tôn phong trong miệng nói khẽ tôn thánh biểu lộ lại để cho đồng dạng giữ lại tôn n g ộ không mặt đầy phiền muộn hắn đã rất cố gắng tu luyện rồi nhưng tựa hồ phú thật sự so ra kém tôn sen ừ nhìn thấy chờ hắn mấy người tôn phong khẽ gật đầu sư đà lĩnh đều rút lui tây linh sơn chút nào không ngoài suy đoán khẳng định cũng là lui vào tiếp dẫn khai tích đấy phật giới trịnh đình rơi vào tay giặc sư đà lĩnh tây linh sơn lần lượt rời khỏi tầm giới phương này mà xem như hoàn toàn thất thủ thật sâu quét mắt trước mặt thế giới tôn phong dẫn đầu tung người nhảy vọt chạy về phía không trung thông đạo sự tình cách lâu như thế mới gặp lại thông cũng muốn vừa cởi nghi ngờ trong lòng ma giới đến cùng đến từ đâu trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ tôn phong nghiêm trọng hoài nghi lai lịch của bọn hắn ma chủ đã từng có thể cùng đạo tổ tranh chấp xác thực không đơn giản nhưng khi đó đạo tổ cũng còn không có thành thánh coi như là ma chủ ở ẩn nhiều năm như vậy có thể hồng quân hóa đạo tăng thêm mà lúc giữa sáu t h á n h tồn tại làm sao có thể bằng vào sức một mình dung chuyển tam giới tôn phong rất rõ ràng tam giới còn có nhiều hơn hắn không biết tân bí lần này gặp mặt thông giáo chủ nhất định có thể vừa cởi trong nội tâm trí hoặc còn có trước lúc trước tướng mạo cùng thánh nhân giống vậy ma tộc thông giáo chủ khẳng định cũng biết cuối cùng đây chính là tam thanh một trong theo tôn phong cùng làm cho lui vào không trung bạch quang chậm rãi co rút lại lập trên không trung tôn phong quét qua phía dưới chỉ thấy sư đà lĩnh bốn phía trong dãy núi r ầ m rạp chẳng trị thân ảnh chạy đi hướng phía sư đà lĩnh dũng mánh lao tới theo những cái kêu ma tộc dũng mánh bảo đậm đà xương dày đặc cũng là ăn mòn tới không nhìn thấy cuối cùng tình huống tôn phong đã theo của sáng đi tới một mảnh thế giới mới trịnh Thánh thế thiên thế giới. Mặc dù không phải là hoàn mỹ nhất thế giới, nhưng thế giới trước mắt không có chút nhân nhưng không phải không phải hoàn nhưng không năng cũng nào có lực, Mặc có mở mỹ lại là đại giới giới. giới, giới dù sư o với t r ớ c kia tôn â y Du. do Còn chưa bốn phía kịp xét t phòng, hai bên liền thánh ô Đông Tôn. n thanh âm nhạt nhạt. Đến Cung. g Hải Bích du cung. Phải. h âm Du Sư tôn. Thánh làm cho đạo trưởng tự nhiên sẽ không dễ dàng biến hóa n à y mới mở linh giới trong tương tự có một cái đông hải tự nhiên cũng sẽ có tử c h i nhai bích du cung giao phó song bạch trạch tôn thánh đám người dàn xếp mọi người về sau tôn phong lập tức sẽ lên đường vừa mới đến đ ồ n g lai đảo một đạo k i ề u thân ảnh đã đợi chờ đã lâu nước lửa sư đệ t h ủ y hỏa đồng tử gật gật đầu trong miệng nói khẽ sư huynh đi theo ta đi còn chưa tới gần bích du cùng tôn phong đã nhìn thấy ngoài cửa q u ỷ mấy bóng người đúng là cầu thủ tiên mấy người tôn phong cũng không có gì vừa bước một bước vào làm trịnh vân tiêu vô đương thánh m ô u đã lập ở bên trong có thể thượng thủ ngoại trừ thông giáo chủ nữ hoa nương nương rõ ràng đã ở bọn hắn đều mắt nhắm lại bất quá giờ phút này nhìn lại hai người lẫn vào thân khí tức cuồn cuộn tựa hồ vừa đã trải qua đại chiến c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân tuy rằng t r ê n lệch một cảnh giới nhưng làm mà có khác hắn đều có thể nhìn ra thông cùng làm cho tình cảnh rất rõ ràng đối phương trải qua chiến đấu không đơn giản trước tiên tôn phong liền nghĩ đến trong tam giới chẳng lẽ còn có thánh nhân khác cũng hoặc là vị kia đầu phục ma tộc xin chào sư tôn bái kiến nữ hoa nương nương tuy rằng trong đầu có rất nhiều nghi vấn nhưng tôn phong cũng không có lập tức muốn hỏi ngồi đi thượng thủ thông giáo chủ có chút k h ẽ vươn tay thản nhiên nói quét gặp dáng vẻ của thông giáo chủ tôn phong không khỏi hơi sững sờ thánh nhân vô dục vô cầu đã sớm coi thường rất nhiều thứ nhưng cẩn thận nhìn lại tôn phong rõ ràng phát giác được thông giáo chủ trong mắt nhớ lại sư tôn ngồi xuống tôn phong không khỏi nghi ngờ nói ai mà đại kiếp nạn chúng ta đồng dạng cũng không cách nào không đếm xỉa đến ngươi có cái gì nghi hoặc cứ hỏi đi t h ầ n s ắ c cổ quái đánh giá mắt tôn phong thông giáo chủ nói khẽ bên trên nữ hoa mặc dù không có lời nói có thể nhìn về phía tôn phong ánh mắt cũng là trở nên vô cùng phức tạp kinh ngạc nghi hoặc còn có sơ qua giận chó đánh mèo điều này làm cho tôn phong rất kỳ quái từ khi ma giới hiện ra tam giới về sau tôn phong thế nhưng là một mực tận sức tại tiêu trừ ma tộc hai vị thánh người làm sao sẽ dùng ánh mắt như thế nhìn hắn bên cạnh ngồi vân tiêu hai người hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này trong lòng đều là khó hiểu tựa hồ phát giác được trong nội cung ấy làm cho mễ hoặc thông giáo chủ mặt quang lần nữa trở nên bình thản Trước tộc chất. tộc thượng thủ thánh tôn tàm tộc biết tôn vất tiêu. ra như dưới giới, giới cùng cái căn có căn ma Ma xem Ma Ma hai phía bản bản phải đến Nhìn nhân, phong giọng nguyên. cũng không hắn phong vấn này, hỏi. hiểu hỏi gấp đại đề kiếp gì? Gặp là là lẽ là vị vậy. vô đ ư ơ n g thánh mẫu cũng là lẳng lặng nhìn xem thượng thủ thông thiên giáo chủ không có ma tộc không có ma giới các nàng căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này hơn nữa khoảng thời gian này trải qua đã lật đổ các nàng khi trước nhận thức trong tam giới còn có rất nhiều bọn hắn cũng không biết sự tình thượng thủ thông thiên giáo chủ không có lập tức nói chuyện hơn nữa rơi vào trầm tư đối mặt này các loại tình huống tôn phong mấy người tự nhiên không dám thúc yên tĩnh yên lặng chờ. thật lâu thông thiên thanh âm chậm rãi vang lên ma là văn vật hết thẻ sinh linh đều có thể vì ma vốn là chuyên tâm chờ câu trả lời tôn phong mấy người hơi s ư n g sở có chút không thể giải thích vì sao thông thiên ý trong lời nói những lời này nếu từ tây phương giáo những người kia trong miệng nói ra tôn phong không có một điểm ngoài ý muốn nhưng trước mắt đây chính là hắn sư tôn thông thiên t i ệ t giáo cùng thuộc đạo trong cửa làm sao sẽ nói loại này rõ ràng có chứa phật môn ý cảnh lời nói bên trên vân tiêu mấy vị đồng dạ n g mở to hai mắt nhìn có chút khó hiểu thiên địa có tướng vạn vật có tướng chúng sinh đều có ma tướng cho nên ma tự khai thiên thì có trong nội tâm thở dài thông thiên bình tĩnh nhìn xem phía dưới tôn phong cho nên những ma tộc này đều là tam giới sinh linh ma tướng những mày tôn phong trên mặt mê hoặc nhìn qua thông thiên giáo chủ không sai thông thiên gật gật đầu nhẹ giọng đáp lại lập tại hạ thủ tôn phong mấy người nhìn nhau vừa nhìn trong lòng theo cũ có chút khó hiểu người có thiện ác thi thể hắn biết như thế nào lại chạy ra ngoài một cái ma tướng cái này để cho hắn vô cùng khó hiểu nếu như vạn vật đều có ma tướng cái kêu ma tổ la hầu lại là chuyện gì xảy ra ma tướng cùng ác thi thể có quan hệ gì chẳng lẽ là còn chưa phá vỡ mà vào thánh nhân cho nên hắn không biết những thứ này tựa hồ biết được tôn phong trong lòng mê hoặc thượng thủ thông thiên tiếp tục mở miệng nói nói ác thi thể là ác thi thể ma tướng là ma tướng ác thi thể có thể chém tới ma tướng nhưng không cách nào trừ tận gốc vậy ma tổ la hầu lại là chuyện gì xảy ra nếu như ma là vạn vật ma tướng cái kêu ma tổ la hầu là của người nào ma tướng vạn vật sinh linh đều có ma tướng thiên đạo cũng là như thế tựa hồ sớm biết như vậy tôn phong sẽ hỏi như vậy thượng thủ thông thiên thở dài hơi bất đắc dĩ nói ma tổ la hầu là thiên đạo ma tướng tại sao có thể như vậy nghe thông thiên trả lời t ô n phong toàn bộ người ngây ngẩn cả người ma tổ danh tiếng tại hồng hoang thế nhưng là uy danh hiền hách nhưng thế nhân cho tới bây giờ cũng không biết còn có bực này tân bí long hán sơ kiếp ma đạo tranh chấp đạo tổ trợ thiên đạo hàng phục la hầu có công với hưng hoang mới có thể thành thánh cuối cùng là thân dung thiên đạo cũng là vì c h ấ n áp la hầu nhìn xem phía dưới khiếp sợ mấy người thông thiên nói ra trong khoảng thời gian này hắn mới biết được tin tức long hán sơ kiếp thời điểm bọn hắn tam thanh đều cẩu thả tại bất chu sơn tu luyện tự nhiên không biết những thứ này chỉ có điều mấy ngày hôm trước từ đạo tổ trong miệng mới hiểu ma tổ thân phận thật sự cái gì trước mắt những thứ này thật sự là mới nghe lần đầu nguyên lai、like、đây mới là ma đạo chi tranh căn nguyên trước kia thế nhân đều dùng là thiên đạo vào lúc bổ trời bị hao tổn hồng quân vì cầu đột phá mới thân dung thiên đạo nhưng sự thật căn bản cũng không phải là như vậy thượng thủ sắc mặt ngưng trọng thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa tôn phong rất rõ ràng thông thiên không có lý do lừa bọn họ la hầu khó trách có thể trở thành ma tổ đúng là thiên đạo ma tướng ngoại trừ c h ấ n áp căn bản thì không giết chết được n g h ì nộ đ trung văn võng tựa hầu nghĩ tới điều gì tôn phong trong miệng kinh hô vậy từ tây thiên linh sơn hạ đảo tẩu cái vị kia chính là tây phương nhị thánh ma tướng không sai đó là chuẩn đề ma tướng thông thiên giáo chủ khẽ gật đầu trên nét mặt mang theo một cỗ cô, cô đơn tại sao có thể như vậy ngay sau đó lấy được tin tức tôn phong trong đầu một mảnh bột n ã o chuẩn đề ma tướng tất cả đi ra cái kia còn lại mấy vị thánh nhân khẳng định cũng có ma tướng thiên đình phong thần bảng bị đánh nát chớ không phải là thánh nhân ma tướng gây nên nghĩ tới những thứ này tôn phong lập tức ngẩng đầu nhìn phía trên hai người sư tôn vậy các ngươi mấy vị chúng ta đều có ma tướng thiên đình phong thần bảng liền là bị nguyên thủy ma tướng sợ phá đến nỗi thiên đình lập tức rơi vào tay giặc thông thiên tự nhiên biết tôn phong suy nghĩ trong lòng mở miệng nhàn nhạt nói ma giới mở rộng ra tam giới thánh nhân đều chịu ảnh hưởng chúng sinh trong cơ thể áp chế ma tướng cũng r ụ c dịch chuyện này vốn là chỗ trong c h ấ n kinh tôn phong mấy người đều là nâng lên đầu trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ lúc trước bọn hắn một mực nghi hoặc thiên đình thực lực cường đại như vậy vì sao lập tức rơi vào tay giặc nguyên lai là vì nguyên thủy ma tướng một cái nguyên thủy ma tướng khiến cho thiên đình rơi vào tay giặc nếu sáu thánh ma tướng đều xuất hiện cái kia tam giới không thì xong rồi sắc mặt kinh h ã i tôn phong lập tức gấp kêu lên sư tôn vậy người ma tướng yên tâm ma tướng như đồng tâm trong á c nghiệm đạo tâm kiên định có thể tự vạn pháp bất động tâm trí không kiên định người mới vì kêu ảnh hưởng thông thiên vẫy vẫy tay nhẹ giọng nói ra quét mắt thông thiên có chút tái mét sắc mặt tôn phong rất rõ ràng khẳng định không có hắn nói đơn giản như vậy hiện tại hắn đã hiểu vì sao lúc trước thánh nhân một mực không xuất ra chỉ sợ đều là tại đối phó mình ma tướng sư tôn cái kia còn lại mấy vị thánh nhân ma giới xâm lấn tam giới lâu như thế tuy rằng thấy được không ít ma tộc nhưng hắn có thể chưa từng gặp qua ma tổ ma tổ còn chưa hiện thế cũng đã khiến cho tam giới sinh linh đồ thán nếu hiện tại hơn nữa mấy vị thánh nhân ma tướng tôn phong cảm giác căn bản là ngăn không được chỉ sợ đến lúc đó coi như là mở ra thế giới mới cũng sẽ bị bọn người kia xâm lược hiện tại đã biết được ma tộc bản chất nhưng cảm giác sự tình đã có điểm vượt quá hắn giống nhau chúng sinh đều có ma tướng nhưng tôn phong đến bây giờ cũng không có cảm giác được mình ma tướng điều này cũng để cho hắn vô cùng nghĩ hoặc còn có chút điểm lo lắng bởi vì cái loại này không xác định nhân tố không biết lúc nào thì sẽ bạo phát đi ra nguyên thủy chuẩn đ ề đều dùng đoạn nhập ma đạo ngày hôm nay mà chỉ còn bốn sen ngầm đầu ngắm nhìn thiên tế thông thiên giáo chủ sâu kín nói ra mặc dù bởi vì phong thần c h i sự tình cùng nguyên thủy có dạng nước nhưng cuối cùng có cùng nguồn gốc hôm nay rơi nhập ma đạo tự nhiên là làm trong lòng hắn cảm khái phía dưới đứng tôn phong toàn bộ người đều ngẩn ra thiên địa chỉ còn bốn thánh chẳng lẽ đoạn nhập ma đạo liền rốt cuộc tìm không trở về chân ngã rồi hả ma tướng khủng bố như thế liền thánh nhân đều không thể trốn tránh ngày hôm nay mà suy kiệt thông a m sớm giới cũng k phải là đã thiên ừ n g là n hoang g g thế ớ giới i i thế mất, thể Thông t mệnh không khô khó có thể chấn áp bọn hán. số bọn có áp không nói gì thêm ngược lại là bên trên nữ hoa nhẹ nhàng mở miệng trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ càng có một điểm mở m i ệ n g ai thông thiên khẽ thở dài một cái trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem phía trên hai vị thánh nhân phản ứng tôn phong toàn bộ người đều sững sờ ngay tại chỗ đường đường thánh nhân cũng vẻ mặt như vậy có thể thấy được sự tình nghiêm trọng đến mức nào khai thiên sắp tới hơn nữa phần đông người nhà đều mang theo trong người tôn phong cũng không muốn m ặ c danh kỳ diệu vẫn lạc c h ư một nghìn một trăm tám mươi chín hạo kiếp nguyên nhân chính chẳng lẽ liền không có cách nào sao nhìn qua lấy trước mắt tiết khí hai người tôn phong la lớn rất rõ ràng liền coi như bọn họ hôm nay lui vào linh giới bên trong vẫn như cũ không phải là tuyệt đối an toàn cuối cùng thông nữ hoa như cũ là thánh nhân rõ ràng bọn hắn khai tích đấy thế giới còn ở trong h ư n g hoang có lẽ qua không được bao lâu ma giới đại quân thì sẽ đột phá giới bích lần nữa công tới duy lại một lần nữa chấn áp ma tổ lại vừa cứu vớt tam giới nhìn thấy sắc mặt không cam lòng tôn phong thông sắc mặt có chút bất đắc dĩ chính như mới vừa nữ hoa nói hiện tại đã không phải là hồng hoang thời điểm thế giới mà đã sớm tại suy bại toàn bộ đại thế giới số mệnh đều đang trôi qua làm sao có thể ngăn cản ma tổ mũi nhọn nghe thông lời nói tôn phong trao mày bởi vì thế giới suy nhược nguyên nhân không cách nào ngăn trở ma tổ vậy không cũng chỉ có thể chờ chết à. sư tôn sẽ không có kia phương pháp của hắn sao đứng ở tôn phong bên trên vân tiêu giơ lên đầu coi như là vô lượng lượng kiếp cũng sẽ có một đường thăng cấp thế nào lại là dưới mắt này tình huống tuyệt vọng thông không có lời nói bên trên nữ hoa cũng không có mở miệng đều là một đôi mắt chăm chú nhìn qua tôn phong phảng phất muốn nhìn thấu hắn cái kia to lớn to lớn ánh mắt lại để cho tôn phong trong nội tâm một hồi khó hiểu sư tôn sắc mặt mê hoặc tôn phong không khỏi nhẹ nhàng hô một câu sinh cơ liền trên người ngươi cụ thể chúng ta cũng nhìn không thấu tình hôn lại thông giáo chủ một đôi mắt như trước nhìn qua tôn phong đại sư huynh vân tiêu không làm trong mắt cả kinh đồng thời quay đầu nhìn về phía tôn phong thánh nhân cùng đạo đều giải quyết không cho chuyện sự tình tôn phong vậy mà có thể xử lý vô hình nghĩ tới lúc trước tôn phong đối với các nàng đồng ý có lẽ đại sư huynh này thật là có cái gì che giấu thủ đoạn ta so với kinh ngạc vân tiêu hai người tôn phong trong mắt nhưng là hiện lên một chỉ ra sắc đạo tổ cùng mấy vị thánh nhân đều không được coi như là hắn mở thành công chắc liền thánh nhân cảnh giới sao có thể ngăn trở ma tổ hơn nữa mấu chốt nhất là đã qua thời gian dài như vậy nhưng mà tôn phong một chút cũng không phát hiện được hồng mông châu tình huống bên trong lúc nào hoàn thành mở hắn cũng không biết lại càng không dùng mở sau tình cảnh không không chừng không thành công toàn bộ mà đều bị ma tộc thống ngự không sai ngươi chính là m à vạn vật một đường sinh cơ thông giáo chủ gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói chẳng lẽ sư tôn đã biết được hồng mông châu trên người ta nên tiếp thông kiên định thần sắc tôn phong có chút nghi hoặc bất quá tôn phong hay là không đánh tính ra hồng mông châu chuyện tình cuối cùng hiện tại đã tiến nhập mở ai cũng không giúp đỡ được cái gì sư tôn vì sao như thế hồng mông châu có thể che đậy cơ thánh nhân đạo đều hết cách với hắn thông có thể đoán được hắn điều này cũng làm tôn phong có chút kinh ngạc phương này mà so với hồng hoang tuy rằng suy bại không ít nhưng còn chưa tới vô lượng lượng kiếp thời điểm ngươi biết vì sao sẽ phát sinh bực này biến cố thông không có giải thích mà là tự lo nói đứng trong điện tôn phong trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh toàn bộ người đột nhiên sững sờ ở trong chàng mọi người không biết kế tiếp nội dung cốt truyện nhưng hắn có thể vô cùng rõ ràng bây giờ là tây du thời kỳ chỉ là một cái không thể lại lượng kiếp hơn nữa ứng kiếp đều là yêu tộc nhưng bây giờ mạc danh kỳ diệu đúng là hóa thành quét sạch tam giới đại kiếp nạn liền thánh nhân cũng không cách nào tránh khỏi tôn phong hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được có điểm quái dị tây du sự tình có thể là không bệnh mà chết tại sư đ ả lĩnh đã bị đã ngừng lại hơn nữa đường tăng sư đồ cũng trở mặt thành thủ những thứ này mặc dù là hắn nhúng tay nguyên nhân nhưng không có đạo lý sẽ khiến biến hóa lớn như vậy l i ê n là bởi vì bọn họ nhúng tay đem một cái l ư ợ n g kiếp mở rộng đến cuốn sạch toàn bộ tam giới vô lượng l ư ợ n g kiếp không khỏi quá phóng đại phải biết rằng coi như là vô lượng l ư ợ n g k i ế p cũng không nhất định sẽ có thánh nhân vẫn lạc nhưng bây giờ theo như lời của thông giáo chủ nguyên thủy cùng chuẩn đề đã rơi vào bóng tối đã tương đương với vẫn lạc bởi vì quan hệ của chúng ta nhìn xem thượng thủ trông lại hai người tôn phong trong mắt mang theo nghi hoặc tam giới hết thệ tất cả đều là vì sự xuất hiện của bọn hắn mới phát sinh biến hóa tuy rằng tôn phong cũng không biết vì sao sẽ trở nên khuyết đại như vậy nhưng đây là giải thích duy nhất không sai bởi vì các ngươi nhiễu loạn thời không lại để cho la hầu đã nhận được cơ hội thông giáo chủ khẽ than một tiếng biểu tình trên mặt tỏ ra có chút xoắn suýt tại hồng hoang thời điểm hắn liền bái kiến tôn phong mấy người nhưng sau đó một đoạn thời gian rất dài tôn phong một nhóm dường như biến mất một dạng cuối cùng tại phong thần tây du thời kỳ lại khó hiểu xuất hiện l i ê n là bởi vì bọn hắn liên tiếp ở trong thời không xuyên toa mới cho la hầu cơ hội trước mắt đây hết thảy có lẽ tương lai không ai một có thể sẽ phát sinh nhưng nhưng bởi vì tôn phong một nhóm nói trước rất nhiều cái này nghe thông trả lời tôn phong toàn bộ người đều ngần ra nguyên lai、like、cũng không phải hắn đối với tây du thế giới cải biến mà là bọn hắn cho tới nay thời không xuyên toa mới khiến cho sự t ì n h trở nên bết bát như thế thời khắc này tôn phong cũng hiểu rõ rồi thông giáo c h ủ hai trên mặt người cái kia quái dị thần sắc tam giới này đại kiếp nạn mặc dù là vì ma t ộ c nguyên nhân nhưng với hắn đồng dạng có quan hệ rất lớn lập trong điện vân tiêu mấy người đồng thời ngây ngẩn cả người bọn hắn không có nghĩ đến việc này lại có thể sẽ cùng tôn phong có quan hệ trong cả điện lập tức có chút ngưng trọng thượng thủ thông giáo chủ hai người không có lời nói trong điện tôn phong mấy người là rơi vào trầm tư tôn phong ngươi cũng không cần quá xoắn suýt những thứ này vốn là định số hiện tại bất quá là sớm mà thôi nếu như sự t ì n h bởi vì ngươi mà nên sinh cơ tự nhiên cũng trên người i n g ư ơ quét gặp sắc mặt ngưng trọng tôn phong thượng thủ thông giáo chủ mở miệng nói Tôn phong trong nội tâm khẽ thở dài một chút trầm tư Phong nội hắn nái, nhưng vẫn khẽ chủ dài cái, mặc dù có ái yếu lúc à Hồng、Mông、Châu chuyện tình cho hay không thông. Mông đến cùng con nên nói cho biết l trước một mực lo lắng bị đạo biết được hiện tại tam giới đã phát xảy ra chuyện lớn như vậy t ì n h là còn có hay không gạt cần thiết nhìn xem sắc mặt không ngừng biến đổi tôn phong thông giáo chủ trong mắt hiện lên vẻ kinh dị hắn cái này thần bí đồ nhi trên người quả nhiên cất giấu không ít bí mật không được ma giới đã bắt đầu tiến công nơi này đang tại tôn phong ý định mở miệng thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo thượng thủ thông với bể bộn đứng lên tiến công linh giới có nghĩa là vốn là tam giới đã hoàn toàn rơi vào tay giặc theo thông lời nói rơi xuống toàn thân hình loay lên đã biến mất ở trong điện nữ hoa cũng là như thế gặp hai vị thánh nhân biến mất không thấy gì nữa tôn phong tung người nhảy vọt phóng ra bích du c ù n g vừa mới chạy đi hắn liền cảm nhận được không chung một cỗ cường đại công kích không không ngừng lắc lư càng có từng khối đạo văn rơi xuống dường như một cái s ắ p bị đánh nát k ề đàn s á t thông nữ hoa lập trên không trung sắc mặt ngưng trọng lui vào linh giới sư đà lĩnh mọi người cũng mỗi cái ngẩng đầu nhìn trời xanh thần sắc vô cùng ngưng trọng không nghĩ tới lui vào linh giới bên trong mới một hồi như vậy thời gian những ma tộc này liền quy mô công tới không trung thông tay phải vung lên bốn chuôi hàn quang l ấ m l ấ m t r ư ở n g kiếm chọc vào vào trong hư không cả cái không gian lập tức ổn định chương một nghìn một trăm chín mươi thông thiên sầu lo đã xong đã xong những thứ này quy nhi tử nhanh như vậy liền tìm tới tôn tiểu thánh nhìn qua không c h u n g tình cảnh sắc mặt vô cùng tức giận lui vào linh giới sư đà lĩnh mọi người tương tự mỗi cái sắc mặt ngưng trọng vốn cho là chạy đến nơi đây về sau liền không có nguy hiểm gì không nghĩ tới lúc này mới một hồi thời gian đối phương liền tìm tới tuy rằng thiên khung chi thượng đã bị thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận định trụ nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải kế lâu dài vốn là sao gia kình thiên trụ muốn chạy đi lên tôn tiểu thánh nhìn thấy xuất hiện nữ hoa vội vàng chạy đi lên sư tôn sư tôn người cuối cùng đi ra ngoài nhanh đem những n à y tên ghê tởm rết sạch nhìn xem không chung xuất hiện nữ hoa tôn tiểu thánh lớn tiếng ồn ào thời gian dài như vậy không có một điểm thánh nhân tin tức hiện tại rốt cuộc chứng kiến nữ hoa tự nhiên là không thể chờ đợi tiểu g i a hỏa không được hồi náo nghe thấy lời của tôn tiểu thánh tôn phong vội vàng mở miệng nói thánh nhân cũng khó mà tránh khỏi hiện tại sớm cũng không phải là thánh nhân ra tay liền có thể giải quyết sự tình ư c phát hiện vẻ mặt ngưng trọng tôn phong tôn tiểu thánh thần sắc s ữ n g s ờ một đôi mắt to nhưng là đảo lia liệng mới vừa rồi bị không trung tình cảnh hấp dẫn hiện tại cẩn thận nhìn lên phát hiện thông thiên giáo chủ cùng sư phụ hắn sắc mặt giống như đều không tốt lắm chính hắn cũng không đần h i ệ n nhiên sự tình đã không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy tôn phong đi vào trước rồi hay nói quét mắt xa xa phần đông trông lại ánh mắt thông thiên nhàn nhạt nói chính như mọi người suy nghĩ trong lòng chu tiên tứ kiếm tuy rằng định trụ vòng trời nhưng chỉ là phương tiện nay linh giới mặc dù tự thành thế giới nhưng như trước ở trong tam giới ma giới đại quân tổng có một ngày hội công tiên đến nhìn một lần nữa chạy vào trong điện mấy người tôn tiểu thánh mắt t ọ t tọt một chuyến rất nhanh đi vào theo mới vừa bị linh trong giới hoàn cảnh hấp dẫn nhất thời quên hiện tại có thánh nhân ở đây hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì có thể đi theo chúng người đi tới tôn tiểu thánh có chút ngây ngẩn cả người rộng rãi trong đại điện nguyên một đám trầm mặc không nói các ngươi như thế nào đều không nói lời nào nhìn qua trong điện mọi người tôn tiểu thánh gãi gãi đầu trong đầu tràn đầy nghi vấn hiện tại ma tộc muốn đánh tiến linh giới đã đến tự nhiên phải hảo hảo thương thảo biện pháp nay cả đám đều không lên tiếng giải quyết như thế nào vấn đề nhìn nhìn phía trên thông thiên nữ hoa lại nhìn coi bên trên tôn phong tôn tiểu thánh nữ môi cũng không lên tiếng nữa nhàm chán đứng trong điện tuy rằng sự tình đã vạn phần khẩn cấp nhưng tôn tiểu thánh nhìn rất thoáng dù sao gấp cũng vô ích hơn nữa mặt trên còn có tôn phong thông thiên đám người nghĩ đến biện pháp hắn đi theo làm là được rồi yên tĩnh trong hoàn cảnh tôn phong trong nội tâm khe khẽ thở dài hắn biết rõ thông thiên cùng nữ hoa đều đang đợi đáp án của hắn chuyện bây giờ đã đến mức độ này tôn phong cũng hiểu được không có cần thiết giấu g i ế m thông thiên bọn người tính tới một đường sinh cơ trên người hắn thiên đạo chỉ sợ sớm đã biết được cuối cùng bọn hắn tới tới lui lui đều nhiều lần khó hiểu xuất hiện tam giới trên căn bản đã rơi vào tay giặc thiên đạo hiện tại nhất định là tại chống cự la hầu làm sao có thời giờ để ý đến hắn một khi tam giới hoàn toàn rơi vào tay giặc chỉ sợ thiên đạo cũng đã mất đi tự mình hồng ngông châu trên tay ta có chút ngẩng đầu lên tôn phong nhàn nhạt nhìn xem thượng thủ thông thiên hai người lời nói không cần nhiều lời thân là thánh nhân bọn hắn khẳng định biết được hồng ngông châu tồn tại hơn nữa cũng biết hồng ngông châu tác dụng hồng ngông châu Quả n hồng i nói xong, thông thiên mánh liệt hai tin. ê lên. Bên trên n tôn, tôn Phong xong, thông mánh đứng nữ cũng nhìn, không to mắt mặt thật thể hoa vừa vẻ mở là mông châu chuyện tình hắn cũng không biết cái này để cho tôn tiểu thánh trong nội tâm rất kinh ngạc nguyên lai tôn phong còn có bí mật nhỏ cùng tôn tiểu thánh một dạng trong điện vần tiêu mấy người cũng là lơ ngơ trong trời đất nội danh pháp bảo không ít nhưng hồng mông châu bọn hắn nhưng chưa từng nghe qua một hồi sau khi kinh hô tất cả mọi người đều nhìn về tôn phong cùng thông thiên nữ hoa nhưng tôn phong nói xong câu này về sau liền không nói gì thêm thượng thủ thông thiên hai người cũng là như thế u i u i u i đến cùng xảy ra chuyện gì vậy nhìn xem đánh đố mấy người tôn tiểu thánh trong miệng ồn ào mới vừa trong nội tâm liền tràn đầy nghi hoặc bây giờ nói ra hồng mông châu nguyên một đám lại không lên tiếng bên ngoài bây giờ ma tộc vẫn còn không ngừng tiến công nói trong nội tâm không v ộ i cái kia là không thể nào hồng mông châu chính là hồng mông bổn nguyên biến thành vô thượng bảo vật chất chứa ba ngàn đại đạo khẽ nâng lên đầu thông thiên chậm rãi nói ra trong điện mọi người đều không có lên tiếng tất cả đều khẩn trương nhìn xem thông thiên giáo chủ hồng mông châu trong có một phe hồng mông thế giới nếu là ở hồng mông châu trong khai thiên tích địa liền có thể trở thành dĩ lực chứng đạo thiên đạo thánh nhân tích nhật bản cổ đại thần khai thiên hồng mông châu tránh thoát khai thiên đại kiếp rời rạc tại tam giới lục đạo g a không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi đ o ạ t được nhìn qua đầu dưới tôn phong thông thiên giáo chủ trên mặt không có chút nào che giấu kinh ngạc hồng mông châu đồng dạng là hỗn độn trí bảo hơn nữa tại mấy đại hỗn độn trí bảo trong bất phám nhất làm tôn phong nói ra hồng mông châu thời điểm thông thiên đã hiểu một đường sinh cơ kia là cái gì vứt bỏ hiện hữu hồng hoang đại thế giới tiến về trước hồng mông châu trong khai tích đấy hồng mông thế giới khó nói chúng ta muốn trốn hồng mông châu trong nghe thượng thủ thông thiên giải thích tôn tiểu thánh trong miệng kinh hô vẫn i ê u đám người hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này lập tức nguyên một đám trên mặt sắc mặt vui mừng so với đám người tôn tiểu thánh nét mặt hương phấn tôn phong nhưng như cũ sắc mặt ngưng trọng khai thiên rất sớm đã đã tiến hành nhưng bây giờ cũng không có một điểm tin tức hôm nay ma tộc chăm chú bức bách hắn cũng không biết có thể không có thể kiên trì đến một khắc này có lẽ còn chưa hoàn thành khai thiên nghiệp lớn linh giới đã bị ma tộc đại quân chiếm lĩnh thông thiên đồng dạng đã trầm mặc bên trên nữ hoa trên mặt cũng có chút dị thường Tiến vào Hồng Mông、châu、trong vào cao cao chúng ta chừng nào thì đi hồng mông châu trong hưng phấn trong lòng tôn tiểu thánh một chút kéo lấy tôn phong tay phải trong miệng kích động nói ra nhưng trong lòng thì hoán trách tôn phong có như vậy một chỗ tốt vậy mà không nói sớm một chút bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy đừng làm ổn mắt liếc bính bính khiêu khiêu tôn tiểu thánh hoa vân trầm giọng nói nghe vậy tôn tiểu thánh xem xét trên mắt đầu không nói gì thông thiên giáo chủ hai người lẽ lưới ngoan ngoan đứng tại chỗ sư tôn như có thể thành công sáng lập hồng mông thế giới bên trong có không ít hồng mông t ử khí có thể giúp sư tôn sư thúc phản hồi thánh nhân tôn phong tự nhiên sẽ hiểu thông thiên hai người băn khoăn chậm rãi mở miệng một đường mà đến hai người dành cho hắn cùng tôn tiểu thánh trợ giúp không ít hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt hai cái hồng mông tử khí hơn nữa hôm nay ma tộc đại cử binh xâm lấn cũng cần hai vị thánh nhân ngăn cản bởi vì không có ba ngàn ma thần quan hệ mở ngày sau mới có thể thừa không ít hồng mông tử khí Trước Phật giới rơi vào tay、giặc. Thượng thủ trầm mặt thông thiên hai người, lập tức trong mắt sáng rõ.、So、với thông thiên trong mặt rơi rõ. người, người giới giặc. chủ còn cũng sắc ngạc. lập hai kinh sáng giáo mừng, với vui điện lại vào vốn là là So mấy đặc biệt là tôn tiểu thánh toàn bộ người đều hưng phấn nhảy dựng lên hồng mông tử khí quá tuyệt vời bánh ta cũng muốn một cái tình huống như vậy ở đâu có thể chịu được ở kích động trong lòng hắn hiện tại đã là chuẩn thánh điên phong cương giả khen nữa một bước chính là đi vào thánh nhân cảnh giới tuy rằng bởi vì vô lượng lượng kiếp quan hệ có lẽ chỉ có một chút cơ hội thành thánh nhưng có hồng mông tử khí tất nhiên có thể thành t i ể u thánh nhân hồng mông tử khí chính là đi thông thánh nhân linh kết nối đến cần có chỉ là một cái tích lũy có thể trở thành thánh nhân tôn tiểu thánh làm sao không kích động bên trên vân tiêu bạch trạch mấy người cũng là sắc mặt hưng phấn bọn hắn có thể nhớ rõ lúc trước tôn phong lời hứa có cơ hội để cho bọn hắn thành thánh nguyên lai cũng là bởi vì hồng ngông tử khí tu luyện nhiều năm như vậy bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ trở thành thánh nhân nhưng thành thánh tựa như một đạo danh trời vững vàng chắn trước mặt bọn hắn có được hồng ngông tử khí bọn hắn đều có niềm tin tuyệt đối thành t i ể u thánh nhân bàn cổ khai thiên về sau hồng hoang có bảy cái hồng mông tử khí lưu lại ngoại trừ thành cựu sáu thánh r a còn có một đầu bỏ chạy mặc dù không biết tôn phong mở ngày sau sẽ thừa bao nhiêu nhưng bảo thủ chắc có bảy cái thông thiên nữ hoa còn có tôn tiểu thánh còn lại thì có bốn đầu trong điện nhìn nhau vừa nhìn vần tiêu đám người rốt cuộc không che giấu được trong mắt hưng phấn lúc trước hoa vân lời hứa hơn nữa quan hệ của bọn hắn tôn phong nhất định sẽ ban cho bọn hắn thành thánh đang ở trước mắt nhìn vào đề trên kích động tôn tiểu thánh hoa vân sờ lên đầu của hắn nhìn về phía thượng thủ thông thiên hai người còn cần thời gian bao lâu đệ xuống kích động trong lòng thông thiên nghiêm túc nhìn qua tôn p h o n g hắn cũng không tôn tiểu thánh mấy người lạc quan như vậy nhìn thấy tôn phong thời điểm thông thiên liền phát hiện trước mắt đây cũng không phải tôn phong bản thể kết hợp với mới vừa rồi đối thoại tôn phong bản thể khẳng định đã tại hồng mông châu trong khai thiên cái này là lo lắng nhất địa phương ta cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành khai thiên trong nội tâm khe khẽ thở dài tôn phong hơi ngưng trọng nói nếu làm không được khai thiên cái gì đều vô dụng nghe vậy thông thiên giáo chủ n h ữ n g mày sắc mặt cũng có chút sầu lo khai thiên cũng không phải cái gì việc nhỏ hơn nữa bọn hắn cũng chưa từng thấy qua khai thiên ai biết phải hao phí bao lâu thời gian a vốn là hưng ơ phấn tôn tiểu thánh nghe vậy lập tức một tiếng thét kinh hãi trong c h ẳ n g đều là tâm tư kín đáo thế hệ tự nhiên lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó nếu là không có thể ở ma giới xâm lấn linh giới lúc trước hoàn thành khai thiên thành thánh tuyệt đối phải dẹp hồng mông châu bị năng lượng thần bí dây dưa ta cũng không cảm giác được chính giữa tình huống hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian nhìn xem lập tức do vui mừng đi loanh quanh mọi người tôn phong nhẹ giọng nói ra vậy bây giờ việc cấp bách chính là bảo vệ chặt cuối cùng này địa phương quét gặp m ô i cái mặt lộ vẻ t h ầ n sắc lo lắng nữ hoa mở miệng nói sinh cơ đã có hiện tại muốn mọi người đi tranh thủ không sai Chúng ta nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng nhất. Tôn tiểu thánh tiểu nắm chắc có chuyện nhất định thể nhất. thánh định tình huống hiện hy hẳn thật kiên đến Tôn nắm trong miệng kiên định nói、ra. Vốn là tình huống tuyệt vọng, vọng, ta trì tiểu tiểu tuyệt tại đã có một tia hy vọng, hẳn là chuyện thật tốt. ra. đấm, đã quả là là ừ các người đi trước bên ngoài nhìn xem ta theo nữ hoa sư mội mau chóng khôi phục tiêu hao pháp lực thông thiên giáo chủ cũng là gật gật đầu hiện tại thời gian chính là hết thảy chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian t ô n phong mấy người gật gật đầu tất cả đều lui ra đẹp thứ a sau đó thánh nhân tuyệt đối là chiến đấu nhân vật chính giữ vững vị trí linh giới còn phải dựa vào thông thiên nữ hoa hai người tuy rằng còn không biết kết quả cụ thể nhưng ra tới mọi người mỗi cái trên mặt đều mang hy vọng chỉ cần tôn phong thành công sáng lập hồng mông thế giới bọn hắn không chỉ có thể tránh thoát tam giới đại kiếp còn có cơ hội trở thành thánh nhân trong lòng mọi người tràn đầy hy vọng nhưng sự thật nhưng là vô cùng tàn khốc bất quá gần nửa ngày thời gian bên ngoài thì có tin tức xấu chuyển đến do tiếp dẫn khai tích đấy phật giới rơi vào tay giặc tiếp dẫn mang theo còn lại phật môn đệ tử lui vào lao tử khai tích đấy t i ê n giới lúc trước tôn phong một mực nghi hoặc lao tử tiến về trước nơi nào nguyên lai đã sớm mở ra t i ê n giới thiên đ ỉ n h còn sót lại chi nhân tất cả đều ở trong đó xem ra ma tộc là muốn từng cái đánh bại bạch trạch nhìn chân trời truyền tới ầm ầm tiếng vang sắc mặt có chút lo lắng phật giới sáng lập một ngày thời gian còn không có đi qua dĩ nhiên cũng làm bị ma tộc công phá tiếp dẫn thế nhưng là thật thánh nhân rất rõ ràng ma tộc lực lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn lập ở bên cạnh tôn phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lúc trước từng người tự chiến hiện tại mấy đại thánh nhân các lĩnh thế giới tưởng muốn trợ giúp đều không có biện pháp tôn phong mới vừa ra ngoài xem qua tam giới đã triệt để rơi vào tay giặc đầy đất đất đ u n g toàn bộ thế giới đều bị khói đen che phủ liền như lúc trước tại địa phủ trông thấy ma giới số một giống như dựa theo tôn phong ý tưởng Kỳ trong h ậ t nội tâm trầm tư hoa vân mở miệng hứng hở hỏi hôm nay trong tam giới liền thừa thông thiên khai tích đấy linh giới còn có lao tử chô ở tiên giới hiện ở trong hai thế giới đều có hai vị thánh nhân tôn phong cũng đoán không chính xác ma tộc sẽ chọn trước cái nào cùng bên chúng ta giống nhau cũng chỉ là dò xét tính công kích tuy rằng tam giới đều dùng rơi vào tay giặc nhưng tìm hiểu điểm tin tức hay vẫn là hiểu rõ tôn phong khẽ gật đầu lẳng lặng nhìn qua trời xanh lao tử có được tiên thiên chí bảo thái cơ đ ồ mà linh giới cũng có một kiện tiên thiên chí bảo đông hoàng trung còn có thông thiên giáo chủ chu tiên t ử kiếm tiên thiên chí bảo dù sao cũng là thánh nhân dành riêng pháp bảo một cái chuẩn thánh cường giả căn bản là không phát huy ra bao lớn uy lực đang mang tam giới đại an h u y côn bằng đã đem đông hoàng trung giao ra tuy rằng lão tử tại trong lục thánh thực lực mạnh nhất nhưng ở tôn phong xem ra ma tộc đánh tiên giới khả năng lớn hơn một chút cuối cùng đông hoàng trung có thể công có thể thủ tăng thêm công phạt chí bảo chu tiên tư kiếm linh giới tuyệt đối là một cái xương khó gặm quả nhiên một ngày thời gian còn không có đi qua tiên giới thì có tin tức chuyển đến vô số ma tộc tụ tập l a o tử khai tích đấy t i ê n giới chỗ đó đã xảy ra kinh thiên đại chiến đang tại linh giới trong tôn phong mọi người nhưng bất lực chỉ có thể không ngừng tăng cường linh giới hộ giới đại trận thiếu đi giới bích ngăn cản bọn hắn rất dễ dàng bị liên tục không ngừng ma tộc mai một về phần tiên giới an ủi mọi người đành phải trong nội tâm cầu nguyện hoàn toàn ngăn trở ma tộc đại quân tiến công căn bản cũng không có khả năng chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên trì nhiều thời gian hơn ma tộc ý định mọi người rất rõ ràng từng cái đánh bại chỉ cần tiên giới một mực cố chịu bọn hắn linh giới tạm thời liền an toàn không chỉ có thể vì linh giới tranh thủ nhiều thời gian hơn cũng có thể vì tôn phong khai thiên tranh thủ thời gian tăng cường trên bầu trời trận pháp thời gian của chúng ta không nhiều lắm quét gặp xa xa bận rộn thân ảnh tôn phong mở miệng phân phó phật giới tiên giới chuyện tình chỉ có bọn hắn biết được vì không cần thiết khủng hoảng bọn hắn không có tướng tin tức truyền đi vâng bạch trạch gật gật đầu vội vàng nhảy lên xuống dưới sống sót hy vọng trở thành thánh đều tại tôn phong trên người bọn hắn phải cố chịu chương một n r ă m chín m chúng ma bảy đến mới bất quá ba thời gian tin tức xấu cuối cùng truyền tới tiên giới thất thủ nhìn trước mắt mấy người thông giáo chủ sắc mặt hơi khó coi chăm chú ba thời gian phật giới tiên cảnh ngay ngắn rơi vào tay giặc đối với thực lực của đại sư huynh lão tử thông còn là vô cùng hiểu bản thân thực lực liền mạnh nhất tăng thêm có được thái cực đồ tuyệt đối là mạnh nhất một vị thánh nhân có tiếp dẫn từ bên cạnh hiệp trợ lại vẫn nhanh như vậy liền rơi vào tay giặc ma giới đại quân so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn sốt u ruột chạy tới tôn phong trên mặt cũng mang theo nồng nặc ưu sầu tiên giới rơi vào tay giặc hiện tại tam giới liền thừa linh giới cuối cùng này một chỗ thiên đường tiếp đó ma tộc đại quân tuyệt đối sẽ quy mô đến đây sư bá bọn hắn trầm mặt tôn phong mở miệng hỏi mới tiên giới rơi vào tay giặc về sau bọn hắn có thể rút đi địa phương cũng liền nơi này thông cũng đã nhận được tin tức là sao không gặp lao tử đám người xuất hiện đối với lao tử cùng làm cho thực lực tôn phong vẫn vô cùng tán thành có sự gia nhập của bọn hắn linh giới có thể ngăn cản thời gian nhất định sẽ càng lâu bọn hắn biến mất đây chính là thông lo lắng nhất địa phương tiên giới rơi vào tay giặc chẳng qua là vấn đề thời gian tiên giới rơi vào tay giặc về sau lao tử đám người chỉ có thể tới linh giới đến lúc đó có thể tề tụ tam giới còn dư lại tất cả thánh nhân có nhiều như vậy thánh nhân ở đây khẳng định có thể ngăn cản ma tộc thời gian dài hơn nhưng bây giờ lao tử cùng tiếp dẫn đều biến mất không thấy gì nữa dùng nguyên bản linh giới lực lượng chỉ sợ kiên trì không được bao lâu cuối cùng trong tiên giới cũng là hai vị thánh nhân nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được ba coi như là bọn hắn hiện tại có chúng chuẩn bị thêm chỉ sợ thời gian kiên trì cũng sẽ không quá dài hơn nữa còn có lớn nhất lo lắng vạn nhất lao tử đám người tất cả đều đọa vào ma giới vậy biết bắt hơn đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ liền ba thời gian đều không kiên trì được cái này phiền thoái thôn phong hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này khuôn mặt ngưng trọng mấy đại thánh nhân tất cả đều đọa vào ma giới coi như là ma tổ la hầu không hiện ra linh giới sợ là ngay cả trong lúc nhất thời cũng cũng đỡ không nổi bọn hắn đã tới đứng ở trong sân thông đột nhiên hơi ngửa đầu nói khẽ nay vừa mới được tiên giới tan biến tin tức không nghĩ tới ma tộc nhanh như vậy t i u ra hiện rất rõ ràng đối phương căn bản cũng không định cho bọn hắn thời gian thở dốc rầm rầm rầm linh giới bên trong đ ỗ n g nhiên khung phía trên nổ thật t o thanh âm chuyển đến toàn bộ sinh linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu không gian chấn động vô số đại trận cấp tốc lập lòe tôn phong hiện tại chỉ có thể nhìn mạng cùng tôn phong cùng chung xuất hiện thông nhìn qua không c h u n g tình cảnh nghiêm túc nói là tôn phong trước sáng lập hồng mông vũ trụ hay vẫn là ma tộc trước tiên công phá linh giới cái kia chính là hai loại kiên quyết kết cục bất đồng nữ hoa không biết lúc nào cũng xuất hiện sắc mặt ngưng trọng nhìn qua không sư tôn ta biết tôn phong gật gật đầu vội vàng chạy xa đi thông nữ hoa có mỗi người bọn họ đối thủ mà hắn hiện tại việc cấp bách tự nhiên là ngăn trở mặt khác ma tộc bước chân nhảy ra tôn phong xa xa đã có từng thân ảnh lướt đến không ngoài dự tính nguyên một đám sắc mặt kinh ngạc nhìn qua không trịnh đem hết toàn lực nhất định phải ngăn trở ma tổ đại quân có thể kéo kéo dài liền tận lực kéo dài nhìn xem xuất hiện vân tiêu bạch trạch đ n g người tôn phong kiên định nói ừ mấy như gật đầu tự nhiên biết tôn phong ý trong lời nói không biết bọn họ hồng mông thế giới mở lúc nào tích được chỉ có thể làm hết khả năng kéo dài thời gian kiên trì không nhất định có hy vọng nhưng không kiên trì tuyệt đối không có hy vọng đ ú n g không một đạo nổ mạnh hư không n ứ t hết một cây hôn độn huyền hoàng sắc phiên thể xuất hiện ở không trịnh tuy rằng trận pháp rất nhanh khép lại nhưng rõ ràng ảm đạm rồi không ít bàn cổ phiên quét gặp không trung hiện ra tri vật không ít người sắc mặt đại biến bàn cổ phiên đại danh ai người không biết đây chính là nguyên thủy tôn chứng đạo chi bảo nhưng như thế nào xuất hiện ở trong ma tộc chẳng lẽ liền thánh nhân cũng thất thủ không ít yêu tộc ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cuối cùng rất nhiều yêu tộc còn không biết những thứ này gặp tỳ tôn phong cũng là có chút bất đắc dĩ thánh làm cho đào ngũ tuyệt đối tam giới tai nạn tại bàn cổ phiên xuất hiện trong n g a y mắt nơi xa thông giáo chủ không chần chờ thả người biến mất ở không trịnh có thể ngăn cản thánh làm cho chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân cũng may liền một ít giới không trung bàn cổ phiên lúc này biến mất không thấy gì nữa theo thông biến mất ở không trung nữ hoa cũng một đầu thoăn đi lên đứng thẳng phía dưới tôn phong như trước ngẩng đầu nhanh nhìn quanh không trịnh ngoại trừ ùng ùng tiếng vang tôn phong lo l ắ n g thái cực đồ cũng chưa từng xuất hiện sư ba chẳng lẽ không có đọa vào ma giới cẩn thận nhìn qua khung tôn phong trong miệng nhỏ giọng lầm bầm bàn cổ phiên đều xuất hiện ma tộc nhất định là tưởng một lần hành động đem linh giới diệt trừ như lão tử thực hãm vào ma giới không có đạo lý không hiện thân nữ hoa biến mất ở không trung rất có thể ngăn cản cái kia chuẩn đề đi cuối cùng mới vừa tôn phong trên không trung nhìn thấy thất bảo diệu thụ chỉ là hai vị thánh nhân cộng thêm có đông hoàng trung thủ hộ ngăn cản thời gian hẳn so với tiên giới muốn g i ả i nghĩ tới những thứ này tôn phong không khỏi có chút nghi hoặc tiên giới mọi người đi nơi nào chẳng lẽ hám ở trong tam giới k h i ế p mắt tôn phong trong lòng thầm nghĩ có thể trên mặt nhưng là một hồi bất đắc dĩ dưới mắt bực này cục diện bản thân đều khó bảo toàn căn bản là không giải cứu được bọn hắn khai tích đấy nhất phương thế giới đều khó ngăn cản ma tộc đại quân coi như là tạm thời vây khốn ở trong tam giới cũng bất quá là lay lắt thở dốc tôn phong sư huynh những thứ này đại trận chỉ sợ không ngăn cản được mấy ngày đang tại tôn phong trầm tư thời khắc vân tiêu chậm rãi chạy đến thần sắc vô cùng lo lắng vừa rồi bàn cổ phiên thoáng một phát hư hại không ít đại trận hiện tại đã không có biện pháp tận lực kéo dài thời gian đi nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vân tiêu thôn phong trịnh trọng nói bây giờ trừ kéo dài thời gian đã không có bất kỳ biện pháp nào về phần chiến thắng ma tộc hoa vân đã cảm thấy không thể nào lúc trước ma giới vừa phá vỡ thời điểm đều bất lực hiện tại đại thế đã thành chỉ có thể chờ đợi hồng mông châu trong mở ra thế giới mới nếu quả như thật còn mở trước linh giới phá tất cả mọi người muốn biến thành ma tộc vâng vân tiêu trọng trọng gật đầu thả người lướt lên liều không một hồi thời gian thôn phong cũng là thoan đi lên hôm nay đã là cuối cùng đã không cần phải tích góp thực lực trận pháp bao phủ quảng đại giới bích bên trên từng thân ảnh gấm thét gào thét có thể theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi xuống ma tộc liên tục không ngừng trong sân phần đông yêu tộc tuy rằng trải qua mấy nghỉ ngơi nhưng thần sắc vẫn luôn ở vào kéo căng trạng thái ở đâu có thể cùng những cái kia ma tộc so sánh với mới trong lúc nhất thời một nơi đại trận nghiền ác mãnh liệt ma giới đại quân tràn vào c o n g tốt trên không trung đông hoàng trung một kích trọng hưởng nhảy lên vào ma tộc tất cả đều bị chấn át gặp tỳ vô đương thánh mẫu vội vàng mang theo phần đông yêu tộc chặn đi lên nhìn trước mắt tình cảnh không ít người trong nội tâm thở ra tôn phong nhưng l à nhìn phía không phía trên đông hoàng trung hiện ở loại tình huống này chỉ có thông cùng nữ hoa có thể sai khiến nhưng bọn hắn đều ở cùng thánh nhân đánh nhau rút ra công phu tế ra đông hoàng trung tuyệt đối không dễ dàng thời khắc này thông thiên thật không dễ chịu chu tiên kiếm trận tuy lợi hại nhưng đối phương căn bản cũng không n g ạ n h kháng linh giới dù sao cũng là nhất phương thế giới giới bích vô cùng rộng lớn chu tiên kiếm trận hiển nhiên không thể tất cả đều bao phủ đối phương mục đích chủ yếu rõ ràng không phải là đánh chết thông thiên mà là đem giới bích nổ nát đối mặt cầm trong tay bản cổ phiên nguyên thủy thiên tôn thông thiên chỉ có thể mệt mỏi ứng phó nữ hoa là trong lục thánh thực lực yếu nhất một người cuối cùng nàng hoàn toàn liền là dựa vào công đức thanh thánh giờ phút này chỉ có thể bằng vào giang sơn xã tắc đồ bảo vệ bản thân chiến h ỏ a lan tràn không c h u n g không ngừng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đối mặt mách liệt liên tục không ngừng ma tộc linh giới mọi người ở đầu chống đỡ được thiểu sau nửa ngày lại một chỗ giới bích gầm ầm ẩ m nghiền nát còn không đợi thông thiên sai khiến đông hoàng trung một phương hướng khác giới bích cũng là nhanh nổ phá vỡ lỗ hổng ở bên trong cồn g bạo ma tộc điều khiển xương dày đặc tràn vào đương một đạo tiếng vang rung trời ma tộc vỡ vụn s ư ơ n g dày đặc tàn đi nhưng lỗ hổng còn đang vô số ma tộc người trước ngã xuống người sau tiến lên tràn vào có thể theo sát một đạo kia tiếng trung thiên khung chi thượng một đạo kêu jên thanh â m truyền đến thông thiên thân ảnh chật vật hiện ra quét gặp không trung tình cảnh tôn phong căn bản là bất lực tung người nhảy vọt hướng phía không trung lỗ hổng đánh tới linh giới lu yêu kinh nghiệm á c chiến nhưng những cái kia ma tộc mỗi cái khí thế như hổng không biết mệnh m ỏ i là vật gì cái này phiền thoái nhìn qua chỗ lỗ hổng rút vào mấy vị c h u ẩ n thánh cường giả tôn phong sắc mặt trầm xuống tại mới vừa cái kia tiếng c h u n g về sau tái xuất hiện đối phương hiển nhiên là đoán chắc thông thiên thời gian ngắn không cách nào đang phát ra đòn thứ hai tôn phong toàn lực ngăn cản nhưng lỗ hổng còn chưa đoạn bị mở rộng bọn hắn lúc trước phần đông bố trí lúc này mới không đến hai ngày thời gian linh giới đã bị công phá nhìn qua không trung liên tục không ngừng tràn vào ma tộc phần đông yêu tộc mỗi cái sắc mặt cho tàn lúc trước cho rằng trốn thánh nhân khai tích đấy thế giới liền có thể thu được một đường sinh cơ không nghĩ tới vẫn là tình cảnh trước mắt tam giới đã hoàn toàn thất thủ cuối cùng này một trốn cực lạc vậy mà cũng bị oanh phá linh giới nghiền nát thánh nhân cũng không có cách nào cái tiên nên đi nơi nào phần đông thân ảnh s ư n g sờ đang nhìn bầu trời không ít yêu tộc trong mắt đã mất đi ý chí chiến đấu thánh nhân cũng xuất thủ nhưng vẫn là cục diện dưới mắt bọn hắn đã nhìn không tới hy vọng mau lui xuống tất cả đều tụ hợp đến một chỗ tới Tôn Tiểu Thánh nhìn q ẩm đúng vào lúc này đông nhiên xa xa một chỗ lỗ hổng một đạo tiếng nổ thật to chuyển đến một t o a bạch ngọc kim tiểu đến chính giữa ruôi r a dọc đường ma tộc tất cả đều bị xoắn r ế t sạch ở trên quần c u ộ n đ ạ o huy không ít gần tới ma tộc lại tất cả đều bị chấn động nát bấy thái cực đồ không nghĩ tới sư bá thời điểm này cảm thấy nhìn qua không trung này t o a bạch ngọc kim tiểu tôn phong mắt trong mừng rỡ quả nhiên chỉ thấy từ trong khói đen dưới háng bạch ngọc kim tiểu nhoáng một cái hóa thành một cuốn phun ra nuốt vào ngũ sắc hảo quang thái cực đồ thái cực đồ không trung quay tít một vòng từng thân ảnh bay vút mà ra dẫn đầu đúng là lao tử viện quân đã đến là đạo đức thiên tôn còn có tây phương tiếp dẫn thánh nhân thật tốt quá lại tới nữa hai vị thánh nhân cái này nhất định có thể ngăn trở ma tộc đại quân thiên bất diệt chúng ta ấm mới văn học võng nhìn qua không trung chạy đi phần đông thân ảnh không ít yêu tộc trong miệng hưng phấn gào thét vốn là mất đi ý chí chiến đấu trong đôi mắt lần nữa g i ấ y lên hừng hực chiến hỏa nhìn qua đây hết thể tôn phong mấy người cũng là sắc mặt đại hỷ tuy rằng biết được lão tử đám người khẳng định cũng là chạy nạn đến tận đây nhưng có hai vị thánh nhân gia nhập linh giới có thể chống đỡ thời gian không thể nghi ngờ càng lâu hơn nữa sự xuất hiện của bọn hắn cũng có thể phấn khởi mọi người khí thế nhưng mới trong n g a y mắt mọi người liền sững sờ trong tràng chỉ thấy kia phá vỡ lô hồng ở bên trong một cái thật lớn âm dương ngư xoay tròn bay vào t r u n g t r u n g điệp điệp đánh vào trên thái cực đồ va chạm thái cực đồ về sau cái kia âm dương ngư bị chấn động trở về biến mất ở phá vỡ lô hồng trong không một lát nữa thời gian bên trong hai bóng người thả người nhảy vào một bộ âm dương ngư bảo láo giả còn có một người khuôn mặt gầy đét láo giả trên thân bọn hắn đều là tản già khí thế kinh khủng giờ phút này trên thân hai người xương d à y đặc quanh quẩn không cần nghĩ cũng biết là ma tộc một phương chuyện gì xảy ra cái loại cảm giác này hình như là thánh nhân tôn phong nhìn qua hai đạo thân ả n h kia sắc mặt kinh hãi trước kia vẫn cho là ma tộc dựa vào chẳng qua là chúng thánh ma tướng nhưng trước mắt hai vị này tựa hồ cũng không phải cái đó vị thánh nhân ma tướng bóng người trước mắt nhoáng một cái thông thiên cùng nữ hoa đã xuất hiện giữa sân lui vào chu tiên kiếm trận trong thông thiên giáo chủ gầm lên giận dữ trong tay chu tiên kiếm trận cấp tốc bay ra định lập bốn phương lập tức vung tay lên đem không trung giờ phút này sửng sốt lũ yêu tất cả đều c u ố n vào chính giữa không trung đạo đức thiên tôn cũng là điều khiển thái cực đồ không t r u n g c u ố n một cái mang theo mọi người chui vào bên trong tôn phong tuy rằng kinh nghi không chung hai tên thân phận của ông lão nhưng vẫn là vội vàng nhảy lên xuống dưới bạch trạch đám người thấy thế tự nhiên cũng không dám dứt lại phía sau ngay ngắn lui vào chu tiên kiếm trận trong linh giới đã cơ bản nghiền nát hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận nay nguyên bổn chính là lúc trước kế hoạch tốt chuyện tình như linh giới một khi nghiền nát chỉ bằng chu tiên kiếm trận ngăn cản theo mọi người lui vào không có chống cự ma tộc gào thét mà đến nồng nặc xương dày đặc như cựu thiên chiếu nghiêng xuống toàn bộ linh giới ở bên trong ngoại trừ chu tiên tứ kiếm hộ chỗ ở sớm đã là xương dày đặc tràn ngập tựa hồ biết được chu tiên kiếm trận lợi hại không chung vọt xuống ma tộc tất cả đều đứng tại kiếm trận bên ngoài sư tôn người không sao chứ nhảy lên nhập chính giữa tôn phòng nhìn thấy cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh thông thiên gấp giọng hỏi vô sự thông thiên vẫy v â y tay t h ầ n sắc vô cùng ngưng trọng sư tôn mới vừa cái kia hai vị lão giả là ai giống như cũng là thánh nhân tôn tiểu thánh nhìn xem bên trên nữ hoa trong miệng hiếu kỳ hỏi lao tử đám người đột nhiên xuất hiện bọn hắn ngăn cản thời gian tuyệt đối càng dài nhưng không nghĩ tới rốt cuộc lại chạy tới hai cái kinh khủng láo giả bọn họ là cùng đạo tổ cùng trung tiêu diệt la hầu âm dương láo tổ cùng càn khôn lao tổ nữ hoa còn không có đáp lời bên cạnh đã kinh chuyện đến một thanh âm chầm thấp nhưng là đạo đức thiên tôn chậm rãi đi tới càn khôn láo tổ âm dương láo tổ trong chàng nghe vậy mấy người lập tức biến sắc cùng đạo tổ nhân vật cùng thời đại n g ắ m lại đã biết rõ có thể là hỗn độn sinh linh nhưng bọn họ không phải là cùng chung tiêu diệt ma tộc cuối cùng đều tự bạo bỏ mình như thế nào thời điểm này xuất hiện sư minh sư minh xin chào sư bá nhìn xem xuất hiện đạo đức thiên tôn trong t r à n g mọi người đều là c h ắ p tay có thể đứng ở chỗ này chi nhân cơ bản đều là tới từ thánh nhân truyền thừa nghìn chương một nghìn một trăm chín mươi bốn thí thần thương gia ừ hiện tại việc cấp bách là kéo dài thời gian bằng không thì cuối cùng một tia hy vọng đều sắp biến mất đạo đức thiên tôn gật gật đầu nhưng là quay đầu nhìn về tôn phong đạo đức thiên tôn phản ứng lại để cho trong t r à n g mấy người sửng sốt một chút chính là tôn phong cũng trong mắt m ệ hoặc rất rõ ràng đạo đức thiên tôn tựa hồ biết được cái gì tôn phong không khỏi quay đầu nhìn về thông thiên giáo chủ nhưng thấy hắn khẽ lắc đầu xem ra thông trời cũng không có nói cho hắn biết nghĩ lại tôn phong dĩ nhiên minh bạch thái cực đồ có quy trình thiên đạo huyền cơ công hiển nhiên là đạo đức thiên tôn tính tới cái gì nên tiếp đạo đức thiên tôn bình thản ánh mắt tôn phong minh bạch đối với lại vừa có thể biết được một ít nhưng tuyệt đối không biết cụ thể cuối cùng hồng mông châu có bình tế thiên cơ công hiện tại đã là một khắc cuối cùng tôn phong chẳng qua là thoáng c h ấ m tư liền đem hồng mông châu chuyện tình nói ra đã đến mức độ này cần chính là thời gian đem tin tức này truyền bá ra ngoài tất nhiên sâu sắc phấn khởi mọi người khí thế đã có một tia hy vọng mọi người mới càng có nhiệt tình đang nghe hồng mông châu sự tình về sau đạo đức thiên tôn đám người rõ ràng dễ làm người khác chú ý trong sáng ngời tại hồng nông trong khai ích thế giới cái kia liền không còn là tam giới coi như là nơi đây bị ma tộc hoàn toàn chiếm lĩnh đều không sao cả trước kia tin tức này chỉ có phần đông chuẩn thánh biết được hiện tại đã không có lui về phía sau chỗ trống tăng thêm mới vừa rồi phản ứng tôn phong ý định báo cho tất cả mọi người biết cuối cùng chu tiên kiếm trận tuy lợi hại nhưng trong trận chi nhân trọng yếu giống vậy đang nghe tôn phong được hồng nông châu chính ở trong đó sáng lập một phương thế giới mới nghe vậy chi nhân đều cố gắng hết sức vui mừng đi theo đạo đức thiên tôn tới trước mọi người cũng thay đổi lúc trước chán trường c h i sắc quả nhiên trời không tuyệt đường người lập tức nguyên một đám tràn đầy hy vọng mà thừa dịp như vậy chỉ trong chốc lát tôn phong cũng biết đi theo đạo đức thiên tôn mà đến mọi người thiên đình linh sơn thiệt hại hơn nữa chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ người tới trước về phần ngọc đế vương mẫu càng l à ở thiên đình thất thủ thời điểm cũng đã hám sâu ma tộc hiện tại cũng không biết tình huống những cái kia tại phong thần trong lên bảng tiệc giáo đồng môn càng là tổn thất nặng nề bọn hắn nguyên thần bản liền vì c h ấ n áp ma giới chi dụng phong thần bảng nghiền nát bọn hắn đứng núi chịu x à o nghe nói kia từng cái thân ảnh biến mất tôn phong trong nội tâm c ả m khái thực sự bất lực đại kiếp nạn phía dưới thánh nhân cũng bất lực lại càng không cần phải nói bọn hắn mọi người mới vừa an bài tốt bên ngoài đã kinh chuyện đến ủng ù n g tiếng vang ma tộc đại quân vậy mà cũng đã bắt đầu công kích đại trận rồi có thể ngẩng đầu mọi người nhưng là sắc mặt đại biến chỉ thấy kiếm trận ra lại có vô số ngôi sao bay tới tạo thành một đạo kinh khủng tranh vẽ đọng ở chu tiên kiếm trận đỉnh đầu không được là chu thiên tinh đấu đại trận nhìn qua đầy trời ngôi sao đạo đức thiên tôn biến sắc bên cạnh thông thiên nữ hoa mấy người tương tự sắc mặt nhìn không tốt đối với chu thiên tinh đấu đại trận vì sao xuất hiện tại trong tay ma tộc mấy người một điểm cũng không ngoài ý liệu ma tổ la hầu thế nhưng là thiên đạo ma tướng hết thể đều có khả năng chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá hoàn toàn là vì nắm giữ ở thông thiên giáo chủ trong tay chu thiên tinh đấu đại trận thế nhưng là thượng cổ yêu đình mạnh nhất trận pháp tại toàn bộ trong hồng hoang đều tiếng tăm lừng l â y có thể kháng thánh nhân bố trí trận này cần luyện chế ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tinh thần thiên đối ứng trời cao ba trăm sáu mươi lăm khối chủ ngôi sao sau đó còn cần mười bốn nghìn tám trăm cán tiểu chu thiên tinh thần thiên đối ứng mười bốn nghìn tám trăm khối bộ ngôi sao lại hợp với hàng tỷ thần ma chi lực một người đại biểu nhất k h ỏ a tinh thần liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận ba trăm sáu mươi năm cán đại chu thiên tinh thần p h i ê n là một mươi bốn tám trăm cán tiểu chu thiên tinh thần phiên vì làm hàng tỷ thần ma vì cành lá dùng chu thiên tinh thần chi lực liên hệ với nhau có thể tưởng tượng uy lực của nó cùng uy thế là biết bao to lớn chu tiên kiếm trận khủng bố là vì chu tiên tư kiếm tăng thêm chu tiên kiếm đồ quan hệ nhưng chu thiên tinh đấu đại trận uy lực tuyệt đại bộ phận cùng người bố trận thực lực có quan hệ ma tộc số lượng đến không hết giờ này k h ắ p này tuyệt đối có khả năng đem chu thiên tinh đấu đại trận triển khai đến mức tận cùng nhìn xem cái kia trong hắc vụ lóe ra ánh sáng ngôi sao thật sự hiểu chu thiên tinh đấu đại trận người khủng bố vô cùng sắc mặt hoảng sợ đọc sách phòng trong ánh mắt chấn kinh của mọi người không chung mười bốn nghìn t i n h thần truy lạc phía sau ba trăm sáu mươi lăm khối chủ tinh theo sát phía sau ngăn trở nhìn qua cái kia r ầ m rạp chẳng chịt như lưu tinh truy lạc ngôi sao thông thiên cao giọng hét nói uy lực của đại trận cùng người bố trận có quan hệ nếu ma tổ can bài ba trăm sáu mươi lăm vị chuẩn kem tươi b ề ngoài chủ tinh thông thiên tâm tròng cũng không dám tưởng tượng dầm dầm dầm không trung ngôi sao trước mắt đã tới chu tiên kiếm trận rung động ầm ầm chia làm tứ phương chu tiên tứ kiếm tuân ra kinh khủng kiếm khí từng vì sao bị chém vỡ nhưng không trung rơi xuống ngôi sao cũng không có giảm bớt đại trận một khi kích hoạt chỉ cần người bố trận pháp lực không khô cạn ngôi sao thì sẽ không đình chỉ chu tiên tứ kiếm tuy rằng uy lực bất phàm nhưng cũng không cản được không trung liên tục không ngừng ngôi sao lập ở trong trận mọi người nhìn lấy thiên khung tình cảnh không ít trong mắt hoảng sợ tình cảnh kia như diệt thế chi kiếp t hủy cố gắng hết sức chúng sinh cũng may chu tiên kiếm trận uy lực cũng không bình thường chẳng qua là ngoài trận tình cảnh nhìn xem phi thường khủng bố nghĩ đến lúc trước tôn phong truyền ra tin tức mọi người cũng đành phải cắn răng kiên trì chỉ cần tôn phong thành công sáng lập hồng mông thế giới bọn hắn liền có thể rời đi kinh khủng này địa phương ngôi sao không ngừng rơi xuống ngoại trừ thanh thế dung trời nhưng ít ra còn c h ạ n trải qua khi trước kinh hãi không ít người bắt đầu nhẹ nhàng thở ra chu thiên tinh đấu đại trận bất phàm chu tiên h kiếm trận cũng lợi hại đáng tiếc thông thiên đám người sắp mặt như cũ vô cùng ngưng trọng tuy rằng không c h u n g phần đông ngôi sao không ngừng rơi xuống nhưng mắt trận chủ tinh một mực chưa từng xuất hiện thượng cổ yêu đình chu thiên tinh đấu đại trận mắt trận thế nhưng là mặt t r ă n g mặt trời hai khối thượng cổ cổ tinh trước mắt chu thiên tinh đấu đại trận khẳng định cũng sẽ có chủ tinh chủ tinh công kích tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đang tại mấy người thầm nghĩ lấy thời khắc đ ỗ n g nhiên trên bầu trời vô tận huyết sắc p h ú n ra ngoài đến rồi nhìn kỹ bầu trời thông thiên đám người tự nhiên biết chu thiên tinh đấu đại trận thủ đoạn cuối cùng rốt cuộc sắp đi ra đang lúc mọi người khẩn trương dưới ánh mắt chỉ thấy quần quận ngôi sao ở bên trong một thanh trường thương màu đỏ ngòm nổ bắn ra hạ xuống một màn kia đỏ tươi đúng là đem toàn bộ vòm trời nhuộm thành màu đỏ không được là thí thân thương nhìn qua sốt ruột nhanh trong chiếu xuống trường thương đạo đức thiên tôn sắc mặt đại biến không chút do dự trong tay thái cực đổ bay lên ở một bên nhìn thông thiên mấy người cũng là vô cùng ngưng trọng thí thần thương gia vị kia tất nhiên xuất hiện không nghĩ tới này chu thiên tinh đấu đại trận chủ tinh lại sẽ là t r o n g truyền thuyết vị kia bên trên tôn phong mấy người tự nhiên biết trước mắt đại biểu cái gì trong lời đồn kia thiên đạo ma tướng ma tổ la hầu xuất hiện Ẩm. mang theo chu thiên tinh đấu đại trận chi h uy mà xuống đạo đức thiên tôn oanh đi lên thái cực đồ trực tiếp bị gắn bay thí thần thương mặc dù không phải là tiên thiên trí bảo nhưng uy lực không kém tiên thiên trí bảo hôm nay có đại trận uy lực gia trì thái cực đồ căn bản cũng không phải là đối thủ n g ử a đầu nhìn lên bầu trời trong trận sinh linh tất cả đều kinh ngạc đang nhìn bầu trời đạo đức thiên tôn chứng đạo chi bảo tiên thiên trí bảo một trong thái cực đồ lại bị một chút đánh bay có thể hiện tại bọn hắn đã không có thời gian nghĩ lại một ít chuôi phát ra vô tận huyết khí trường thường t r ù n g t r ù n g điệp điệp đánh vào chu tiên kiếm trận bên trên chương một nghìn một trăm chín mươi lăm hồng ngông châu vừa hiện rầm rầm rầm tiếng nổ thật to ở bên trong thí thần thương hung hăng cắm ở chu tiên kiếm trận bên trên thông thiên giáo chủ rên lên một tiếng mặt biến sắc được càng thêm tái nhợt mặc dù có chúng tiên gia chỉ quan hệ nhưng chủ trận chi nhân như cũng là hắn vô số rầm rạp chẳng trị huyết khí lập tức ăn mòn mà vào a đ ỗ n g nhiên trong đại trận vang lên mấy đạo kêu thê lương thảm thiết chỉ thấy một cái thân ảnh hóa thành máu loãng liền nguyên thần đều không có đ à o thoát lần nữa triệu hồi thái cực đ ồ đạo đức thiên tôn rất nhanh xoay trọn phần đông huyết khí tất cả đều bị hút vào chính giữa sắc mặt trắng nếu mọi người mới vừa phục hồi tinh thần lại không chúng không nở là một cái trường thương màu đỏ ngòm đánh xuống nhìn thấy cảnh này nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến mới vừa đánh cái thanh kia thí thần thương hôm nay còn cắm ở trên đại trận làm sao có thể lại xuất hiện hư ảnh lúc trước kinh khủng k i ê n một kích cũng chỉ là thí thần thương hư ảnh đây nếu là bản thể đánh xuống tất cả mọi người đã không dám tưởng tượng thông thiên mấy người cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng rất rõ ràng giờ phút này không trung chu thiên tinh đấu đại trận uy lực trong tưởng tượng của bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm ẩm lại một nhớ nặng nề tiếng vang đánh xuống thí thần thương lại một lần nữa cắm vào chu tiên kiếm trận bên trên bởi vì đạo đức thiên tôn sớm coi chuẩn bị tràn vào tinh lực lập tức đã bị thái cực đồ lấy đi sư minh tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cũng không ngăn được nhìn xem cái kia lẳng lặng cắm ở bầu trời thí thần thương thông thiên sắc mặt tái nhợt la hầu lúc trước vẫn luôn đang cùng thiên đạo dây dưa hiện tại thí thần thương xuất hiện ở nơi này chỉ sợ đạo tổ không ổn ngoại trừ dựa vào tôn phong hồng nông châu kỳ thật bọn hắn còn có khác một cái cơ hội chính là thiên đạo một lần nữa áp chế la hầu tuy rằng này cơ sẽ phi thường xa vời nhưng khó không có một đường khả năng nhưng dưới mắt thí thần thương xuất hiện ở nơi này rất rõ ràng thiên đạo tình huống không thể lạc quan hiện tại còn sót lại hy vọng duy nhất ngay tại tôn phong hồng mông châu bên trên nhưng nếu là la hầu bổn tôn đến đây trước mắt chu tiên kiếm trận nhất định là không ngăn được đạo đức thiên tôn đồng dạng sắc mặt ngưng trọng hắn cũng không có cách nào ma tộc khí thế hung hung lại có phần đông thánh nhân cường giả ung ung tiếng vang không trung không ngừng quanh quẩn đứng ở chu tiên kiếm trận trong mọi người nhưng là sắc mặt càng ngày càng khó coi mặc dù phần lớn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhìn ra chu tiên kiếm trận chống đỡ không được bao lâu đây chính là danh chấn hồng hoang đại sát trận không phải bốn thánh không thể phá không nghĩ tới đối phương công kích mạnh như vậy đem các loại thí thần thương nổ nát nhìn xem cắm ở trên đại trận phần đông thí thần t h ư ơ n g đạo đức thiên tôn gấp kêu lên liền một h ồ i như vậy sẽ thời gian trên đại trận dĩ nhiên đã đâm chín t r u ồ i thí thần thương đứng yên lặng không t r u n g tản ra nhàn nhạt huyết khí thông thiên mấy người cũng cảm giác này thí thần thương có vấn đề lập tức từng đạo công kích oanh tới dù sao cũng là thí thần thương hư ảnh hơn nữa còn là chu thiên tinh đấu đại trận ngưng tụ thành nào dễ dàng như vậy nổ nát mà mọi người ở đây công kích một lúc sau thiên khung chi thượng ba thanh huyết sắc súng bự đồng thời đánh xuống không được mười hai số lượng nhìn lấy thiên khung trên đồng thời chạy xuống ba thanh huyết sắc trường thương đạo đức thiên tôn sắc mặt đại biến ẩm mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa động trời khí thế đi đôi với cuồng bạo huyết khí thổi quét mà dưới thông thiên giáo chủ kêu lên một tiếng buồn mực phía trên đại trận huyết khí nồng nặc hội tụ xuống không ít đụng phải yêu tộc toàn bộ đều hóa thành máu loãng cái này đã xong thông thiên giáo chủ căn bản cũng không có nhìn trong trận mọi người mà là nhìn phía vòng trời mười hai chuôi đỏ tươi thí thần thương trên huyết khí ngốc trời lập tức đúng là hội tụ tới một chỗ cái kia mênh g ô n g trong huyết khí một thanh đỏ thấm trường thương hiện ra nhìn qua lơ lửng ở chu tiên kiếm trận đỉnh đầu cái kia cây trường thương phía dưới mọi người cái sắc mặt trắng bệnh một hồi như vậy thời gian bọn hắn đã phải biết liều không trong trường thương là vật gì độc thân cần mười hai chuôi thí thần thương hư ảnh ngưng tụ thành cuối cùng này hình thành thí thần thương tuyệt đối không đơn giản theo chuôi này thí thần thương xuất hiện cắm ở chu tiên kiếm trận lên mười hai cây trường thương tất cả đều trở thành nhạn mặc dù không phải là thí thần thương bản thể nhưng đã có thí thần thương bản thể một kích nhìn qua đã biến mất ở trên đại trận mười hai chuôi thí thần thương hư ảnh đạo đức thiên tôn sắc mặt vô cùng ngưng trọng mới vừa rồi thí thần thương hư ảnh đều có uy lực như vậy nay có được bản thể một k í c h thí thần thương uy lực tuyệt đối khủng bố không để cho phía dưới trong lòng mọi người suy nghĩ nhiều không c h u n g c h u i này huyết sắc đỏ thâm trường thường triệt để ngưng tụ thành mà ở trường thương bên cạnh mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh cầm trong tay thí thần thương hầu như ngay lập tức thời gian ngưng tụ thành thí thần thương nổ bắn ra hạ xuống huyết khí nồng nặc kéo theo ngôi sao đầy trời rơi xuống không ít nhìn lấy thiên khung yêu tộc đúng là quỳ trên đất lạnh run xuyên thấu qua đại trận đều có uy lực như vậy có thể tưởng tượng một kích này cường đại mang theo chu thiên tinh đấu đại trận chi uy cộng thêm thí thần thương sắc bén thông thiên giáo chủ cũng không dám ngạch kháng đương một đạo dung trời tiếng t r u n g vang lên đông hoàng trung trực tiếp bay lên đông hoàng trung phòng ngự vô song hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào nó rồi ẩm có thể đông hoàng trung còn chưa n g h ê n tiếp trong hắc vụ một đạo nhân ảnh trôi ra vậy mà trực tiếp trên không trung tự bạo mặc dù chỉ là một tên chuẩn thánh ma tộc tự bạo nhưng cường đại sóng khí như trước đem đông hoàng trung đánh bay mang theo vô tận tinh đấu xuống thí thần thương hung hăng đánh vào chu tiên kiếm trận bên trên tiếng nổ thật to ở bên trong đi đôi với ngập trời huyết khí cuồn cuộn một kích này rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm trong trận không ít ra chỉ chi nhân trước tiên liền vỡ ra ẩm giống như dài dàng giặc lại giống như trong nháy mắt bất động tiếp theo một đạo tiếng nổ cực lớn lên chia làm tứ phương chu tiên kiếm trận vang lên nong suýt nữa bị bùng nổ ra tới nơi xa thông thiên giáo chủ khoe miệng một đám đỏ thấm tràn ra thành thánh nhiều năm như vậy đây là hắn lần thứ nhất bị thương đổ máu tuy rằng chu tiên kiếm trận như trước ổn tại b ố n phía nhưng chung quanh người sáng suốt đã đó có thể thấy được đại trận không chặt chẽ rồi sư tôn nhìn xem thân hình lảo đảo thông thiên tôn phong gấp kêu lên không có gì đáng ngại thông thiên giáo chủ vây vây tay một đôi mắt chăm chú nhìn không chung thí thần thương tuy rằng biến mất nhưng ma tộc đã phát khởi mãnh liệt tiến công thôn phong trong nội tâm thở dài sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ dưới mắt tình huống này một mình sức lực của một người căn bản là bất lực mãnh liệt ma khí ở bên trong đi đôi với vô số ngôi sao nện xuống đại trận tràn đầy nguy cơ lập ở trong trận mọi người nhìn qua không chung tình cảnh hiện tại đã không có lựa chọn khác nhập ma cái kia chính là đã mất đi tự mình không người nào nguyện ý hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng trong nội tâm sốt ruột vạn phần tôn phong đ ỗ n g nhiên sắc mặt cả kinh lập tức khuôn mặt vẻ hưng phấn đứng yên tôn phong cảm giác trong cơ thể nóng lên túi đầu nhìn lại phát hiện n g ư ợ c tím ánh lấp lóe đột nhiên biến hóa lập tức khiến cho chung quanh chú ý của mọi người kinh nghi thời khắc mỗi cái cũng sắc mặt đại hỷ bọn họ cũng đều biết này hy vọng cuối cùng ngay tại tôn phong trên người hôm nay xem ra hồng mông châu rốt cuộc có phản ứng đang lúc mọi người cùng tôn phong ánh mắt vui mừng ở bên trong chỉ thấy một cái bao phủ vô tận ánh sáng tím hạt châu đến ngực bay ra đúng là hồng m ô n g châu chương 1197, t h i ê n đạo thành toàn chương 1196 t h i ê n đạo thành toàn bà ánh có phải hay không khai thiên hoàn thành tôn tiểu thánh vội vàng chạy tới trong miệng hưng phấn hô còn lại không ít người tương tự nhìn sang mỗi cái mang trên mặt kinh hỷ vừa rồi thí thần thương một kích không ít người vẫn lạc rất nhiều người đã chú ý sinh bi thương không nghĩ tới tại đây cuối cùng tôn phong hồng mông châu lại có phản ứng đã xong hết rồi chúng ta đang kiên trì kiên trì là được rồi nhìn xem phù ở trước người hồng mông châu tôn phong đồng dạng vô cùng hưng phấn thật vất vả đi cho tới hôm nay hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy game over chỉ cần hồng mông châu một khi khai thiên hoàn thành bọn hắn liền có thể rời đi tạm giới chỉ còn cuối cùng thời gian chúng ta nhất định phải ngăn trở nhìn qua tôn phong nơi xa hồng mông châu đạo đức thiên tôn hướng phía bốn phía hô giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng lúc trước tuy rằng biết được tôn phong tại hồng mông châu trong khai thiên nhưng vẫn không có cụ thể tin tức hôm nay đoàn người tất cả đều trông thấy hồng mông châu trong lòng tất nhiên là trấn p h ấ n không thôi rầm rầm rầm rất rõ ràng ma tộc cũng cảm giác được tình huống bên trong đã phát khởi kịch liệt công kích chiến hỏa như đồ thỉnh thoảng có từng thân ảnh rơi xuống mà trong trận mọi người như trước gương ngạnh chống đỡ tại bốn phương tuy rằng mọi người tràn ngập ý chí chiến đấu nhưng ở ma tộc lực lượng tuyệt đối cùng số lượng phía dưới hãm tiên kiếm trước tiên bị công phá kiếm trận thiếu một góc lập tức uy lực giảm nhiều mà đúng vào lúc này phu ở trong trận hồng n g ô n g châu rốt cuộc đã có đáp lại trói mắt ánh sáng tím ở bên trong nồng đậm sinh cơ phun ra thành công chính trên không trung chống cự ma tộc tôn phong sắc mặt đại hỷ lập tức đang lúc mọi người ánh mắt vui mừng trong trực tiếp biến mất ở không trung quá tuyệt vời bánh đã khai thiên thành công nhìn qua hồng mông châu trong truyền tới nồng đậm từ khí tôn tiểu thánh trong miệng hô to tôn phong khai thiên thành công bọn hắn có thể rời khỏi tâm giới hơn nữa chính hắn còn có thể thu được một cái hồng mông t ử khí trở thành thánh nhân tôn tiểu thánh sắc mặt hưng phấn bốn phía mọi người cũng mỗi cái thần sắc cuồng hỉ đợi lâu như vậy rốt cuộc cùng đến giờ phút này tôn phong mới mới xuất hiện còn chưa kịp thấy rõ bốn phía tình cảnh lập tức trong cơ thể một cổ khí thế cường đại dâng lên đột phá thánh nhân nhưng lại tại dâng đi lên cảm giác trong nháy mắt kia đột phá khí thế tôn phong vô cùng hưng phấn đây chính là hắn một mực theo đuổi cảnh giới cứ như vậy đã đến thánh nhân giai đoạn trước thánh nhân trung kỳ thánh nhân hậu kỳ thực lực còn đang nhanh chóng dâng lên một biết thời gian trực tiếp phá vỡ mà vào trí thánh trở thành hôn nguyên thái cực kim tiên trở thành trí thánh về sau khí thế vẫn còn thăng chẳng lẽ muốn phá vỡ mà vào trong truyền thuyết kia đạo cảnh cảm giác tình huống trong cơ thể tôn phong sắc mặt của nghỉ tu luyện có bốn cái đại cảnh giới dùng cái này chia làm phàm trần tiên thánh nói suy nghĩ một chút cũng phải một phương đại thế giới thiên đạo đều có đạo cảnh hắn sáng lập một cái đại thế giới tự nhiên cũng sẽ có đạo cảnh thực lực tôn phong không biết hiện tại tại tam giới thiên đạo là cảnh giới gì nhưng tôn phong cảm giác một khi hắn đột phá tuyệt đối sẽ không thua tam giới thiên đạo cuối cùng bây giờ tam giới sớm cũng không phải là khi trước hồng hoang làm sao có thể với hắn này tân sinh thế giới so sánh với đã đến chi thánh đình phong muốn phóng ra một bước kia Ẩm. đang tại tôn phong hưng phấn trong lòng thời khắc đ ỗ n g nhiên toàn bộ thế giới chấn động mạnh ngần g đầu nhìn lại tôn phong lập tức sắc mặt đại biến chỉ thấy trên bầu trời một thanh trường thương màu đỏ ngòm cắm ở phía trên thí thần thương hơn nữa còn là thí thần thương bản thể hạt đậu văn học võng theo cái kia cây trường thương xuất hiện vốn là bay lên khí thế đúng là ngưng một cái đại kiếp nạn chẳng lẽ đây chính là ta khai thiên đại kiếp nhìn xem không trung phát ra vô tận huyết khí thí thần thường tôn phong sắc mặt có chút ngưng trọng lúc trước bởi vì hồng ngông châu trong hỗn độn một mảnh cũng không có ba nghìn hỗn độn thần ma hiện tại xem ra như trước có loại k h á c khai thiên đại kiếp nhàn nhạt nhìn chung quanh mắt toàn bộ thế giới tôn phong tung người nhảy vọt nhảy lên hướng về phía không trung thí thần thương tại hồng ngông thế giới rơi bích bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trong không gian tôn phong rốt cuộc nhìn thấy lượng kiếp hai đại chủ giác hai người tướng mạo vô cùng rất giống nhân loại phải nói là một người trung niên cùng lão niên càng thêm thỏa đáng một vị đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đạo tổ tên còn lại tự nhiên là thiên đạo ma tướng la hầu đạo tổ thực lực tôn phong nhìn không thấu nhưng la hầu nhưng cùng hắn cảnh giới giống nhau đều có trí thánh tu vi đạo tổ giờ phút này hơn nửa người đã hoàn toàn bị khói đen che phủ chỉ còn một cái đầu bình thường cầm trong tay t h í thần thương la hầu thờ ơ quan sát nhìn về phía tôn phong thời điểm trong mắt sát cơ nồng nặc hai người bọn họ đều bị không trung tạo hóa ngọc điệp bao phủ khó trách la hầu một mực chưa từng xuất hiện đều bị tạo hóa ngọc điệp ngăn chặn người rốt cuộc đã tới nơi xa đạo tổ nhìn qua xuất hiện tôn phong trên mặt ngũ vị trần tạp nhìn thấy vậy khắc đạo tổ tình huống tôn phong cũng là sắc mặt khiếp sợ không chỉ có quanh thân nó khói đen che phủ lơ lửng trên không trung tạo hóa ngọc điệp cũng hiện đầy hắc khí nhìn tình cảnh trước mắt đạo tổ đã hoàn toàn muốn ma hóa một khi ma hóa hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi thiên đạo la hầu bản vi nhất thể nếu đạo tổ hoàn toàn bị ma hóa la hầu thực lực tuyệt đối trứng lên ừ các ngươi đều sẽ trở thành ta ma tộc đại quân sau này không có tam giới cũng sẽ không có hồng mông thế giới chỉ có ma giới lập ở chỗ không xa la hầu thần sắc vô cùng hưng phấn tuy rằng rất giật mình tôn phong được hồng mông châu nhưng chỉ cần đem tam giới thiên đạo ma hóa hắn căn bản cũng không sợ hồng mông thế giới tại hủy diệt trong thai ngén tân sinh triệt để thống ngự tam giới về sau không chỉ có thực lực của hắn sẽ nhận được khủng bố tăng lên toàn bộ thế giới cũng sẽ nhận được tân sinh đó sẽ là một cái có thể so với hồng hoang ma giới、Ai? nhìn xem điên cuồng la hầu đạo tổ không nói gì chẳng qua là khẽ thở dài một cái ca sát yên tĩnh trong không gian một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến hồng quân người muốn làm gì thấy vậy la hầu nhưng là sắc mặt đại biến trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh hoàng ngay sau đó tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy không chúng tạo hóa ngọc điệp cùng với xa xa phía dưới nói tổ trên người lại là nhanh bỏ đầy từng cái khe tam giới sớm đã suy bại chỉ có ma giới mới có thể để cho hồng h o à n g tỏa sáng mới sinh cơ ngươi tại sao phải làm như vậy nhìn xem hồng quân hành vi la hầu thần sắc điên cuồng hắn không nghĩ tới hồng quân lại có thể sẽ như vậy bên trên tôn phong cũng là ngây ngẩn cả người chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp tính cả hồng quân thân ảnh ầm ầm nghiền nát tại p h a vỡ lập tức một mảnh dài hẹp đạo văn hướng phía tôn phong bay tới thiếu đi tạo hóa ngọc điệp kiềm chế la hầu thả người mà ra lấy tay hướng phía những cái kia đạo văn t r ộ n tới đáng tiếc những cái kia đạo văn tốc độ bay nhanh đều cảm giác tôn phong trên người uy áp cường đại la hầu sắc mặt dữ tợn đã nắm chắc phần thắng không nghĩ tới hồng quân sẽ hy sinh chính mình hắn cùng thiên đạo vốn là nhất thể coi như là bị ma hóa hồng quân như trước còn sống cuối cùng la hầu không có khả năng triệt để giết chết hắn có thể làm đồng dạng là c h ấ n áp bằng không thì hắn cũng sẽ không viên mãn nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến hồng quân có thể như vậy lựa chọn không có một chút do dự la hầu xoay người bỏ chạy tôn phong đã mở ra nhất phương thế giới xem như cùng hắn ngang hàng tồn tại hiện tại cảnh giới còn cao hơn hắn làm sao không để cho hắn hoảng sợ Trưng đất phong hầu thánh vị, phúc trạch kết Trưng trưng đất phân phong chúng sinh, đại kết phân đất phong hầu thánh vị, phúc trạch chúng sinh, 1197, 1,197, phúc phúc hầu hầu trạch đại đại vị, vị, cụ. cụ. kết、củ. ngăn trở ngăn trở nhất định phải ngăn trở thông thiên giáo chủ nhìn qua bốn phía mãnh liệt công kích ma tộc trong miệng lớn tiếng gào thét ánh mắt nhìn về phía xa xa hồng mông châu thời điểm trong mắt nhưng là hiện lên vẻ lo lắng chu tiên kiếm trận sớm liền rách mới vừa không chung một thanh chiếu xuống thí thần thương vậy mà đánh vào hồng mông châu bên trên hồng mông châu thế nhưng là mắt mọi người phía dưới hy vọng duy nhất hơn nữa đang tại khai thiên bên trong nếu ngoài ý muốn nổi lên trong lòng hắn không dám tưởng tượng cùng thông thiên giáo chủ một dạng còn lại tất cả mọi người cũng liên tiếp hướng phía hồng mông châu nhìn lại cách thí thần thương đánh vào hồng mông châu trên đã có đoạn thời gian nhưng tôn phong vẫn không có xuất hiện lo lắng phẫn nộ tất cả loại tình tự xoắn suýt tại cùng một chỗ nhưng bọn hắn lại không thể để sát vào nhìn bởi vì chu tiên kiếm trận bể tan thành quan hệ bốn phía đã là r ầ m rạp chẳng chịt ma tộc vào tới đáng giận đáng giận nhìn xem từng khuôn mặt quen thuộc vất lạc tôn tiểu thánh trong miệng lớn tiếng gào thét bạch trạch vân tiêu mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt ma tộc số lượng vượt xa bọn hắn hơn nữa chuẩn thánh cường giả thêm nữa độc thân căn bản là không ngăn cản được bao lâu đành phải nguyên một đám bày thành công loại nhỏ trận pháp bảo vệ nhưng bốn phía liên tục không ngừng vọt tới ma tộc trận pháp khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu về phần thân là thánh nhân thông thiên đám người tự nhiên càng là úc còn không mang nổi mình úc bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu h a n g hái trong cơ thể tiêu hao phần đông nhưng ma tộc căn bản cũng không có tình huống này cùng phía dưới mọi người giống nhau bọn hắn đồng dạng đang khổ cực ngăn cản xảy ra chuyện gì vậy đang cùng ma hóa nguyên thủy thiên tôn đánh nhau thông thiên giáo chủ đột nhiên biến sắc hắn cảm giác pháp lực trong cơ thể lập tức khô kiệt khi thế dần dần đ ắ p xuống hắn từ thánh nhân cảnh giới rơi đến chuẩn thánh tu vi thiên đạo vẫn lạc thông thiên trong nội tâm cả kinh có sát na thất thần thánh vị đột nhiên rơi xuống cũng chỉ có này các loại tình huống rồi nơi xa đạo đức thiên tôn nữ o a đám người cũng sát mặt đại biến bọn họ cùng một dạng với thông thiên giáo chủ tương tự rất xuống thánh vị sư đệ cẩn thận ngưỡng cái đầu đạo đức thiên tôn ánh mắt xéo qua quét qua lập tức thần sắc đại biến tình hôn lại thông thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không trung bao phủ hỗn độn huyền hoàng chi khí bản cổ phiên đánh xuống chuẩn thánh thực lực như thế nào cứng rắn được bản cổ phiên một kích hóa thành chuẩn thánh cảnh giới thông thiên đúng là trực tiếp bị đánh thành một phấn sư đệ ba thông thiên sư huynh sư tôn nhìn thấy tình cảnh trước mắt phía dưới mọi người cái sắc mặt khiếp sợ biến hóa này tới quá nhanh rồi tất cả mọi người hoàn toàn cũng không có phản ứng kịp thánh nhân đã từng sáu t h á n h một trong thông thiên giáo chủ rõ ràng v ẫ n lạc mà đang ở bàn cổ phiên đánh t r u n g thông thiên lập tức bốn phía gào thét ma tộc tất cả đều đã ngừng lại thân hình lập tức đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nguyên một đám thân hình t ă n g rã hóa thành mảnh vỡ biến mất ở không trung chính là mấy cái thánh nhân thực lực ma tộc cũng không ngoại lệ ai đúng vào lúc này không chung một đạo nhàn nhạt thở dài tiếng vang lên tôn phong thân hình xuất hiện giữa sân bởi vì nơi này cũng không phải hồng mông thế giới cho nên hắn không có trước tiên cảm nhận được thông thiên biến hóa v à n g không thì cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh trước mắt nhìn qua không chung bay múa phần đông điểm ánh huỳnh quang tôn phong giang tay khẽ hấp tất cả đều nạp vào lòng bàn tay ma tộc không rồi chúng ta thắng lợi thật tốt quá ma tộc tất cả đều chết hết nguyên bản khiếp sợ vu thông thiên rơi xuống mọi người tất cả đều bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn lập tức phát ra từng đạo tiếng hoan hô nhưng chỉ vẹn vẹn liền một hồi thời gian tất cả mọi người trở nên đã trầm mặc liếc nhìn lại đại địa i ữ u h ư u tam giới hoang vắng tam giới đã biến thành một chỗ t ử điện có chút quay đầu trong tràng sở tồn chi nhân lại chỉ có mấy phần mấy trăm một trận chiến này vô số sinh linh vẫn lạc rất nhiều đồng bạn bằng h ư u đều mất sạch sinh này một lượng kiếp bọn hắn tổn thất nhiều lắm tam giới đã hủy mọi người tốt hơn theo ta rời đi nhìn qua xa xa đã bắt đầu hỏng mất thế giới tôn phong nhẹ giọng nói ra thiên đạo cũng không có tam giới tự nhiên muốn hóa thành hỗn độn tuy rằng tổn thất rất lớn nhưng ít ra bọn hắn còn sống theo tôn phong lời nói chỉ thấy nơi xa hồng mông châu trên một cái màu tím đại đạo chậm rãi rối ra tôn hồng mông c h i chủ có thể hay không đem sư đệ ta thông thiên nguyên thủy chân linh cho ta lập ở giữa sân đạo đức thiên tôn vội vàng đi tới trong miệng mang theo khẩn cầu nói ra tam thanh vốn là nhất thể hôm nay nhưng chỉ còn hắn lưu lại lao tử tự nhiên nghĩ đến phục sinh bọn hắn thân hôn đều cố gắng hết sức biến mất nhưng đạo đức thiên tôn đã từng là thánh nhân tự nhiên biết chân linh bất diệt thì có một chút cơ hội phục sinh tại trong thế giới hồng nông bọn hắn mới càng có hy vọng nhìn lên trước mặt chỉ có chuẩn thánh tu vi lao tử của tôn phong nhẹ giọng đáp lại lập tức cũng không nói cái gì nữa biến mất ở màu tím tiền đồ tươi sáng bên trên gặp tôn phong biến mất vững chắc khuôn mặt nhỏ nhắn tôn tiểu thánh cũng dẫm trận tại chỗ đi tới còn lại phần đông thân ảnh nguyên một đám cuối cùng liếc nhìn sau l ư n g tam giới đều biến mất hết tại màu tím trên đường lớn sư minh chúng ta cũng đi thôi rơi vào cuối cùng nữ hoa nhìn qua lao tử nhẹ giọng nói ra bên cạnh đứng sừng sững tiếp dẫn cũng là khẽ gật đầu tam giới đã bắt đầu nghiền nát d ù n g bọn hắn hôm nay chuẩn thánh cảnh giới căn bản là đợi không được bao lâu cuối cùng lưu luyến ngắm nhìn sau l ư n g thế giới ba người cùng chung biến mất ở màu tím tiền đ ồ tươi sáng bên trên tất cả mọi người sau khi biến mất đại đạo co rụt lại không trung hồng mông châu l o e lên đã trốn vào hư không trong biến mất không thấy gì nữa bốn e tiểu thuyết mới ngay sau đó hồng mông thế giới trong hỗn độn một tòa cung điện to lớn chìm nổi lập trong điện tôn tiểu thánh sắc mặt hưng phấn nhìn qua thượng thủ tôn phong quá khứ mười ngày thời gian bọn hắn đã từ vô lượng lượng kiếp trong khôi phục lại thế giới mới tràn đầy sinh cơ vô hạn tự nhiên vô cùng thích hợp tu hành sớm đã nghĩ ngợi lấy tôn phong lúc trước hứa hồng mông tử khí giờ phút này trong điện không chỉ có tôn tiểu thánh còn có vân tiêu bạch trạch không làm đám người còn lão tử nữ hoa tiếp dẫn ba người cũng không ở đây trước kia tôn phong ý định ban cho bọn hắn hồng mông tử khí để cho bọn hắn quay về thánh vị nhưng kể cả nữ hoa ở bên trong vậy mà tất cả đều cự tuyệt trong nội tâm thoáng ngẫm lại tôn phong đã hiểu tính toán của bọn hắn tưởng bằng vào tự thân thực lực đột phá cuối cùng dựa vào hồng mông tử khí như trước không phải là tối cường thánh nhân bọn hắn đã từng đều là thánh nhân có rất lớn xác suất bằng vào bản thân đột phá đối mặt lao tử đám người buông tha cho hưng phấn nhất thuộc về bạch trạch mọi người bởi vì bọn họ hiện tại còn không biết tôn phong thừa đặt bao nhiêu hồng mông tử khí người khác buông tha cho có nghĩa là cơ hội của bọn hắn liền lớn bọn hắn không có làm qua thánh nhân tự nhiên hy vọng đạt được hồng mông tử khí cùng một dạng với tôn tiểu thánh bạch trạch mấy người đồng thời trong mắt nóng như lửa đây chính là thánh nhân bọn hắn một mực ước mơ cảnh giới cho nhìn xem hạ cái đầu lửa nóng mọi người tôn phong nhàn nhạt nói lập tức tay phải vung lên nam cái hồng mông tử khí bay ra chui vào tôn tiểu thánh vân tiêu không làm bạch trạch cùng côn bằng trong cơ thể quá tuyệt vời ta muốn trở thành thánh nhân nhìn xem trong người du thoáng hồng mông tử khí tôn tiểu thánh hưng phấn nhảy dựng lên còn lại đạt được hồng mông tử khí mấy người cũng mỗi cái sắc mặt cuồng hỉ nếu không phải tôn phong ở chỗ này sợ rằng cũng phải gào khóc trực hiếu không làm mấy người vốn là hoa vân l ờ i hứa còn côn bằng không chỉ có là xem ở hỏa vũ mặt mũi của còn có hắn nộp lên đông hoàng trung nguyên nhân đã xong đời này ta thì không cách nào đuổi kịp tiểu thánh rồi lập ở chỗ không xa tôn ngộ không nhìn xem đạt được hồng mông tử khí hưng ơ phấn tôn tiểu thánh hưng ơ phấn n g o à i lại tràn đầy bất đắc dĩ có một cái thánh nhân nhi tử đây là cỡ nào tự hào chuyện tình nhưng tôn ngộ không căn bản cũng không dám nói hắn rất muốn hướng tôn phong cũng muốn một cái hồng mông tử khí nhưng bây giờ tôn phong thế nhưng là hồng mông c h i chủ ở đâu có lá gan kia trong chàng còn lại chuẩn thánh cường giả có ý tưởng này người không ít nhưng đều là không dám mở miệng có thể trong ánh mắt c h ấ n kinh của mọi người thượng thủ tôn phong nhẹ nhàng mở ra tay phải bốn đầu sáng trói hồng mông tử khí phía trên chạy nhìn thấy cảnh này dư mọi người phía dưới đều là hô hấp một gấp rút còn có bốn đầu hồng mông tử khí này bốn đầu hồng mông tử khí tán ở trong thiên địa hồng u duyên giả có thể có được. Quét xuề đầu mấy tay tôn nộ không người, tôn phong nhẹ giọng nói bốn giả phải có có được. tức thể mắt h Lập ra. ra, ngông tử tất thể từ trong đại kiếp sống sót, thực lực toàn bộ đều bất khí kiếp k chui phàm, h cả Có lực đều đại đều ngoài. ra sống bộ tử khí số lượng căn bản cũng không đủ phân như vậy có thể rất tốt giải quyết tình huống trước mắt ai có thể được liền xem thiên ý rồi còn lại chuẩn thánh cường giả nghe vậy đều là trong mắt nóng như lửa mới vừa còn lo lắng ai có thể thu được hiện tại tôn phong nếu như nói hữu duyên giả có được vậy là mỗi người đều có hy vọng đa tạ hồng mông c h i chủ trong nội tâm vui mừng mọi người đều là cung kính cảm tạng đi đi nhìn xem kia từng cái trong mắt sáng lên thân ảnh tôn phong có chút vây vây tay đ ạ t được hồng mông tử khí nghĩ đến nhanh lên đột phá không có được khẳng định nghĩ đến nhanh đi tìm hồng mông tử khí nguyên một đám tâm đã sớm không biết nơi nào đi dẹp sơ vâng tất cả đều vui vẻ mọi người lập tức toàn bộ đều đi hết sạch mới vừa tôn phong có thể nói rồi hữu duyên giả có được liền làm mỗi người đều có hy vọng điều này làm cho những cái kia đại la cảnh giới tu sĩ đều điên cuồng nhìn thấy lập tức rời đi hết sạch đại điện tôn phong chậm dại đứng lên bước ra một bước đã xuất hiện ở trong thế giới hồng n ô n g dựng ở hồng n ô n g thế giới bầu trời tôn phong nhìn qua lấy trước mắt sinh cơ bừng bừng đại thế giới nhẹ nhàng vung lên vô số ánh huỳnh quang bay ra hướng phía bốn phía khuyết tán ra ở đằng kia ánh huỳnh quang ở bên trong tôn phong nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc có thông thiên có nguyên thủy có như lai còn có hùng bị quái bọn họ đều là tam giới vẫn lạc tại lượng kiếp trong sinh linh giờ phút này nguyên một đ á m biến mất ở hồng mông thế giới các nơi thiên địa mới sinh không cần thiết đánh g i ế t bất luận cái gì sinh linh nhìn xem đây hết thệ tôn phong bình thản thanh â m chậm rãi truyền ra ngoài phân bố hồng mông đại thế giới các nơi sinh linh đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trời xanh tuy rằng nhìn không tới chân linh tồn tại nhưng không ít người cảm giác không chung một vòng khí tức quen thuộc lạng yên sẽ qua mười vạn năm về sau hồng n g ô n g thế giới một chỗ tuyệt trên đỉnh một luồng khí tức kinh khủng chấn động chuyển đến đỉnh núi hư không nói lên mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở không chung bánh xin chào hồng n g ô n g c h i chủ đã trở thành thánh nhân tôn tiểu thánh vân tiêu đám người nhìn xem xuất hiện tôn phong đều là cùng kính thanh âm tôn phong khẽ gật đầu ánh mắt nhìn phía phía dưới tuyệt phong đứng vững tại đám mây tuyệt trên đỉnh một cây vạn mét cao thông thiên kiến mộc đứng ngạo nghễ tản ra bao la khí tức dưới của hắn đoan tọa chứa một ông già trên người tản ra khí tức kinh khủng mười vạn năm lắng đ ọ n g lao tử rốt cuộc bước ra một bước kia không dựa vào hồng nông tử khí thành công phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh giới tiệu tiễu tuyệt phong bốn phía một chỉ màu vàng hùng ưng xoay quanh t ê u to cuối cùng chậm rãi bay đến thông thiên kiến mộc lên một cái thật lớn tổ chim trong nhìn xem như trước tính t ỏ a phía dưới lao tử của tôn p h o n g đám người từng cái biến mất trên không trung hết chọn bộ hết nói b ả n cảm nghĩ đ ứ c quán quyển sách này rốt cuộc kết thúc đối với nhìn đến đây thư h i ế u tiểu g i a hỏa thật là vừa cảm kích lại đành chịu trong gián đoạn hơn mấy tháng các ngươi còn có thể đổi s o n g ta đều b ộ i phục các ngươi phải thay đổi làm ta là các ngươi ta khẳng định chửi một câu tác giả từ thái giám xóa thư lẻn nhưng các ngươi rõ ràng xem xong rồi chỗ lấy các ngươi là chân ái phấn rất cảm kích các ngươi như vậy hoàn toàn ủng hộ quyển sách này tuy rằng tiểu g i a hỏa câu chuyện nói được cũng không tốt v ề phần bất đắc dĩ hoàn toàn là vì quyển sách này kỳ thật thành tích cũng không tốt dùng một câu nói chính là lên cung vào vip đã đ ỉ n h phong lên cung vào vip thời điểm đầu đính hơn một nghìn hiện tại chọn bộ rồi đều đính rõ ràng còn không có đầu đính cao n g ư ờ i nói có tức hay không người người khác so với đầu đính đều là tăng gấp mấy lần b ả n hoàn tất đều đính so với đầu đính kém dù sao ta là không gặp mấy cái bởi vì ghi này sách mẫu tác giả trên cơ bản đều là viết viết người cũng không còn thành tích vốn là t r ê n h l ệ n h cộng vào năm làm sạch interne hành động che thiệt nhiều trường còn cắt giảm thiệt nhiều chữ có thể nói là tuyết thượng r a sương phía trước truy cập trang f e u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi che một nửa hoàn toàn chính là nhất đao chạm ví dụ như chương ba nhân vật chính mua cho tôn tiểu thánh sữa b ò toàn bộ thiên biến thành uống y ê u ngươi nói có tức hay không người rất nhiều đều chạy tới nhìn sách lậu bởi vì sách lậu con bản nó đều so với chính bản toàn bộ đối mặt này vân vân cảnh ta cũng đành chịu a nhiều như vậy trương thân thỉnh bỏ lệnh cấm mấy tháng cũng không có phản ứng vốn là ý định trực tiếp thái giám hoặc là đại cương đột rồi có thể chứng kiến còn có một chút độc giả đang đổi u thầm nghĩ giống như lại cảm thấy có lỗi với các ngươi cuối cùng chứng kiến nữa thích tác phẩm nhìn một chút đột nhiên không có ai cũng biết căm tức cho nên cũng là bởi vì kiên trì của các n g ư ờ i để cho ta vô cùng bất đắc dĩ ta chỉ có thể đứt quãng viết xuống có lẽ kết cục cũng không thể lại để cho phần lớn người thỏa mãn nhưng nó ít nhất đã là một hoàn chỉnh câu chuyện lần nữa cảm giác cám ơn các ngươi làm bạn đẹp mắt cũng hoặc là không dễ coi có thể nhìn đến đây đều hẳn cảm tạ các ngươi dù sao cũng là các ngươi nuôi chúng ta những tác giả này lời nói ý thực phụ mẫu cũng không đủ sách cũ nói xong có hứng thú có thể đi nhìn một chút của ta sách mới vạn giới mạnh nhất bao tô công ấn mở tên tác giả hoặc là tìm sách đều có thể tìm được thành tích so với cái này b ạ n được mặc dù là sách mới nhưng đã sắp hai trăm v ạ n chữ hơn nữa cũng mau kết thúc o o